Này liền giống như đối phương hao tổn tâm cơ, kết quả là rơi vào công giá tràng, còn trợ giúp Đỗ nhã văn đột phá bệnh tình bình cảnh, trở nên càng vui vẻ giống nhau. Hắn tưởng hắn nếu là người kia, tám phần sẽ tức giận đến hụt máu. Hắn không tưởng sai, mạnh tuệ sát thật thiếu chút nữa tức giận đến hụt máu. Nàng cơ hồ không như thế nào ăn cơm, không như thế nào ngủ, hợp với ba ngày tưởng tân các loại biện pháp kích thích Đỗ nhã văn. Đỗ nhã văn không hồi phục nàng đã làm nàng thực nhẹ quất. Nhưng còn có thể ảo tưởng Đỗ Nhã Văn là bị kích thích đến thống khổ bất kham mới không chịu hồi phục. Không nghĩ tới hiện tại Đỗ Nhã Văn hồi phục, lại càng làm cho nàng chịu không nổi, nàng tiêu phí như vậy đại lực ý, cư nhiên làm Đỗ Nhã Văn càng vui vẻ. Lúc sau vô luận nàng phát cái gì, Đỗ Nhã Văn đều không hề hồi phục, cũng không hề khiếu nại nàng, còn đổi mới một thiên ấy bộ nhật ký, xứng với ấm áp ảnh chụp cùng văn tự, ký lục bọn họ một nhà ba người ăn cá, chơi đánh đu, thưởng thức ánh trăng vui vẻ sinh hoạt. lần này nàng không hề cảm thấy đỗ nhã văn là thống khổ đến không hồi phục bởi vì đỗ nhã văn rõ ràng là thực hạnh phúc rất vui sướng đối nàng hoàn toàn làm lơ mạnh tuệ làm như vậy nhiều chuyện cuối cùng sở hữu thống khổ đều trở xuống trên người mình lại không chịu khống chế mà nhất biến biến lật xem đỗ nhã văn những cái đó ký lục sau đó càng thêm thống khổ vòng đi vòng lại 14. tinh thần xuất quỹ cha nam 14. bốn đỗ nhã văn lúc này đầy xác thật giống đột phá bình cảnh giống nhau giống như vượt qua cái tiê khảm mặc danh mà liền tìm trở về rất nhiều hỉ nộ ai nhạc nàng chính mình rất vui vẻ còn riêng cùng đào duệ một thổ một thổ chia sẻ nàng vui sướng đào duệ gắt gao che lại chính mình áo khoác nhỏ dùng hai người chúc mừng nàng cổ vũ nàng không ngừng cố gắng đào duệ cùng đào ca đối cửa hàng chuyển nhượng sự đều đã thương thảo hảo đào duệ gọi điện thoại làm cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu lại đây xem bọn hắn sắp sửa chưa khai trường địa phương chiếu cố một chút đồ nhã văn cùng hân hân sau đó hắn mới yên tâm mà cùng đào ca đi nội thành nhất nhất xử lý chuyển biến tốt đẹp làm thủ tục về sau kia đống đại biệt thự giống nhau nghỉ phép phòng chính là hắn hơn nữa chung quanh một tảng lớn địa phương đều có thể tùy hắn lợi dụng đào duệ hồi làng du lịch phía trước đi một chuyến phố đồ cổ nhặt của hợi mấy khối đựng linh khí phỉ thúy ngọc thạch ngọc thạch cũng chưa cái gì hảo hình dạng bề ngoài nhìn qua thực bình thường bất quá nếu là tinh xảo bộ dáng cũng không tới phiên hắn nhặt của hợi vừa lúc hắn là dùng để bày trận cũng không cần đẹp đào duệ dùng cả ngày thời gian đem mấy khối ngọc thạch đều khắc lên trận pháp sau đó sấn đêm chạy trở về không kinh động đỗ nhã văn cùng lão nhân hài tử cầm sẻn ở mấy cái tìm tốt điểm đào hố sâu vùi vào có linh khí ngọc thạch đương cuối cùng một khối ngọc thạch chôn hào lúc sau thượng phẩm tụ linh trận thành hình sơn giã chung linh khí chậm rãi tụ tập lại đây bao phủ trụ toàn bộ làng du lịch linh khí dần dần dày đặt lên đào duệ nhắm mắt lại cảm thụ được chung quanh nồng đậm gấp đôi linh khí thư thái mà nở nụ cười tu luyện cả đời Không có linh khí tẩm bổ còn nghe không thói quen, hiện tại liền thoải mái nhiều, hắn lại có thể tu luyện. Đào Duệ trở về vào một gian phòng trống, đơn giản tắm rửa liền khóa kỹ môn ngồi ngay ngắn tu luyện, dùng cả đêm thời gian dẫn khí nhập thể. Sáng sớm hôm sau lên, hắn đã thần thanh khí sảng, mệt nhọc mấy ngày mỏi mệt trở thành hư không. Đỗ nhã văn thấy hắn ra cửa còn kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì trở về. Như thế nào không trở về phòng. Đào Duệ dối người, cười rộ lên, ta khi trở về đều nửa đêm. không nghĩ xảo đến các ngươi nghỉ ngơi, liền tùy tiện tìm cái phòng. Khá tốt, ta hiện tại đã nghỉ ngơi tốt. Ba mẹ bọn họ đâu? Còn không có khởi. Nhắc tới cái này, Đỗ nhã văn liền nhịn không được cười, bọn họ dậy sớm tới, một khối đi bên hồ tản bộ đâu, còn nói muốn nhìn có thể hay không tìm được gà dường trứng, trứng chim gì đó. ngươi ngày đó sốt ruột đi không nhìn thấy, ba mẹ bọn họ gần nhất liền đặc biệt thích nơi này, nói non xanh nước biết thích hợp dưỡng lao, chính là có điểm lo lắng sinh ý có thể hay không hành. Bọn họ còn nói ngươi mua này cũng không lỗ, về sau nếu là không làm, bọn họ bốn cái kết phường mua đảm đường dưỡng lao địa phương. Này xem ra là thật thích, đào Duệ buồn cười nói, bọn họ muốn còn dùng đến bọn họ mua. Bọn họ thích nói liền vẫn luôn tại đây chủ hảo. Chờ bọn họ trở về, chúng ta thương lượng một chút, làm bốn vị lao nhân đều ở lại, chúng ta kinh doanh một gia đình đái khách thức làng du lịch. Một cái đại gia đình, có rất nhiều chuyên môn cùng cơm nhà, còn có đếm thử mới mẹ đặc sắc đồ ăn. Nếu là tưởng chính mình tổ chức bữa ăn tập thể cũng có thể dùng chúng ta bệ bếp công cụ, dưỡng chút da cầm ra súc, tùy thời có thể đánh tới ăn, loại thượng vườn rau, vườn trái cây, đào cái ao cá, khách nhân có thể chính mình đi ngắt lấy, bắt cá. Thêm nữa một ít khác, phong phú một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Thực hảo A. Đỗ Nhã Văn nghĩ đến gần nhất xem Lâm Sô cảm thán nói, loại này giống như ta xem chậm tổng nghệ A, nói thật thật sự đỉnh hảo ngoạn, ta đem trước mấy quý xem xong rồi. Năm nay tân còn không có ra đâu. Không nghĩ tới chúng ta chính mình ra cũng muốn như vậy sinh sống, ta cảm thấy đặc biệt có ý tứ, có thể. Đào Duệ nghe xong nàng lời nói linh cơ vừa động, nhờ người mạch quan hệ đem chính mình nghỉ phép phòng đề cử cho game sô tổ. Phụ thượng đào ca chụp nơi này tuyệt đẹp cảnh sắc, còn trọng điểm cường điệu nơi này không khí tươi mát, có thể làm người vui vẻ thoải mái, thả lỏng thần kinh. Hán kỳ thật thực am hiểu lừa dối người, ở phát quá khứ biêu kiện trung liền đem nơi này khen đến bầu trời có. ngâm vô còn nhiệt tình mà mời đối phương phái người lại đây cảm thụ một chút hắn bên này miễn phí chiêu đãi nhất định làm người tới thư thái mà trở về nay bộ trầm tổng nghệ mỗi quý đều phải tuyển tân địa phương chụp tổng cộng chụp cái 20 ngày liền chụp xong rồi chủ yếu chính là cùng loại nông gia viện tình thế mỗi hai ngày chiêu đãi mấy cái bạn tốt lai like khách ở phụ cận khô khô sống đổi điểm nguyên liệu nấu ăn làm làm cơm hưởng thụ cái loại này khói bếp lợn lờ thể sắc và tinh thần thả lỏng cùng với lao hưu gặp nhau thích ý Đao Duệ dám cam đoan, hắn nơi này cảnh sát xứng với tụ linh trận lúc sau, không có so với hắn này càng thích hợp địa phương. Cho nên hắn cũng lớn mật đề cử, còn nhờ người giới thiệu mang lên các màu ảnh chụp, đi tiết mục tổ sở tại cùng người phụ trách gặp mặt trao đổi. Đến đích với nguyên chủ công tác cùng nhân mạch thực quảng, chuyện này thật đúng là bị hắn cấp làm xong. Tiết mục tổ đáp ứng phái một nam một nữ hai cái trợ lý tùy hắn đến làng du lịch cảm thụ một chút. Đào Duệ ở hồi trình trên đường liền cấp hai người giới thiệu làng du lịch bộ dáng. hắn phía trước bồi đố nhã văn cùng hân hân chơi xem như đem kia chúng quanh hảo ngoạn đều chơi cải biến nơi nào có ý tứ nơi nào cảnh sắc đẹp hắn đều trong lòng hiểu rõ giới thiệu lên thật giống như một vài bức duy mỹ cùng thú vị hình ảnh đem hai người trẻ tuổi câu đến tâm ngứa chờ tới rồi địa phương về sau hai người vừa xuống xe liền cảm giác trước mắt cảnh sắc thực thư thái bọn họ không biết đây là tụ linh trận tác dụng chỉ cảm thấy nơi này quả nhiên như đào duệ theo như lời lệnh người vui vẻ thoải mái Cái này làm cho bọn họ đối đào duệ miêu tả những mặt khác đều chờ mong lên. Đào duệ mang theo bọn họ leo núi, hồ thượng chơi thuyền, thải cụ sen, câu cá, đào trứng chim, chảo gà rừng, còn có giết heo giết dê, làm thượng nồi sắc hầm, nướng chân dê, gà ăn mày từ từ mỹ thực. Hắn luyện tập nhiều ngày như vậy, đã tìm về cảm giác có thể rất quen thuộc mà làm này đó mỹ thực, có hệ thống giúp hắn nhìn ra vị phân lượng cùng hòa hậu, hương vị càng ngày càng tốt ăn, vẫn là sắc hương vị đều đầy đủ cái loại này. Đỗ Nhã Văn là tận mắt nhìn thấy đào duệ cũng không quá thuần thục, hương vị còn hành làm được hiện tại ăn ngon như vậy, đối thủ nghệ của hắn đương nhiên không có gì hảo hoài nghi, còn cảm thấy hắn đặc biệt có thiên phú, làm được đồ vật đều có tinh cấp tiệm cơm trình độ. Đây là nghỉ phép phòng một điểm sáng lớn, ít nhất làm hai cái trợ lý ăn đến bụng đều căng viên. Bọn họ tổng cộng ở một tuần, công tác khi mất ngủ tật xấu không có, mỗi ngày 11 giờ là có thể đi vào giấc ngủ. Eo đau bối đau tật xấu cũng không có. đứng ở trong viện lười nhác vươn vai cảm giác mạc danh khỏe mạnh rất nhiều dù sao chính là nào nào đều thư thái sắc thật giống đào duệ giới thiệu như vậy ở chỗ này thập phần thích ý hơn nữa đào duệ còn tính toán sửa chữa một phen sẽ nhiều ra tới hồ nước ngắt lấy viên cùng tiểu động vật kia này chung quanh liền càng tốt hai người cùng tiết mục tổ báo cáo bên này tình huống còn ghi lại thật nhiều video ngắn trở lại đi hết lòng đề cử đào duệ làng du lịch tiết mục tổ trải qua một tầng tầng sang trọn cuối cùng thật sự tuyển định đào duệ nơi này làm quay chụp mà đào duệ đêm đó liền làm một bàn lớn đồ ăn chúc mừng đấu thầu thành công ly quay chụp khởi động máy còn có một đoạn thời gian hắn tìm thiết kế sư tới cùng đỗ nhã văn cùng nhau thương lượng thiết kế phòng ở cách cục nhiều cách ra hai cái chủ nhân phòng cấp 4 vị lao nhân trụ phòng cho khách tổng cộng cách ra 12 hai gian mặt khác còn có chuyên môn phòng tập thể thao cùng nhà ấm trồng hoa đương nhiên này hai cái phòng không nhiều lắm ở chỗ này tốt nhất vẫn là ở bên ngoài vận động Thưởng thức bên ngoài hoa hoa thảo thảo. Phong tập thể thao là để lại cho mỗi ngày tập thể hình khách nhân vũ tuyết thiên dùng. Nhà ấm trồng hoa là cho muốn ăn tĩnh không gian xem một lát thư hoặc phát phát nốc dùng. Này hai cái đều là đỗ nhã văn đưa ra, có thể nói suy xét thật sự chi kỷ. phòng ở hậu viện là một cái vườn rau, không nhiều lắm, chính là hàng ngày nấu ăn có thể tùy thời qua đi thải. Sau đó ly xa một ít liền thiết kế chuyên môn ngắt lấy viên, di tải nhiều trọng rau dưa, trái cây lại đây. Lại xa một ít địa phương đào hồ nước, thả cá đi vào, còn phạm vi lớn mà thiết trí hàng rào, nuôi thả không ít gà rừng, con thỏ, bồ câu linh tinh, tăng thêm không ít gia thú. Trừ cái này ra, còn dưỡng dê bò heo cùng gà vịt, lại dưỡng hai điều cầu hộ viện. nay đều phải quy công với lúc trước đảo ca thiên mã hành không một ít tưởng tượng, lộng tới rất nhiều sử dụng tư cách chứng, đào duệ mới có thể như vậy tùy tâm sở dục mà cải tạo làng du lịch. Trang hoàng tài liệu đều dùng tốt nhất tài liệu, khỏe mạnh vô hại. trang hoàng song liền có thể và ở cái này giai đoạn trước đầu tư có thể nói là rất lớn nhưng tổng nghệ danh vận số một số nhị giả tỉnh phi thường cao mang đến kế tiếp lợi nhuận là không thể đo lường này sẽ là làng du lịch tốt nhất một lần quảng cáo hết thể đều là đăng giá đào duệ lôi kéo đỗ nhã văn mỗi ngày trông coi chọn lựa rau dưa trái cây chủng loại mua sắm từ từ đỗ nhã văn lập tức công việc lưu bù lên hơn nữa đây đều là nàng chưa làm qua nàng căn bản không có thời gian nghĩ nhiều cái gì hoặc không nghĩ cái gì Nàng mỗi ngày mở to mắt nghĩ đến đều là trong tiệm còn có cái gì muốn chuẩn bị, có thể hay không ở tiết mục bắt đầu quay trước chuẩn bị tốt sở hưu đồ vật. Nay vẫn là nàng thích nhất xem tiết mục, tưởng tượng đến nàng thích những cái đó nghệ sĩ sẽ ở nhà mình trong tiệm quay chụp, ở trên TV bà già, nàng liền rất chờ mong, hận không thể lập tức liền quay chụp xong, trực tiếp nhìn đến thành quả. Bận rộn thời gian quá đến đặc biệt phong phú, cũng đặc biệt mau. Đến tiết mục tổ quay chụp thời điểm, đào gia viện làng du lịch đã sửa chữa xong. cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau khai trương ngày đó đỗ nhã văn còn mời mạnh tuyết đi gặp chứng làng du lịch thay đổi đào duệ cũng thỉnh ngụy tổng Láo tiêu mấy cái quen biết đồng sự qua đi cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt hắn đã chính thức từ trước ngụy tổng nói cho hắn đỉnh tân giữ chức nhưng hắn đã sau khi quyết định mấy năm đều ở chỗ này vượt qua khai trương ngày này thực náo nhiệt mạnh tuyết lão tiêu bọn họ đều chụp thật nhiều ảnh chụp bằng hữu vòng đều đã phát vài điều giúp đào gia viện đánh quảng cáo như vậy thích lý thật sự rất khó có mọi người đều ở phồn hoa đô thị dốc sức làm liền tính ngẫu nhiên rảnh rỗi sao có thể như vậy lại chơi thuyền lại lựa chạy còn có thể ăn đến ăn ngon đâu hiện tại hảo đào gia viện liền ở thành phố a phụ cận lái xe 2 giờ là có thể đến bọn họ đều nói về sau cuối tuần tinh có cái hảo nơi đi khai trương lúc sau đào duệ liền phải mang theo người nhà tạm thời hồi nội thành đem đào gia viện thuê cấp tiết mục tổ 20 ngày bọn họ vừa lúc cũng có thể sấn này hai ngày hảo hảo thu thập một chút hành lý Rốt cuộc tính lao nhân là tam người nhà cùng nhau dọn qua đi, cũng là một cái đại công trình. Mạnh Tuệ nghe được cách vách động tính, biết bọn họ muốn chuyển nhà, nàng còn thấy được rất nhiều nhận thức người bằng hữu vọng, bao gồm nàng muội muội. Đào Duệ cư nhiên thật sự không đi làm, mua cái kia làng du lịch, muốn ở nơi đó đường tiểu lão bản. A, Đào Duệ liền như vậy ái Đỗ Nhã Văn sao? Đỗ Nhã Văn Huế bù nói nơi đó ở đặc biệt thoải mái, có lợi cho bệnh trầm cảm khắc phục, Đào Duệ liền phải ở nơi đó định cư. Thậm chí không màng đầu tư nguy hiểm Nàng lần trước đi làng du lịch liền phát hiện Nơi đó trừ bỏ đảo duệ một nhà Một người khách nhân đều không có Còn khai trương là chờ đóng cửa đi Mạnh tuệ phòng ngủ bạn tốt lại đây xem nàng Không thể gặp nàng như vậy suy sút. Lúc này xem nàng còn ở chú ý đảo duệ sự Vốn bực nói Ngươi còn có hay không tiền đồ Đều nháo thành như vậy Ngươi còn muốn làm gì Vốn dĩ ngươi là lần này ưu tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu Hiện tại liền cái này đều cho ngươi triệt Ngươi có thể hay không tỉnh tỉnh? Người khác nam nhân liền như vậy hảo sao? Mạnh tuệ buông di động, tự dễ mà cười một tiếng. Trên đời này nam nhân nhiều đến là, ngươi thật cảm thấy bọn họ so đào duệ hảo sao? Ta cùng hắn sớm chiều ở chung gần một năm, ta thích thượng hắn, có như vậy kỳ quái sao? Thích thì thế nào? Hắn kết hôn, hắn còn có cái như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi phá hư bọn họ gia đình không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Bạn tốt giận sôi máu, ta thật không quen nhìn ngươi như vậy, ngươi hận bọn hắn cái gì? Nhân ra thiếu ngươi. Nàng nắm lấy mạnh tuệ tay nói, mạnh tuệ, là bạn tốt ta mới nói thẳng, ngươi nếu là hảo hảo sinh hoạt, so với bọn hắn hạnh phúc nhiều. Ngươi không phải cảm thấy đào duệ đầu tư làng du lịch khẳng định bồi tiền sao. Hắn lao bà còn phải bệnh trầm cảm, bọn họ hai cái phiền thoái so ngươi nhiều quá nhiều đi. Ngươi đâu? Ngươi chỉ cần bỏ qua này đó lung tung rối loạn sự, tỉnh lại lên, một lần nữa tìm một phần công tác thành thật kiên định mà làm, không phải so với bọn hắn càng dễ dàng hạnh phúc sao. Không nói cái khác, ta liền nói bệnh trầm cảm còn phải mỗi ngày uống thuốc, nhiều một mảnh thiếu một mảnh đều khả năng dẫn tới tự sát. hảo cũng không biết còn có thể hay không tái phát, bọn họ thừa nhận thống khổ ngươi biết không. Ngươi có thể hay không thành thục một chút. Mạnh tuệ nhìn nàng sau một lúc lâu, đứng dậy nói, ngươi nói đúng, ta nghĩ thông suốt. Ngươi đi về trước đi, ta phải hảo hảo ngủ một giấc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bạn tốt xem nàng khó được bình thường lên, không nghĩ nhiều liền đi rồi. Chờ trong phòng chỉ còn mạnh tuệ một người thời điểm, nàng bắt đầu tuần tra bệnh trầm cảm muốn ăn cái gì dược, dược lượng nhiều ít sẽ có cái gì hậu quả, cùng với viên thuốc là bộ dáng gì. 15. Tinh thần suất quỹ cha nam. 15. Mạnh tuệ tưởng tra tin tức cũng không phải cái gì bí mật, ở trên mạng là có thể tìm được viên thuốc hình ảnh. Có vài loại dược là có thể cấp bệnh trầm cảm người bệnh ăn, nàng liền bắt đầu tìm bộ dáng giống nhau viên thuốc, đem vài loại đều tìm được, mua trở về trang ở lô hàng bao nilon giấu ở trong bao. Nàng biết nàng cùng đào duệ, đỗ nhã văn nháo thật sự cường, tùy tiện tới cửa, bọn họ căn bản sẽ không lý nàng. Cho nên nàng thực kiên nhẫn mà chờ, tiên lặng nhìn từ trước đồng sự bằng hữu vòng động thái, sau đó hộ ra, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, đem chính mình dưỡng đến tốt nhất trạng thái. Trước tiên chuẩn bị là hữu dụng, đào duệ phía trước bận quá, không có cấp hơn hơn làm một tuổi hiến. Lần này hắn khai đào gia viện, khả năng muốn trụ thượng mấy năm, khẳng định muốn cùng bằng hữu, đồng sự hảo hảo nói cá biệt. thuận tiện tuyên truyền một chút nhà mình làng du lịch cùng đại gia lên tiếng kêu gọi cho nên đào duệ làm cái tụ hội thình đại gia cùng nhau tụ một tụ lại bởi vì không ít người ồn nào nói muốn nếm thử lao bản cùng lao bản nương tay nghề đào duệ liền lui lính tốt nhà ăn sửa vì ở nhà mở tiệc chiêu đái đại gia nhà hắn rất đại tuy rằng tiếp đón nhiều như vậy bằng hữu hơi hiện trên trúc nhưng cũng xác thật sẽ thực náo nhiệt có thể càng tùy ý chút mạnh tuệ tìm chính là cơ hội này đặc biệt là nàng nhìn đến mạnh tuyết cũng đã phát cái bằng hữu vọng là mạnh tuyết cùng hân hân chụp ảnh chung này thuyết minh nàng muội mội liền ở cách vách này quả thực là trời cao trợ nàng nàng lập tức trang điểm hảo tìm giả bạn trai ngụy thành lại đây sau đó nghe thấy cách vách lại có người tới thời điểm trùng hợp mà mở cửa làm bộ kinh ngạc nói tạc tiểu tiểu bằng các ngươi như thế nào tại đây nàng như là mới vừa nhìn đến trong môn mặt thật nhiều người giống nhau tiến lên hai bước đối đỗ nhã văn nói tẩu tử các ngươi ở tụ hội a đỗ nhã văn lễ phép xa cách mà cười một cái đúng vậy Hôm nay có tụ hội. Tạ Kiêu nhìn xem Mạnh Tuệ lại nhìn xem nhà nàng cửa phòng, không thể tin từng nói, Mạnh Tuệ ngươi cư nhiên ở tại duệ ca đối diện. Ngươi không phải đâu. Tiểu Băng vội vàng kéo nàng một chút, ám chỉ nàng đừng nói khó nghe nói. Tạ tiêu là câm miệng, nhưng ánh mắt kia, biểu tình, tất cả đều đang chê cười Mạnh Tuệ đầu vóc có bệnh. Mạnh Tuệ không tiêu ngạo không xiểm định mà cười nói, đúng vậy, thực xảo đúng hay không? Ta lập tức tốt nghiệp, liền nghĩ dọn ra tới trụ. Giống nhau điểm địa phương. ta bạn trai không yên tâm liền giúp ta tuyển cái này tiểu khu không nghĩ tới đối diện chủ cư nhiên là duệ ca ta còn nói về sau đi làm tan tầm có thể cọ xe ngẫu nhiên còn có thể cọ bữa cơm đâu không nghĩ tới ta cùng duệ ca đều rời đi công ty tạ kiêu cảm giác nàng câu này nói đến rất không biết xấu hổ cái gì kêu nàng cùng duệ ca đều rời đi công ty không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ là cùng nhau rời đi đâu tạ kiêu hư cười nói là không thể tưởng được à, người cư nhiên không thông qua thực tập khảo hạch Thật không biết ngươi về sau nên làm cái gì bây giờ, giống tốt như vậy công tác cơ hội chính là khả ngộ bất khả cầu á hảo, không phải dày ngươi tìm công tác, chúng ta muốn vào đi, ngươi cũng đi vội đi. Tạ Kiều phỏng đoán đồ nhã văn là không vui làm mạnh tuệ vào cửa, dứt khoát giúp nàng đem lời nói làm rõ, chuẩn bị vào nhà. Lúc này Ngụy Thành đi ra, mỉm cười ôm lấy mạnh tuệ bả vai, tuệ tuệ, ngươi bằng hữu. Hán đối Tạ Kiều nói, cảm ơn ngươi quan tâm tuệ tuệ, bất quá không cần lo lắng. Ta trong công ty chính yêu cầu tuệ tuệ nhân tài như vậy, ta ba ba công ty cũng có rảnh thiếu, chỉ chờ tuệ tuệ nghỉ ngơi tốt, xem nàng muốn đi nào đi làm. Đỗ Nhã Văn bọn họ nhìn đến Ngụy Thành đều có điểm không biết nói cái gì hảo. Ngụy Thành cùng Mạnh Tuệ chẳng lẽ thật sự ở bên nhau sao? Hắn biết Mạnh Tuệ thích đào duệ muốn làm tiểu tam sao? Ngụy Thành cư nhiên còn cấp Mạnh Tuệ chuẩn bị hai phần công tác, Mạnh Tuệ nếu như đi nói, có bạn trai che chở khẳng định có thể làm thực thư thái, trách không được nàng phía trước lá gan như vậy đại. Đem công tác đều làm không có. Mạnh tuệ đứng ở cửa, vẫn luôn không giấu vết mà hướng bên trong xem, lúc này rốt cuộc thấy được Mạnh tuyết, lập tức bước vào cửa nói, Mạnh tuyết, người như thế nào tại đây? Mạnh tuyết sửng sốt, quay đầu nhìn qua, tỷ. Đỗ Nhã Văn trong nháy mắt nghĩ đến Mạnh tuyết để qua cùng tỷ tỷ quan hệ không tốt lắm, Tỷ tỷ mọi thứ xuất sắc, tính cách hiếu thắng, trướng mắt nàng mỗi ngày vẽ tranh, ở thành phố A sắp tốt nghiệp, công tác phi thường hảo. Đồng dạng họ mạnh. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới này hai người sẽ là tỷ mỗi đâu. Thật sự là mạnh tuyết cùng mạnh tuệ quá không giống. Mạnh tuệ này một đều, mọi người đều nghe thấy được, nhận thức nàng đồng sự cũng đều cùng nàng chào hỏi. Đỗ nhã văn không có biện pháp, tổng không thể trước mặt mọi người đem người đuổi ra đi, nhau đến quá khó coi liền không cần tụ hội. Nàng suy nghĩ một chút, đạm cười nói, mạnh tuệ, nguy thành, các ngươi có an bài sao? Muốn hay không lại đây cùng nhau tụ tụ? Mạnh tuệ chờ chính là những lời này, lập tức liền nói. thảo a ta cũng có thật nhiều thiên không nhìn thấy đại gia còn rất tưởng niệm đúng rồi chúng ta mới vừa nướng mấy thứ bánh ngọt kiểu âu tây lấy lại đây cho đại gia nếm thử la ngụy thành dạy ta làm ngụy thành ở nàng phía sau đối đại gia phất phất tay mọi người đều cùng hắn gật đầu đồng thời trong lòng nghi hoặc mạnh tuệ còn cùng này bạn trai ở bên nhau đâu kia nàng cùng đào duệ là chuyện như thế nào chẳng lẽ kỵ lửa tìm mã đem ngụy thành đương lốp xe dự phòng chỉ có mạnh tuyết thập phần nghi hoặc ngụy thành cùng mạnh tuệ là nam nữ bằng hữu sao nàng như thế nào không biết nàng phía trước gặp qua ngụy thành vài lần còn tưởng rằng ngụy thành đối nàng có ý tứ đâu kết quả cư nhiên là nàng tương lai tỷ phu nghĩ đến nàng trong lén lút còn ở nghiêm túc suy xét muốn hay không cùng ngụy thành phát triển nàng liền cảm thấy một trận cảm thấy thẹn may mắn chưa nói phá vàng không liền quá xấu hổ mạnh tuyết tiến lên giữ chặt đố nhã văn tay cười cười ta cũng không biết tỷ của ta trụ đối diện chúng ta không thế nào liên hệ nàng nói chuyện thẳng nếu là nói gì đó không thích hợp ngươi đừng để trong lòng nàng là nghĩ đến mạnh tuệ để qua từng cùng đào duệ phu thê có hiểu lầm cho nên cảm giác thực xin lỗi nếu không phải mạnh tuệ thấy nàng liền sẽ không gia nhập trận này tụ hội đỗ nhã văn lắc đầu không có việc gì người nhiều náo nhiệt ngươi đi giúp nàng lấy bánh ngọt kiểu âu tây đi ta đi chuẩn bị chút nước trái cây hảo mạnh tuyết đến đối diện đi hỗ trợ đoan bánh ngọt kiểu âu tây tạ kiều cũng nhân cơ hội cùng qua đi hỗ trợ tạ kiều một qua đi ngay lập tức quan sát một chút Phát hiện mạnh tuệ phòng ở khẳng định chỉ có nàng một người trụ, nàng bạn trai là không tới qua đêm, trong lòng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc mạnh tuệ ở diễn trò. Ngụy Thanh nhìn đến mạnh Tuyết nhưng thật ra động tác cứng đờ, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu tuyết ngươi theo chân bọn họ là như thế nào nhận thức ca. Mạnh tuyết đầu cũng không nâng mà nói, ở làng du lịch vẽ vật thực thời điểm nhận thức, ta đem này hai bàn đoàn đi qua. Tiểu tuyết Ngụy Thành kêu nàng một tiếng, thấy nàng không dừng lại cũng không hảo lại kêu. Chỉ trong lòng thầm mắng hai tiếng, cái này kêu chuyện gì? Hắn giúp mạnh tuệ một cái tiểu vội mà thôi, cư nhiên làm mạnh tuyết hiểu lầm. Hắn chính là lần đầu tiên đối nữ hài nhi như vậy để bụng, cái này càng đuổi không kịp. Tạ Kiêu vừa lúc thấy một màn này, trong lòng càng cảm thấy đến kỳ quái. Bất quá mạnh tuệ đã lấy thượng bao cùng bánh ngọt kiểu Âu Tây đi qua, nàng cũng vội vàng cùng qua đi. Đào Duệ ở phòng bếp chuẩn bị cho tốt gà ăn mày bỏ vào lò nướng, giặt sạch tay ra tới liền thấy mạnh tuệ cùng đồng sự tụ ở bên nhau nói giỡn, không khỏi sửng sốt, nàng như thế nào tại đây. Duệ ca. Vừa rồi ta ở chú ý phối liệu, không chú ý Mạnh Tuệ. Đào Duệ tìm được đối nhã văn hỏi một chút, vừa nghe liền cảm thấy Mạnh Tuệ là cố ý nghĩ tới tới, nhưng Mạnh Tuệ lại đây làm gì? Trước mặt mọi người làm ấm ý. Kia không cần thiết mang lên ngụy Thành đi. Vẫn là tưởng tượng lần trước giống nhau, dùng ngụy Thành tẩy trắng tiểu tam hành vi. Kia nàng chỉ sợ phải thất vọng, cùng loại phương pháp, dùng một lần hữu hiệu, dùng hai lần chính là hưởng phí. Hắn cùng hệ thống công đạo một tiếng, nhìn chằm chằm cần nàng. nhìn đến nàng làm sự kịp thời cho ta biết. Duệ ca yên tâm. Đào Duệ ở nhà an nguyên bộ theo dõi thiết bị, hệ thống tất cả đều có thể liên tiếp thượng, trừ bỏ phòng vệ sinh, nơi nào đều có thể nhìn đến. Đào Duệ còn cố ý kiểm tra rồi một chút hân hân cùng đố nhã văn điện tử vòng tay, miễn cho người nhiều xảy ra chuyện gì. Có hệ thống ở, làm loại này phòng bị liền phương tiện nhiều. Đào Duệ cảm thấy một hệ thống một cái thương thành liền tiêu hết hắn cả đời kiếm tích phân, vẫn là thực có lời. Ít nhất làm hắn sau này sinh hoạt đều tiện lợi rất nhiều, cũng càng thêm an toàn. Chỉ tiếc hắn hiện tại không có tích phân, mua không được thương thành đồ vật. Đào Duệ tiếp đón các bằng hữu, còn cho đại gia nhìn bọn họ một nhà ở đảo gia viện trụ ảnh trụ. Có ngắt lấy, có vớt cá, còn có leo cây, xem đến ở đây mấy cái hải tử đều nháo muốn đi, gia trưởng đáp ứng, có rảnh khẳng định đi mới ngừng nghỉ. Ngụy Thành cầm bia đi đến đào Duệ bên người, hỏi, nơi này hảo là hảo, chính là không có gì dân cư, khách nhân nhiều sao. Đào Duệ uống lên khẩu rượu, cười nói, trước kia khách nhân không nhiều lắm, về sau khẳng định sẽ nhiều, ta tính toán đem nơi đó chế tạo thành võng hồng đánh tạp thánh địa. Nhất ba người bắt đầu hồn nào. Duệ ca từ trước đến nay đầu tư ánh mắt tinh chuẩn, lần này khẳng định cũng không sai được, chúng ta xếp hàng đi đánh tạp, chờ đào ra viện đỏ, chúng ta là có thể phát bằng hưu vòng khoe ra khoe ra. Ngụy Thành có chút địch ý mà nói, Duệ ca có kế hoạch của chính mình là chuyện tốt, nhưng là không phải rời đi đến quá đột nhiên. Làm những người khác đều không có gì chuẩn bị, tuệ tuệ vẫn luôn đem ngươi đương sư phụ, vẫn luôn đều không tiếp thu được ngươi từ bỏ phong đầu này một hàng, thực vì ngươi tiếc hận đâu. Đào Duệ khép cười một tiếng, nhúng nhún mai, cũng không tính đột nhiên à, nên làm công tác làm, nên giao tiếp giao tiếp, ta xem ta lão bản đồng sự đều tiếp thu đến nghe tốt đẹp. Nhưng thật ra ngươi muốn khuyên nhủ mạnh tuệ, đem tâm tư nhiều đặt ở chính mình công tác thượng, đừng thế người khác lo lắng. Đại gia nghe ra hai người bọn họ đánh lời nói sắc bén. Nói chuyện thanh âm đều ít đi một chút. Đỗ Nhã Văn thấy thế lại đây cho đại gia tặng băng địa, cười hòa giải, các ngươi muốn đánh bài sao. Ta nhớ rõ các ngươi thực thích chơi người sói sát, nay còn có bài bổ kẻ cùng mặt trược, nhìn xem thích cái gì. Ngụy Thanh nhìn đến hai người bọn họ liền rất vì mạnh tuệ không đăng giá, uống lên mấy khẩu rượu, nhịn không được nói, nghe tuệ tuệ nói tẩu tử còn hiểu lầm quá nàng, cho rằng nàng thích duệ ca. Ta cùng tuệ tuệ cảm tình thức hảo, nàng chính là đơn thuần, tính tình thẳng. hy vọng nàng sùng bái người có thể tiếp tục làm này một hàng làm ra càng huy hoàng thành tích không có ý xấu tẩu tử thật sự quá khẩn trương đỗ nhã văn vãn trụ đào duệ cánh tay không đợi đào duệ giữ gìn nàng liền vui lùa nói ta nếu là không khẩn trương hắn nên luống cuống đi hai vợ chồng chính là như vậy cãi nhau ầm ĩ đều là lạc thú đúng rồi mạnh tuệ đâu nàng thấy mạnh tuệ với tay đem mạnh tuệ kêu lên tới giáp mặt nói mạnh tuệ là nên hảo hảo cùng ngươi nói một tiếng ngươi tổng cảm thấy lúc trước đem ngươi điều đi là ta ghen đâu ngươi thật là ái suy nghĩ vớ vẩn ai sẽ bởi vì việc tư ảnh hưởng công sự kia cũng quá không chuyên nghiệp chúng ta đào duệ không phải là người như vậy hiện tại cũng chứng minh rồi đi chúng ta vốn dĩ liền có khác nhân sinh quy hoạch ngụy thành về sau cũng khuyên điểm mạnh tuệ chuyên chú chính mình sự đừng miên man suy nghĩ đỗ nhã văn nói xong liền đi cấp bọn nhỏ ép nước trái cây bên cạnh các đồng sự cho nhau nhìn xem đều nghẹn suy nghĩ cười Này hai vợ chồng thật là tuyệt Lời nói không giống nhau, ý tứ lại giống nhau, đều là kêu mạnh tuệ thiếu xen vào việc người khác, cũng ít đem chính mình đương hồi sự. Nhân ra hai vợ chồng nhân sinh quy hoạch, quan nàng đánh giám a. Nàng thật đúng là cho rằng chính mình có cái gì lực ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng đến nhân ra hai vợ chồng sinh hoạt đâu. Mạnh Tuệ ám hút khẩu khí, hận chết nàng này phó Diêu Võ Dương ai bộ dáng, mỉm cười nói, xem ra thật là ta suy nghĩ nhiều, ta cũng là quan tâm, ta vẫn luôn đem duệ ca đương thần tượng đâu. Nói thật Ta trước kia còn muốn cho Duệ ca cho ta giới thiệu bạn trai, tựa như Duệ ca như vậy, ta cảm thấy cùng nhau công tác như vậy ăn ý cũng là rất khó gặp được, nhất định làm cái gì đều thực hợp khách. Chúng ta này một hàng vội lên không biết ngày đêm, rất nhiều người nhà đều lý giải không được, thậm chí bởi vậy hâm hực, đây là không hợp chủ. Mạnh Tuệ nói chuyện thời điểm nhìn vào Duệ, ám chỉ hắn cùng Đỗ Nhã Văn không hợp chủ, nếu không Đỗ Nhã Văn cũng sẽ không đến bệnh trầm cảm. Những người khác không biết Đỗ Nhã Văn bệnh, nghe nàng nói như vậy còn có tán đồng. bởi vì bọn họ vội thời điểm tăng ca thêm đến trời đất tối sầm người trong nhà chính là sẽ không hiểu sẽ cảm thấy bọn họ không mẳng ra còn có tiểu cô nương nhỏ giọng nói duệ ca thật sự siêu soái thực lực như vậy cường đối lao bà lại hảo là trong mộng tưởng bạn trai bộ giang a nam sinh trêu ghẹo nói như vậy hảo nam nhân đều kết hôn còn có thể luân được đến các ngươi đào duệ lắc đầu cười nói ta trước kia như vậy chính là công tác cuồng các ngươi muốn thật tìm như vậy mới muốn khóc đâu có một cái mỗi ngày không về nhà liền quá sức hai người đồng hành một khối công tác đều không trở về nhà Kia ra còn gọi ra sao lại nói đồng sự gian làm việc là nhất định sẽ có khác nhau có đôi khi còn để cập ích lợi mỗi ngày như vậy một khối lợi vẫn là phu thê kiên trì không được bao lâu tâm thái liền băng rồi tin tưởng ta có đôi khi bổ sung cho nhau vẫn là cần thiết hai cái công tác cùng ở bên nhau quả thực chính là tai nạn giống ta cùng lao bà của ta như vậy liền vừa và tốt tiểu bằng ha ha cười nói Duệ ca ngươi lại tú ân ái, may mắn về sau không cần cùng ngươi đi công tác, bằng không ta cái này độc thân ngưỡng cầu liền phải bị cầu lương căng đã chết. Các ngươi không biết, khi đó ta cùng Duệ ca đi công tác trụ một gian phòng xếp, Duệ ca một có thời gian liền cùng tẩu tử đánh video điện thoại, bọn họ kết hôn đều 3 năm, này cảm tình thật là hâm mộ. Đào Duệ vô vô bở vai của hắn, tìm cái ôn nu lao bà, ngươi về sau cũng sẽ như vậy hạnh phúc. Các ngươi chơi, ta đi xem đồ ăn thế nào. đào duệ cơ bản là làm lơ ngụy thành cùng mạnh tuệ mạnh tuệ trong lòng hận ý đều mạo đi lên đào duệ đã từng chính miệng hòa giải trong nhà lao bà không có gì tiếng nói chung cùng nàng lại có nói không xong nói hiện tại lại nói bọn họ nếu ở bên nhau chính là một hồi thai nạn nàng vốn đang có điểm do dự nhưng hiện tại nàng siết chặt bao cố ý lộng xái một chút đồ uống ở trên quần liền đối đại gia cười cười đi toilet ngụy thanh vốn là cùng đại gia không quen biết mạnh tuệ đi rồi hắn cũng có chút xấu hổ Còn có loại mạc danh cảm giác, giống như sự tình cùng Mạnh Tuệ nói không quá giống nhau. Hắn uống lên khẩu rượu, vừa quay đầu lại thấy Mạnh Tuyết, kết quả Mạnh Tuyết sắc mặt không được tốt mà liếc hắn một cái, xoay người đi ra ngoài đổ rác. Hắn vội vàng cùng đi ra ngoài, đuổi ở cửa thang máy đóng lại khi tết đi vào. "Tiểu Tuyết, như thế nào nhiều như vậy rắc rưởi? Ta giúp người lấy." Ngụy Thành giơ tay tưởng lấy Mạnh Tuyết trong tay túi lượng rác, bị Mạnh Tuyết né tránh. Mạnh Tuyết không có gì biểu tình mà nhìn phía trước. Thang máy dừng lại liền đi ra ngoài, rõ ràng không muốn cùng hắn nói chuyện. Ngụy Thanh sửng sốt, vội đuổi theo đi. Tiểu Tuyết ngươi làm sao vậy? Với ai sinh khí? Mạnh Tuyết ném rất rưởi, dừng lại hỏi hắn, ngươi vừa rồi vì cái gì như vậy cùng duệ ca, Nhã Văn tỷ nói chuyện. Ngươi nhận thức bọn họ sao? Ngươi biết đào gia viện có bao nhiêu hảo sao? Dựa vào cái gì chỉ trích bọn họ? Ngụy Thanh trần chờ mà nói, ngươi không phải bởi vì ta cùng tỷ tỷ ngươi sự sinh khí, là bởi vì đào duệ cùng Đỗ Nhã Văn sinh khí. ta làm gì bởi vì ngươi cùng tỷ của ta sự sinh khí không thể hiểu được mạnh tuyết nói xong muốn đi trong lòng có điểm hoảng nàng là có điểm thích ngụy thành ngụy thành hiện tại nói này đó là có ý tứ gì chẳng lẽ hắn đã nhìn ra ngụy thành kéo nàng một chút giải thích nói ngươi đừng có gấp đi à ta là không quen biết bọn họ nhưng là ngươi tỷ cùng ta nói rất nhiều ngươi cũng biết ta và ngươi tỷ là bạn tốt bọn họ khi dễ ngươi tỷ bởi vì một chút phá sự liền hại ngươi tỷ ném công tác Ta này không phải thế Mạnh Tuệ xả giận sao? Ngươi theo chân bọn họ cái gì quan hệ a? Như thế nào như vậy để ý? Ngươi nói cái gì? Tỷ của ta ném công tác? Mạnh Tuệ còn không biết việc này, lập tức hỏi Ngụy Thành là chuyện như thế nào? Ngụy Thành không có biện pháp, chỉ có thể đem Mạnh Tuệ nói cho hắn những lời này đó đều nói ra. Ở Mạnh Tuệ trong miệng, Đào Duệ vẫn luôn đặc biệt chiếu cố nàng, đối nàng đặc biệt hảo, cho nên nàng cũng đặc biệt sùng bái Đào Duệ, tựa như thần tượng giống nhau, nơi trốn đều tưởng cùng Đào Duệ học tập. Sau đó bởi vì bọn họ hai đi được vào điểm, Đỗ Nhã Văn liền ghen tị, ngay sau đó Đào Duệ liền đem nàng điều đi khác bộ môn, trong công ty còn có cái tạ kiều truyền một ít không tốt lời đồn đãi. Tạ Kiều mới vừa đi siêu thị mua mấy hộp đại tôm, tưởng thỉnh Đào Duệ giúp nàng làm thành ăn ngon, vừa trở về liền nghe thấy tên của mình, lập tức tránh ở bên cạnh nghe bọn hắn đang nói cái gì. Ngụy Thành nói mạnh tuệ chuyển nhà trùng hợp dọn tới rồi nơi này, càng bị người hiểu lầm. Sau lại Đào Duệ bồi lão bà đi làng du lịch không tính toán trở về. mạnh tuệ cảm thấy hắn như vậy quá đáng tiếc mới chạy tới khuyên hắn kết quả không nghĩ tới công ty khiến cho nàng chạy lấy người cũng không biết có phải hay không đỗ nhã văn lại ghen tị, làm ầm ý làm đào duệ làm như vậy đơn từ đào duệ góc độ xem hắn không có đối phó mạnh tuệ lý do a mạnh tuyết nghe xong lập tức nói chuyện này không có khả năng ta ở làng du lịch nhận thức bọn họ cùng bọn họ sớm chiều ở chung thật nhiều thiên liền ăn cơm đều là cùng nhau ăn bọn họ phu thê đều là người tốt ta thực thích bọn họ Bọn họ tuyệt đối không có khả năng nhằm vào tỷ của ta, cho dù có mâu thuẫn đều không thể làm loại sự tình này, huống chi chỉ là ghen. Lại nói, Duệ ca cùng nhã văn tỉ cảm tình đặc biệt hảo, sao có thể ăn loại này giấm? Ta ở làng du lịch thời điểm, cũng cùng Duệ ca một chỗ quá, có một lần Duệ ca lộng lửa chạy tay háo quá dài, vẫn là ta cho hắn vắt lên, nhã văn tỷ cũng không ghen a Phải không? ngụy Thánh nghe nàng như vậy vừa nói cũng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì ở hắn xem ra, mạnh tuyết lớn lên thật xinh đẹp. lại rất có khí chất, là rất nhiều nam nhân đều sẽ thích loại hình. Ngay cả hắn cùng mạnh tuệ nhận thức lâu như vậy, cuối cùng thích thượng cũng là mạnh tuyết, mà không phải mạnh tuệ. Đỗ Nhã Văn có cái gì lý do ăn mạnh tuệ dấm, không ăn mạnh tuyết dấm? Hai người nhìn nhau không nói gì, mạnh tuyết lại xoay người muốn chạy, Ngụy Thành vội vàng giữ chặt nàng, nghiêm túc giải thích nói: Ta biết ngươi khả năng không thèm để ý, nhưng là ta phải cùng ngươi nói rõ, ta là giả trang ngươi tỷ bạn trai, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Nàng cùng ta nói sợ đồng sự đồng học hiểu lầm, yêu cầu một cái bạn trai giúp nàng che lấp một chút, cho nên ta mới đến hỗ trợ. Cái kia, ngươi, không dẫn ta đi. Mạnh tuyết kinh ngạc qua đi mặt liền đỏ, lui về phía sau hai bước, ném xuống một câu ai sinh ngươi khí liền chạy về đi. Ngụy Thành cười một chút, cũng theo sát đi vào đi. Hai người ai cũng không phát hiện, tạc Kiều tránh ở một chiếc xe sau đầy mặt kinh ngạc. Nàng thật sự sợ ngây người, cái này mạnh tuệ như thế nào nhiều như vậy diễn. Nghe nói qua thuê bạn trai về nhà lừa ba mẹ, không nghe nói qua còn có tìm giả bạn trai lừa đồng sự a bất quá này cũng cơ hồ nghiệm chứng nàng suy đoán. Mạnh tuệ chính là tưởng phá hư đào duệ hôn nhân, mặt khác hết thể đều là điểm hộ. Nàng cười nhạo một tiếng, dẫn theo một túi đại tôm lên lầu. Vào cửa khi, nàng khỏe miệng áp đều áp không xuống dưới, đem tôm đưa đi phòng bếp sau. Nàng liền gấp không chờ nổi mà tìm tiểu tỉ mọi chia sẻ cái này bắt quái đi. Mạnh tuệ căn bản không biết ngụy thành thích mạnh tuyết. cũng không thể tưởng được nàng làm cho những việc này đều lòi lúc này nàng chính tránh đi người vào phòng ngủ chính nhanh chóng ở tủ đầu giường mấy cái trong ngăn kéo tìm kiếm hệ thống trước tiên thông chi đào duệ duệ ca mạnh tuệ tiến phòng ngủ chính yêu cầu ta đem hình ảnh chuyển cho người xem sao đương nhiên đào duệ một bên trên cá một bên lưu ý hệ thống màn hình ảo thượng hình ảnh mạnh tuệ tìm được hai bình trị liệu bệnh trầm cảm dược lập tức từ trong bao lấy ra cùng này hai loại dược viên thuốc giống nhau như lúc viên thuốc nhanh chóng đã đánh cháo lại đem hai bình dược thả lại đi đào duệ lãnh hạ mặt mạnh tuệ này nhất chiêu thật sự quá mức mặc kệ nàng đổi tiếng cái trai chính là cái gì dược đối một cái bệnh trầm cảm người bệnh tới nói đều có thể là chí mạng có lẽ mạnh tuệ làm như vậy chính là bởi vì đã biết điểm này nàng muốn đỗ nhã văn mệnh, tưởng hủy hoại bọn họ cái này ra mạnh tuệ ở trong phòng chuẩn bị cho tốt đang chuẩn bị đi ra thời điểm đỗ nhã văn trở về phòng đổi làm dơ quần áo vừa nhìn thấy nàng cả người đều ngây ngẩn cả người mạnh tuệ Ngươi ở trong phòng ngủ làm gì? Đỗ Nhã Văn nhìn về phía bốn phía, trước tiên nghĩ đến lại là Mạnh Tuệ ở trộm quần lót, bằng không nàng chạy bọn họ trong phòng ngủ làm gì? Này cũng quá biến thái đi! Mạnh Tuệ sắc mặt đổi đổi, cái khó lo cái không nói, ta đang đợi ngươi, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện về duệ ca sự. Đỗ Nhã Văn lạnh mặt, rộng mở muốn nói, ta không cảm thấy cùng ngươi có cái gì hảo nói, thỉnh ngươi đi ra ngoài, không cần nháo đến đại gia trên mặt đều không đẹp. Mạnh Tuệ đi vào nàng, mang theo hận ý mà nói. ngươi là không nghĩ nói vẫn là không dám nói ngươi sợ ta chỉ trích ngươi đi ngươi bị trầm cảm chứng còn chết quấn lấy đào duệ không bỏ ngươi xem đào duệ từ bỏ công tác đi theo ngươi khai cái gì làng du lịch có phải hay không rất đắc ý ta nói cho ngươi ngươi hủy hoại hắn hủy hoại sự nghiệp của hắn cũng hủy hoại hắn rất tốt tương lai hắn vốn dĩ ba năm nội là có thể thăng nhiệm phó giám đốc ngươi biết không bởi vì ngươi toàn hủy hoại đỗ nhã văn vốn định kéo nàng đi ra ngoài Nghe được lời này lại là sự sốt phó giám đốc. Đúng vậy, ngụy Tổng Chính miệng nói, chỉ có ta cùng Đào Duệ biết. Chỉ cần 3 năm, 3 năm sau hắn mới 33 tuổi, liền có thể làm phó giám đốc, về sau còn có khả năng thăng nhậm CEO, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn tính cái gì? Nông gia nhạc nông phu. Nàng dùng ngón tay chọc chọc đỗ nhã văn bả vai, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi chính là cái chói buộc, là cái thai họa, ngươi cái gì đều không giúp được Đào Duệ, chỉ biết hại hắn. Đỗ Nhã Văn dùng sức chụp bay tay nàng, lạnh lùng nói, ngươi cũng biết Đào Duệ năm nay 30 tuổi, không phải 3 tuổi, hắn muốn lựa chọn làm cái gì đều không phải người khác có thể can thiệp. Liên tính hắn vì ta từ bỏ công tác thượng rất tốt cơ hội, kia cũng là vì ta đáng giá, không tới phiên ngươi một ngoại nhân tới bất bình. Ta tưởng chúng ta phu thế nói đủ rõ ràng, thì ngươi ly chúng ta xa một chút, chúng ta không muốn cùng ngươi có bất luận cái gì giao thoa. Đào Duệ báo xong cảnh, nhìn đến các nàng ràng co, vội vàng đi tới. Đem đồ nhã văn kéo đến phía sau. Mạnh tuệ có thể làm ra đổi dược sự, nói không chừng bị kích thích cũng có thể giáp mặt đả thương người. Hắn bất động thanh sắc mà nói, bên ngoài đã bắt đầu thượng đồ ăn, ngươi cũng không nghĩ làm đại gia chú ý bên này đi. Mạnh tuệ hiện tại căn bản không thích đào duệ, nàng chỉ nghĩ làm cho bọn họ không hào quá. Nàng đã thần không biết quỷ không hay mà thay đổi dược, lại không nghĩ thấy bọn họ, hư lệnh một tiếng liền vòng qua bọn họ hướng phòng khách đi, ai ngờ ở chỗ ngọc chỗ gặp Mạnh tuyết. Mạnh tuyết thất vọng mà nhìn nàng Đôi mắt đều là hồng. Mạnh Tuệ nhíu mày nói, ngươi ở chỗ này đứng bao lâu? Ngươi nghe được nhiều ít? Mạnh Tuyết nói, so ngươi nghĩ đến lâu. Ta muốn tìm ngươi hỏi rõ ràng, ngươi ném công tác sự, không nghĩ tới sẽ nhìn đến ngươi như vậy xấu xí một mặt. Xem ra các nàng nói ngươi muốn làm tiểu tam là sự thật. Ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ tới chỉ trích nhã văn tỷ, ngươi không cảm thấy chính mình thực ghê tầm sao? Bang, Mạnh Tuệ một cái tắt đánh vào Mạnh Tuyết trên mặt, cả giận nói, ngươi ở với ai nói chuyện? Vang dội bàn tay thanh làm một phòng người đều sửng sốt, Ngụy Thanh bước đi lại đây đẩy ra Mạnh Tuệ, bảo vệ Mạnh Tuyết quan tâm nói: "Ngươi thế nào?" "Không có việc gì đi." Tiếp theo đối Mạnh Tuệ trách mắng: "Ngươi điên rồi sao? Cư nhiên đánh ngươi muội muội." Mọi người sôi nổi đi tới, nhìn bọn họ ba người đứng chung một chỗ đều có điểm nốc, Ngụy Thành như thế nào giúp đỡ Mạnh Tuyết mắng bạn gái. Vẫn là mấy cái cùng tạ kiều liêu quá tiểu cô nương biết nội tình, nén cười xem náo nhiệt. đào Duệ vẫn luôn không quản bọn họ, chỉ tìm được hân hân ôm vào trong ngực. đứng ở đố nhã văn bên người che chở các nàng ở bọn họ nói chuyện công phu cảnh sát liền tới cửa mở cửa thấy cảnh sát đồng sự đều sợ ngây người có điểm bất an mà dương giọng hỏi có người báo nguy sao không thể nào bởi vì một cái bàn tay đào duệ đi qua đi nói là ta báo cảnh ngượng ngùng hôm nay đến hội khả năng muốn chậm trễ trong chốc lát nhưng là ta lo lắng người nhà an toàn vẫn là trước đem sự tình xử lý tốt mới có thể an tâm ngụy tổng quan tâm hỏi làm sao vậy đây là Xảy ra chuyện gì? Đào Duệ mang cảnh sát đi đến phòng ngủ cửa, xem như bảo hộ hiện trường, sau đó lấy cứng nhắc điều ra theo dõi hình ảnh, hồi phóng Mạnh Tuệ tiến phòng ngủ đổi dược kia một màn. Mọi người vây quanh ở nơi đó, nhiều ít đều thấy được trên màn hình hình ảnh, tất cả đều khiếp sợ mà nhìn về phía Mạnh Tuệ. Mạnh Tuệ tất cả kinh tim đập đều mau ngừng, tiến lên liền muốn đánh rất cứng nhắc, bị cảnh sát nhất chiêu phóng đảo, chế phục ở trên mặt đất. Đô Nhã Văn ôm Hải tử đứng ở Đào Duệ phía sau. lần đầu tiên phát hiện chân chính cường đại ác ý là có thể trí người vào chỗ chết mạnh tuệ cư nhiên bởi vì một chút cảm tình tranh cãi liền phải hại chết nàng người này làm việc như vậy không có hạn cuối sao đào duệ một tay bối ở sau người cầm tay nàng nàng ngẩng đầu nhìn đến đào duệ rộng lớn phía sau lưng bỗng nhiên cảm giác một trận an tâm mặc kệ phát sinh chuyện gì đào duệ vẫn luôn ở bảo hộ nàng đời này có thể gả cho như vậy lão công thật là nàng lớn nhất may mắn cảnh sát đơn giản hỏi một chút bọn họ quan hệ Tiêu giám chứng khoa người tới thu thập vân tay, tiến hành lấy được bằng chứng, ra loại sự tình này, tụ hội khẳng định là tiến hành không nổi nữa. Bất quá đồ ăn đã làm tốt hơn phân nửa, đào duệ cho bọn hắn mỗi người đóng gói một phần làm cho bọn họ mang về nhà nhấm nháp, bảo đảm chờ bên này sự hiểu rõ nhất định lại thỉnh bọn họ một lần, đến lúc đó liền thỉnh bọn họ đi đào ra viện tụ hội. Mọi người đều đi rồi, chỉ còn mạnh tuyết cùng ngụy thành đi theo cùng đi cục cảnh sát, đào duệ trước đem hải tử đưa đến cha mẹ nơi đó. Sau đó đi cục cảnh sát làm ghi chép, nói bọn họ cùng Mạnh Tuệ chi gian ân ân oán đoán. Mạnh Tuệ cắn chết không thừa nhận, phi nói nàng không có ác ý, nàng chỉ là đem những cái đó dược đổi thành vitamin thiến, đối người chẳng những vô hại, còn có thể bổ sung vitamin, là có chỗ lợi. Nàng chỉ là cảm thấy đô nhã văn bệnh đã hảo, không thể ỉ lại những cái đó dược, tưởng giúp đỡ. Nhưng cảnh sát ở nàng bao chung ra trung lục soát ra năm loại dược, có vitamin thiến cũng có trợ giúp tiến giúp dược, đều không ngoại lệ. đều là cùng vài loại trị liệu bệnh trầm cảm dược ngoại hình giống nhau. Thay đổi vitamin phiến nói vô hại còn chưa tính, tiền giấc dược đối đối Nhã văn cũng sẽ không có chỗ lợi đi. Lại nói, bệnh trầm cảm người bệnh bởi vì giảm bất dược lượng muốn tự sát trường hợp cũng là từng có, sao có thể tùy tiện đổi dược. Cảnh sát không tiếp thu nàng loại này giải thích, đem nàng câu lưu điều tra, đem vài loại dược vật đều đưa đi xét nghiệm, đưa cho chuyên gia tâm lý phân tích tình huống nghiêm trọng tính. Đao Duệ đề ra một câu, nàng nếu muốn hại người Nhất định là có dự mưu, có lẽ nàng cùng người để qua, hoặc là lên mạng chắc quá, tìm bác sĩ tìm hiểu quá, hy vọng các ngươi có thể điều tra rõ ràng, người như vậy sẽ nguy hại đến chúng ta đại gia an toàn. Đào tiên sinh yên tâm, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Ghi chép làm xong, bọn họ phu thê đi ra cục cảnh sát, đào duệ mới vô vô đỗ nhã văn tay, an ủi nói, không có việc gì, đừng sợ, nàng thường tổn không được ngươi. Đỗ nhã văn gắt gao nắm lấy hắn tay, cười một cái, ta không sợ. ta biết ngươi sẽ bảo hộ ta bảo hộ hơn hơn ân đào duệ ôm nàng một chút quay đầu lại nhìn về phía đi theo bọn họ mạnh tuyết cùng ngụy thành ngụy thành trên mặt còn mang theo xấu hổ khiếp sợ biểu tình nói thực xin lỗi ta thật sự không biết sẽ phát sinh như vậy sự mạnh tuệ một chữ cũng chưa cùng ta đề qua ta cũng không biết tẩu tử có bệnh trầm cảm mạnh tuyết sắc mặt tái nhợt, nhìn đồ nhã văn nước mắt không ngừng rớt không dám tiến lên khóc dòng nói thực xin lỗi thực xin lỗi là ta Là ta nói cho nàng ngươi có bệnh trầm cảm, thực xin lỗi. Nàng cho ta gọi điện thoại nói không yên tâm ta ở bên ngoài, nói các ngươi khả năng không phải người tốt, ta, ta lúc ấy vì làm nàng yên tâm, liền nói các ngươi là thực ân ái phu thê, người rất tốt, thê tử có bệnh trầm cảm, trượng phu cũng không để bụng, còn như vậy quan tâm săn sóc. Ta không biết nàng cùng các ngươi là cái dạng này quan hệ, nàng cư nhiên đổi ngươi dược, nhã văn tỷ thực xin lỗi, đều là ta sai, nếu không phải ta đem bệnh của ngươi nói ra đi, nàng căn bản là không biết. thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa hại chết ngươi. Đỗ Nhã Văn thở dài, tiến lên ôm lấy nàng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Tiểu Tuyết, này không phải ngươi sai, đừng như vậy tự trách. Ai cũng không thể tưởng được sẽ phát sinh loại sự tình này. Không trách ngươi, thật sự không trách ngươi. Mạnh Tuyết thật là khống chế không được mà khóc. Một phương diện bởi vì Mạnh Tuệ phạm vào pháp mà hoảng loạn, một phương diện lại đối tình cùng tỷ muội Đỗ Nhã Văn ấy nấy, tự trách đã bao phủ nàng, nàng cũng vì Mạnh Tuệ làm sự cảm thấy hổ thẹn. Ngụy Thanh đỡ lấy nàng. lại lần nữa đối đào duệ cùng đỗ nhã văn xin lỗi mang theo mạnh tuyết đi rồi đỗ nhã văn nhìn bọn họ cảm khái nói thật muốn không đến tiểu tuyết sẽ là mạnh tuệ muội muội các nàng hai cái một chút đều không giống mạnh tuệ quả thực là cái bệnh tâm thần cố chấp cuồng đào duệ cười một cái nghiêng đầu nhìn đỗ nhã văn nói ngươi có hay không phát hiện ngươi đã không sai biệt lắm khỏi hẳn phía trước ngươi cũng sẽ không chủ động đánh giá người khác tưởng người khác sự hôm nay ngươi còn dỗi mạnh tuệ hai lần chúng ta ngày mai đi bác sĩ nơi đó tái khám đi Đỗ nhã văn suy nghĩ hạ chính mình trạng thái, gật gật đầu, hảo a, ta cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Đặc biệt là vừa rồi cảnh sát tới lúc sau, ta cảm giác hái hùng khiếp vía, thật sự thực sợ hãi. sau đó sợ hãi lúc sau liền cảm thấy. Giống như chuyện lớn như vậy đều trải qua qua, rất nhiều ta để ý sự liền đều là việc nhỏ. Chính là cái loại này. Ngươi minh bạch cái loại cảm giác này sao? Giống như lập tức thì tốt rồi không ít. Ta minh bạch, chính là gặp qua sóng to gió lớn. không thèm để ý một chút tiểu bọt nước cảm giác. Đúng đúng đúng. Đỗ Nhã Văn đột nhiên cười rộ lên, ta không biết vì cái gì chính là rất muốn đi cảm ơn mạnh thuệ, nàng làm một ít việc, không thể hiểu được mà liền kéo gần chúng ta quan hệ, còn làm ta bệnh tỉnh hảo đến càng nhanh. Đỗ Nhã Văn vãn trụ đào rệ cánh tay cười nói, vẫn là tính, ta mới không cảm tạ nàng, nàng cả ngày muốn cướp ta lão công, đoạt bất quá liền tưởng hủy hoại chúng ta, quả thực có bệnh, đi thôi, chúng ta về nhà. Ít nhiều an toàn của ngươi Bằng không hôm nay ta liền lạnh Đào Duệ cười cùng nàng cùng nhau lái xe về nhà. Mạnh Tuệ nhưng còn không phải là ỷ vào làm loại sự tình này sẽ không có người phát hiện sao? Ai có thể nghĩ đến hắn sẽ ở chính mình ra trang theo dõi đâu? Liên tính nghĩ đến, cũng tuyệt đối không thể tưởng được liền phòng ngủ đều có. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ là muốn cho Đỗ Nhã Văn ở trong nhà đi lại thời điểm có thể nhìn đến bất luận cái gì địa phương. Mặc dù Hải Tử ở phòng ngủ trên giường, nàng cũng có thể biết Hải Tử có thể hay không dứt trên mặt đất. Hôm nay này theo dõi vừa lúc giúp đại ẩn, nếu không đồ nhã văn bất chi bất giác mà ăn dược, chờ phát hiện thời điểm, những cái đó mạnh tuệ lưu lại vân tay đại khái cũng đều che che lại, cái gì đều tra không đến. Không thể không nói mạnh tuệ thực thông minh, nàng thực sẽ tuyển thời cơ, cũng thực sẽ tuyển đả thương người phương thức. Tựa như lần trước đi công tác cấp đồ nhã văn đánh điện thoại, lần này sấn người nhiều trà trộn vào tới đổi dược, thật sự đều rất khó bị phát hiện chân tướng. Chỉ có thể nói mạnh tuệ đụng vào trong tay hắn là suối quẩy. hắn có điểm tin tưởng trong nguyên tắc hân hân chính là mạnh tuệ cố ý đánh mất. Mặc kệ có phải hay không, hắn đều không thể làm mạnh tuệ xoay người, tiến ngục giam chỉ là một trong số đó, chờ nàng về sau ra tới, xã hội cũng sẽ không lại đối nàng hữu hảo. Đào duệ trợ giúp cảnh sát cùng nhau điều tra mạnh tuệ đã làm sự, cảnh sát ở mạnh tuệ máy tính trung tra được mạnh tuệ tìm tòi bệnh trầm cảm dư vật, tương tự dư vật, kích thích bệnh trầm cảm người bệnh, bệnh trầm cảm tự sát trường hợp từ từ. Còn ngoại ý muốn phát hiện Mạnh Tuệ chính là phía trước vẫn luôn phát tin nhắn quấy dày Đỗ Nhã Văn người, cho nên đây là chủ mưu đã lâu, tính chất tác liệt. Đào Duệ thỉnh công ty đồng sự hỗ trợ làm ghi chép, đồng sự tận mắt nhìn thấy Mạnh Tuệ đổi dược video, nói chuyện khi đương nhiên là khuynh hướng đào Duệ bên này, đặc biệt là công ty sơm có Mạnh Tuệ cho không làm tiểu tam đồn đãi, này đó ghi chép đều đối Mạnh Tuệ thập phần bất lợi. Trong trường học còn có Tạ tiểu nàng dùng nhanh nhất tốc độ đem tin tức huyết tán khai, nhấc lên sóng to gió lớn, làm ghi chép thời điểm Tạc Tiêu còn nói mạnh tuệ đã từng trang say tưởng lừa đào tuệ đi tiếp chuyện của nàng, cùng với nghe được ngụy thành giả giả bạn trai sự, mạnh tuệ phòng ngủ bạn tốt ở khiếp sợ rất nhiều, nghĩ đến nàng ngày đó lúc gần đi nhắc tới dược vật không thể ăn bậy, nếu không sẽ mất mạng. Nàng cảm thấy là nàng cấp mạnh tuệ để ra tỉnh, phi thường tự trách. Mà này cũng càng tiến thêm một bước chứng thực mạnh tuệ chính là có dự mưu mà muốn sát đô nha văn, liền mạnh tuyết cũng đúng sự thật nói cho cảnh sát. Mạnh Tuệ là như thế nào ở trong điện thoại lời nói khách sáo được đến Đào Duệ cùng Đỗ Nhã Văn tin tức. Mọi người ghi chép đều đối Mạnh Tuệ bất lợi, tuy rằng Đỗ Nhã Văn không có bị hại đến, nhưng Mạnh Tuệ như thế cường ác ý cũng đủ tăng thêm nàng hình phạt, chỉ chờ đến nhật tử thượng đỉnh sau tuyến án, nàng liền phải tiến ngục giam. Mạnh Tuệ cha mẹ thu được tin tức tới rồi, nhìn thấy Mạnh Tuệ liền một người đánh nàng một cái tát, sau đó khóc lóc hỏi nàng vì cái gì làm loại này thiếu đạo đức sự. Bọn họ từ trước đến nay lấy cái này nữ nhi vì vinh. Cảm thấy nàng nơi trốn ưu tú, thường cùng thân thích nói mạnh tuệ tốt nghiệp lưu tại thành phố A công ty lớn bị chịu coi trọng, kết quả hiện tại nàng thành tù nhân, thành nhà bọn họ xỉ nhục Mạnh tuệ bất chấp trên mặt đau, vẫn luôn cầu bọn họ nghĩ cách đem nàng cứu ra đi. Nàng hối hận, hối hận không kịp, nàng ở trong lòng diễn tập quá thượng và biến, cảm thấy này kế hoạch thiên y, y hề vô phùng tuyệt đối sẽ không người khác phát hiện, nàng mới có thể làm. Liên tính đỗ nhã văn ăn dược phát hiện không thích hợp, cũng không chứng cứ nói là nàng đổi A Khi đó nàng đều đã dọn đến địa phương khác, cùng bọn họ lại vô giao thoa. Nàng nghĩ đồ nhã văn nặng thì tự sát, nhẹ thì bệnh trầm cảm tăng thêm, nhất định sẽ nháo đến trong nhà thực không thoải mái. Hân hân như vậy tiểu, có cái như vậy mụ mụ cũng sẽ mất đi vui sướng. Mà đào duệ liền nhất định sẽ hối hận phía trước lựa chọn lao bà, sai mất nàng tốt như vậy đồ đệ. Đến lúc đó, nàng vẻ vang mà thăng chức tăng lương, xem bọn họ một nhà thảm trạng chỉ biết cảm thấy thông khoái. Nhưng vì cái gì nhà hắn sẽ trang theo dõi đâu. nàng cung đào duệ sớm chiều ở chung một năm nàng rõ ràng nhớ rõ trước kia nàng nhìn đến trên mạng tin tức nói là chủ nhân theo dõi bảo mẫu sợ bảo mẫu ngược đãi hài tử đào duệ còn nói ở nhà trang theo dõi rất kỳ quái làm gì đều phải suy nghĩ một chút thực không được tự nhiên cho nên đào duệ như thế nào sẽ ở nhà trang theo dõi đâu nếu không phải đào duệ trước kia nói qua nói vậy nàng khẳng định sẽ suy xét nhà hắn có hay không theo dõi khẳng định không dám như vậy mạo hiểm không dám làm như vậy sự a nàng hả hối hận Sớm biết rằng nàng liền trực tiếp dọn đi, cách bọn họ rất xa, không đi làm bất luận cái gì trả thù sự. Nào có cái gì có thể so sánh chính mình càng quan trọng. Mạnh tuệ hối hận đến hận không thể có thể chết chọc tới, nhưng nàng không có cơ hội, phạm pháp chính là phạm pháp, để lại chứng cứ, nàng liền chạy không thoát. Mà đào Duệ cảm thấy này đó còn chưa đủ, hắn cùng ngụy luôn là nhiều năm bạn tốt, trực tiếp cấp mạnh tuệ thực tập báo cáo đánh thành không đủ tiêu chuẩn, hơn nữa xuyên thấu qua nhân mạch vòng thả ra tin tức. Về sau mạnh tuệ đừng nghĩ tại đây một hàng tìm được bất luận cái gì công tác. Hắn còn hướng mạnh tuệ nơi đại học khiếu nại nàng ở vườn trường diễn đàn cùng các đại diễn đàn phát tiếp, bày ra mạnh tuệ đủ loại vô sỉ hành vi. Trường học kinh thương nghị hủy bỏ mạnh tuệ học vị tư cách, mạnh tuệ đại học văn bằng xem như không có, còn sẽ ở hồ sơ chúng ký lục vết nhơ cả đời đều rửa không sạch. Mà internet có đôi khi so này đó càng đáng sợ. Mạnh tuệ mưu toan thông qua internet kích thích đồ nhã văn bệnh tình, hủy diệt Đỗ nhã văn. Hiện tại đào duệ khiến cho nàng cũng nếm thử bị vong bạo tư vị. Chẳng qua hắn làm đại chúng biết đến đều là thiết giống nhau sự thật, mạnh tuệ thừa nhận mỗi một câu tiếng mắng đều là xứng đáng. Liền không biết mạnh tuệ thừa không thừa nhận được, nghe nói trong ngục giam rất nhiều nữ tù đều thực chán ghét tiểu tam, đặc biệt là loại này mưu hại nguyên phối tiểu tam. Mạnh tuệ về sau ở trong ngục giam, phải hảo hảo hưởng thụ muôn màu muôn vẻ sinh hoạt đi, qua đi nàng gặp đòn hiểm không đủ nhiều, lần lượt khiêu chiến người khác điểm mấu chốt. tin tưởng chờ nàng từ trong ngục giam ra tới lúc sau liền sẽ đối đòn hiểm có càng khắc sâu thể hội. 16. Tinh thần xuất quỹ cha nam. 16. Mạnh tuệ bị trào đi vào. Đào duệ cùng Đỗ nhã văn ngủ đều cảm thấy thư thái nhiều. Đào gia viện tổng nghệ đã quay chụp xong. Đào duệ thỉnh chuyển nhà công ty cùng hai nhà lão nhân cùng nhau chính thức dọn vào Đào gia viện lưu tại nội thành phòng ở đều thuê. Tiết mục tổ rời đi khi làm bảo khiết. Đào gia viện nhìn qua phi thường sạch sẽ chỉnh tề. Đào duệ liền không lại thỉnh người tới. Nhà mình vài người phân công thu thập, hai ngày liền đem hành lý thu thập hảo, ở phòng ở các địa phương mang lên trong nhà tiểu Đông Tây, sinh hoạt hơi thở lập tức dày đặc rất nhiều. Buổi tối hai vị phụ thân ở nhà bếp nấu cơm, nhà bếp là cố ý kiến, liền ở trong sân, tứ phía đều là cửa sổ, hằng ngày tất cả đều mở ra, nhìn liền cùng sân là tương thông, quát phong trời mưa khi, đóng lại cửa sổ cũng không ảnh hưởng tầm nhìn, xem như mở ra thức nhà bếp. Hai vị mụ mụ ở mái che nắng hạ uống trà hoa, bọn họ còn có thể cùng nhau liêu vài câu, bốn người trên mặt đều mang theo nhẹ nhàng tươi cười. Đào mẫu cảm thán nói, nơi này thật đúng là hảo, hồi nội thành mấy ngày này ta tổng cảm giác nào nào đều không thích hợp, hiện tại đã trở lại, cả người đều thoải mái. Cũng không phải là sao, tại đây vội hai ngày đều không thế nào mệt, ở nội thành đóng gói hành lý thời điểm eo đau bối đau. Ta xem là nơi này giữa người, cảnh sát của Mỹ, nhìn đều tâm tình hảo. Đỗ Mẫu uống lên khẩu trà hoa, lại ăn khối dưa hấu. Cảm thấy này thật là thần tiên giống nhau sinh hoạt. Đỗ phụ nghe thấy được cùng đào phụ cười nói, tiểu duệ chính là thật tinh mắt, tuyển nơi này tuyệt. Về sau ta liền trụ này không đi rồi, chờ lát nữa cơm nước xong, ta lại hạ hai bàn cờ. Thành, ngươi xem hân hân chơi cao hứng cỡ nào. Hiện tại hài tử không gì chơi, cả ngày nhìn chằm chằm màn hình chơi game, hân hân tại đây tưởng chơi cái gì chơi cái gì, đều không cần lo lắng đôi mắt. Đào duệ bưng cà phê, đứng ở mái hiên hạ nghe bọn hắn nói chuyện. Nhìn xem ở trong sân tự đắc này, Nhạc Hân Hân cùng họa con số tranh sơn dầu đố Nhã Văn, nghĩ thẩm liền tính này làng du lịch không kiếm tiền, hắn gia đình cũng kiếm được. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Đào Duệ đề nghị từng nhóm mời bạn bè thân thích tới chơi một lần, coi như bổ thượng phía trước bị Mạnh Tuệ phá hư tụ hội, cũng coi như một lần tuyên truyền. Mấy người cũng chưa ý kiến, Đỗ Mẫu còn cố ý nói, chúng ta ngầm là người một nhà, chiêu đãi khách nhân thời điểm ngươi chính là lao bản, chúng ta cho ngươi đương công nhân. Ngươi muốn làm cái gì quyết định liền làm, chúng ta nhất định phối hợp. Văn văn này bệnh cũng không biết khi nào có thể hảo, ngươi công tác lại mới vừa đổi nghề, áp lực khẳng định rất lớn, ngày thường có việc liền nói, không cần quá khách khí quá kinh chúng ta mấy cái. Đào Duệ nắm lấy đôi nhã văn tay cười một cái, mẹ ngươi nói như vậy ta liền không khách khí, bất quá ngươi đừng quá lo lắng nhã văn, nàng hiện tại đã hảo đến không sai biệt lắm. Ngày đó chúng ta đi xem chuyên gia tâm lý, chuyên gia cấp nhã văn giảm dược lượng, nói nàng khôi phục đến đặc biệt mau. Về sau muốn một vòng đi làm một lần phúc cha, thực mau liền không cần uống thuốc đi. Thật sự a Kia thật tốt quá, tới tới, khai bình rượu, chúng ta chúc mừng một chút hút. Hân Hân cũng vỗ tay xem náo nhiệt, chúc mừng. Chúc mừng. Người một nhà vô cùng náo nhiệt, hai điều hộ viện cầu ghé vào cách đó không xa, ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng côn trùng kêu văng thanh. Loại cảm giác này thật sự chỉ có thể dùng thoải mái hình dung. Đào duệ lúc sau liền từng nhóm thỉnh đồng sự, bằng hữu lại đây, miễn phí chiêu đái bọn họ. Đương nhiên, đều là người quen, bọn họ cũng ngượng ngùng tay không lại đây, đều mang lên từng người lễ vật hạ đào rệ dọn nhà chi hỉ còn có khai trương chi hỉ, Rất nhiều đồ vật đều là nông gia viện dùng được với công cụ hoặc bài trí, cấp đào gia viện thêm không ít tiểu đồ vật. Nam nữ phân phòng tễ một tế, một lần có thể lại đây không ít người, người nhiều buổi tối điểm lửa trại đều có ý tứ rất nhiều. Ngụy Tổng ở đào gia viện ở một đêm sau, trực tiếp đánh nhịp năm nay công ty đoàn kiến liền định đào gia viện. Còn có người cảm thấy nơi này nghỉ phép không tồi, đặt trước ngày nghỉ mang người khác lại qua đây. Đào Duệ chiêu đãi bằng hữu, thế nhưng còn nhận được không ít đơn đặt hàng. Hắn mỗi ngày vội xong liền tìm cơ hội tu luyện, dẫn khí nhập thể sau, linh khí có thể càng tốt mà tẩm bổ thân thể hắn, liền tính trước một ngày lại mệt, ngày hôm sau cũng có thể thần thái sang láng. Này giúp hắn chiêu cố rất lớn, bằng không mỗi ngày nhiều chuyện như vậy làm, người bình thường nhưng ăn không tiêu. Đỗ nhã văn đi theo hắn bận việc trong tiệm sự, Làm tất cả đều là từ trước chưa làm qua, cái loại này mới lạ cảm hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý, bệnh trầm cảm bất chi bất giác thì tốt rồi rất nhiều. Nàng họa họa treo ở trong phòng làm trang trí, mỗi ngày ra vào nhìn đến đều cảm giác rất có cảm giác thành tựu nơi này thật giống như là nàng gia viên, tính lên cũng hoàn toàn đi vào ở bao lâu, cũng đã làm nàng có lòng trung thành, chân chính yêu. Đỗ nhã văn hòa hảo bằng hữu mục thổ mục thổ chia sẻ này đó tâm tình, mỗi lần mục thổ mục thổ đều thiệt tình mà vì nàng cao hứng. Cổ vũ nàng đi phát hiện càng cỡ nào tốt đẹp, yêu thế giới này. Không thể không nói, có cái không có gì giấu nhau lại tràn ngập chính năng lượng khuê mật thật sự thật tốt quá. Nếu không phải suy xét đến vong hưu riêng tư tình huống, nàng đều tưởng mời đối phương tới đảo gia viện gặp mặt. Nàng cũng đem này đó tâm tình đều viết ở trên nỗi bù, cái kia nàng còn tiếp thông thường nỗi bù, cư nhiên cũng có chút danh tiếng, rất nhiều người thích xem, nói nàng văn tự lộ ra một loại ôn nhu, còn lộ ra một cổ lực lượng. vừa mới bắt đầu ai nấy đều thấy được nàng cảm xúc rất thấp triều văn tử cũng khô cằn giống như khuyết thiếu linh hồn hiện tại nàng văn tử trở nên vui sướng lên nàng vui vẻ thời điểm mọi người đều có thể cảm giác được nàng vui vẻ những cái đó nàng cùng lão công đảo tiên sinh chuyện xưa nàng cùng tiểu bảo bối ngoạn nhạc ký lục nơi trốn đều tràn ngập ấm áp ngọt ngào làm người nhìn nhịn không được hiểu ý cười còn có ngẫu nhiên nàng phơi ra ảnh chụp đều là nàng chụp hoàng hôn hồ sen tiểu bảo bồi dưới ánh mặt trời bóng dáng đào tiên sinh mặt bên cắt hình từ từ đem nàng văn tự lại cụ tượng hóa thật nhiều người ta nói không vui thời điểm liền sẽ chạy tới nhìn xem nàng hàng ngày có đôi khi như vậy liền nhẹ nhàng rất nhiều biết chỉ cần hảo hảo quá nhật tử tổng có thể quá tốt nay đó chính diện phản hồi cũng làm đỗ nhã văn càng thích viết đồ vật nàng không ngừng chia sẻ hàng ngày còn đem nàng viết những cái đó nhi đồng tiểu chuyện xưa đầu tới rồi nhà xuất bản ngoài ý muốn thu được tiền nhuận bút đỗ nhã văn nhìn đến tài khoản nhiều ra tới tiền nhuận bút cao hứng mà chạy đến trong viện nhảy tới đào duệ trên người lão công ngươi nhất định không thể tưởng được ta gặp cái gì chuyện tốt đào duệ vững vàng mà tiếp được nàng buồn cười nói may mắn ta mỗi ngày ở luyện bằng không lúc này muốn cùng ngươi cùng nhau hôn môi đại địa rốt cuộc là cái gì chuyện tốt ta bản thảo bị tuyển dụng đỗ nhã văn hương phấn mà hôn hắn một chút tuần sau ra nhi đồng sách báo thượng liền có ta viết chuyện xưa biên tập còn khen ta viết thật sự đồng nói chuyện xưa ngụ ý khắc sâu lại nhẹ nhàng hào đọc làm ta về sau nhiều viết điểm đâu hoa ngoài ý muốn chi hỉ a lão bản nương ngươi về sau chính là đại tác gia đào duệ chống lại cái chán của nàng thiệt tình vì nàng thu hoạch cao hứng đào mẫu ở cách đó không xa thấy bọn họ lập tức lấy bổ lạ giật cho bọn hắn chụp trương chiếu hai người nghe thấy thanh em đi tới thấy đào mẫu chụp trên ảnh chụp hiển nhiên là một đôi ân ái phu thê hai người cái chán chống cái chán nhìn nhau cười nữ nhân còn treo ở nam nhân trên người thân mật lại ngọt ngào. đào duệ cười nói Nay bức ảnh liền dán ở phòng khách ảnh chụp trên tường, về sau khách nhân lại đây, nếu nguyện ý nói, liền lưu lại một chương thích nhất ảnh chụp dán ở nơi đó, thực mau liền biến thành một cái phong cảnh. Hảo A, ta đi dán Đô nhã văn lấy quá ảnh chụp, kéo đảo mâu đi tìm đẹp tiểu đông Tây bố trí ảnh chụp tường. Nàng còn không quên cấp một thổ một thổ phát tin tức, ta bắt được tiền nhuận bút. Cảm giác thật là quá tuyệt vời, ta hảo may mắn lúc trước nghe xong ta láo công kiến nghị, quả thực quá có thành tựu cảm. Đào Duệ đi đến nàng nhìn không thấy địa phương, ác thú vị mà cho nàng hồi phục. Chúc mừng chúc mừng, ngươi lão công như vậy thương ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo yêu hắn à? đương nhiên, Đào Gia Viện vừa mới bắt đầu buôn bán, tới đại bộ phận khách nhân đều là người quen giới thiệu. Tuy rằng bọn họ đã tới đều thực thích, nhưng rốt cuộc không tính mở ra khách nguyên. Đào Duệ liền tìm người làm cái trang web gọi là Đào Gia Viện làng du lịch. Đào Ca hữu nghỉ tài trợ rất nhiều Đào Gia Viện ảnh chụp, tràn ngập pháo hoa khí tiểu viện, duyên dáng cảnh sắc. Mới mẻ rau dưa trái cây cùng ra súc ra cầm, còn có vui sướng mọi người. Trang ép làm được thực xuất sắc, từ đồ nhã văn sáng tác văn án, vô luận hình ảnh vẫn là văn tự đều hoàn mỹ mà đột hiện đào gia viện đặc sắc, dùng đào ca nói chính là nhìn liền nghĩ đến. Trang ép thượng có đính phòng công năng, còn tiêu ra liên hệ điện thoại cùng số hệ trang, như thế nào phương tiện như thế nào tới, tùy thời đều có thể đính phòng liên hệ. Đào Duệ còn đầu một số tiền, mời vài vị nổi danh võng hồng đến đào gia viện và ở thể nghiệm. mấy cái vong hồng trước sau một tuyên truyền đào duệ liền nhận được đơn đặt hàng có tới chụp ảnh cưới có tình lữ qua cuối tuần còn có mỹ thuật sinh vẽ vật thực tuy rằng không có trụ mãn nhưng xác thật bắt đầu có sinh ý đào duệ bọn họ chiêu đãi khách nhân cũng càng ngày càng thuần thủ lúc này ở đào gia viện quay chụp tổng nghệ phát sóng cùng phía trước mấy quý đại gia chỉ chú ý minh tinh gặp nhau không giống nhau lần này tiết mục tổ ngoại ý muốn phát hiện thật nhiều làn đạn đều ở khen bọn họ tuyển hoàn cảnh tốt đồng. mỹ đến giống bức họa cuộn tròn hồ sen sinh cơ bừng bừng ngắt lấy viên, còn có thể vớt cá, nướng chân dê, này đó lại nói tiếp giống như không có gì, nhưng nhìn qua thật sự quá mị quá thoải mái, làm người đặc biệt tưởng tượng trong TV minh tinh giống nhau, ở như vậy một cái trong tiểu viện nghỉ phép. Vong hưu chú ý tới rồi quay chụp hoàn cảnh, tự nhiên thực mau sẽ biết tổng nghệ là ở đảo gia viện chụp, đồng thời còn tìm tới rồi đảo gia viện làng du lịch với bổ cùng ngọc phỉ CEO website, đào Duệ nên đón một đợt lại một đợt fans đánh tạp. Hắn sân cái này cơ hội tốt. thỉnh mười mấy tiểu khoai lang đỏ bác chủ làm mở rộng làm các nàng trước sau khách du lịch thôn đánh tạp phát video tốt đẹp chiếu phụ thượng làng du lịch địa chỉ cùng liên hệ phương thức phương pháp này hiệu quả phi thường rõ ràng đặc biệt là làng du lịch sát thật hảo đại bộ phận chủ qua sau đều cảm giác được trình độ nhất định thượng thả lỏng giống đã làm toàn thân mát giống nhau tuyên truyền thời điểm tự nhiên là khen lại khen đào gia viện bắt đầu có hảo danh tiếng tựa như đào duệ trước đó kế hoạch như vậy hắn đào gia viện thành võng hồng làng du lịch Hắn phía trước đầu tư tuyệt bút, tài chính đã bắt đầu thu hồi, những cái đó không xem trọng hắn từ chức khai làng du lịch người, tất cả đều phục, còn đại tán hắn ánh mắt tinh chuẩn, cư nhiên liền cục diện đáng buồn đều có thể bàn sống. Đào Duệ biết đây đều là mở rộng cùng tụ linh trận hữu thế, bất quá này phân công lao cũng là hắn nên được. Bên này làng du lịch sinh ý rực rỡ, bên kia mạnh tuệ lại thừa nhận sở hữu phụ năng lượng, không trô phát tiết. Vong bạo huy lực là người bình thường tưởng tượng không đến, nếu bị vong bạo đối tượng là vô tội, đó chính là gặp thai bay vạ gió ủy khuất vạ phần nhưng giống mạnh tuệ như vậy bị vong hưu biết sự thật trần tướng tiếp theo bị vong bạo liền rất có một loại gieo gió gặt báo cảm giác không ai sẽ đồng tình nàng mạnh tuệ từ cha mẹ trong miệng đã biết trên mạng tiếng mắng cũng từ bọn họ di động thấy được rất nhiều khiển trách nàng ngôn luận nàng kích thích đô nhã văn thời điểm không nghĩ nhiều chỉ đồ cái nhất thời thông khoái hiện tại đao cắt ở chính mình trên người nàng mới biết được có bao nhiêu thống khổ giống nàng như vậy không có bệnh trầm cả người nhìn đều chịu không nổi bị đè nén đến giống như thấu bất quá khí vô pháp thư hoãn lúc trước Đỗ Nhã Văn nhìn đến thời điểm đến có bao nhiêu khó chịu nhưng Đỗ Nhã Văn cố nhịn qua bởi vì Đỗ Nhã Văn có đào duệ duy trì có đào duệ làm bảo hộ dù cẩn thận săn sóc mà quan tâm nàng đâu nàng hiện tại không chiếm được bất luận kẻ nào quan tâm sở hữu hết thể đều đến chính mình thừa nhận thượng đình tiên tịch mạnh tuệ phòng ngủ bạn tốt đi xem qua nàng một lần nhìn đến nàng tiểu tụy gầy ốm bộ dáng lần đầu tiên không có đau lòng Ngược lại đối nàng thất vọng đến cực điểm. Ta cho rằng ngươi chỉ là nhất thời cầm lòng không đầu, không quản được tâm, ngươi thích thượng một cái xuất sắc nam nhân ta không trách ngươi. Ngươi khó chịu, thống khổ, tưởng tham gia gia đình của người khác, ta cũng đương ngươi là nhất thời hôn đầu, ta tin tưởng ngươi có thể nghĩ kỹ. Chính là, mạnh tuệ, ngươi như thế nào có thể đổi một cái bệnh trầm cảm ngươi bệnh dược. Ngươi đây là ở hại nàng mệnh. Ngươi thật là đáng sợ, ta thật không dám tin tưởng ta và ngươi làm 4 năm hảo tỷ muội. Ta có thể thuận lợi sống đến bây giờ, có phải hay không muốn cảm ơn ngươi không giết Tri ân? Ta, ta tới phía trước tưởng, nhìn thấy ngươi nhất định phải hung hăng mắng ngươi một đốn, nhưng là ta hiện tại cái gì đều không nghĩ nói, đây là ta cuối cùng một lần gặp ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mạnh tuệ nôn nóng nói, ngươi đừng đi, ngươi nghe ta nói, ta chính là bị kích thích quá mức, mở heo che tâm. Ta biết sai rồi, ngươi giúp giúp ta, ta ở trường học phẩm học kiêm ưu, ở công ty cũng biểu hiện ưu dị, ngươi giúp ta. Giúp ta tìm người lộng cái thỉnh nguyện thư, như vậy thẩm phán sẽ suy xét nhẹ phán. Ta chỉ sai rồi lúc này đây, nếu bị phán trọng hình, ta cả đời đều xong rồi. Người tin tưởng ta, ta sẽ sửa, ta chỉ cần một cái cơ hội. Không phải cái gì sai đều có cơ hội sửa lại, một cái sống sờ sờ người thiếu chút nữa bởi vì ngươi đã chết, ta không có khả năng giúp ngươi cái này vội. ngươi yêu cầu không phải cơ hội, mà là nên có trừng phạt. Mạnh tuệ nhìn tốt nhất bằng hữu cũng không quay đầu lại mà rời khỏi. Kích động mà hô to tên nàng, bị cảnh sát quát bảo ngưng lại, đóng trở về. Nàng lập tức liền phải thượng đỉnh đây là nàng cuối cùng cơ hội, nàng ngày tưởng đêm tưởng mới nghĩ đến này chủ ý, vì cái gì chính là không ai chịu giúp nàng. Nàng là làm sai, nhưng nàng thực xin lỗi bọn họ sao. Nàng cung đào duệ, đỗ nhã văn chi gian sự, quan bọn họ chuyện gì. Nàng cho cha mẹ gọi điện thoại, cấp mạnh tuyết đánh, cấp ngụy thành đánh, ai cũng không chịu giúp nàng. Nàng cha mẹ nói cho nàng, trường học lấy nàng lấy làm hổ thẹn. nàng đã không toán học giáo học sinh công ty càng là không ai sẽ cho nàng sắc mặt tốt nhắc tới nàng đều ngại đen đủi mạnh tuyết đem đỗ nhã văn đương thân tỷ tỷ giống nhau thân cận hiện tại bởi vì mạnh tuệ nàng cũng không dám liên hệ đỗ nhã văn biết đỗ nhã văn có cái gì chuyện tốt cũng không dám đi chúc mừng ấy nấy tự trách càng hận chính mình có mạnh tuệ như vậy tỷ tỷ sao có thể giúp nàng ngụy Thanh hảo tâm giúp bằng hữu một cái bội vốn tưởng rằng chỉ là ở mạnh tuệ đồng sự trước mặt lộ lộ diện là được kết quả bị mạnh tuệ lừa giống cái ngốc tử còn kém điểm thành đồng loá. Hắn một chữ đều không muốn cùng Mạnh Tuệ nói, hận không thể trước nay không nhận thức quá. Mạnh Tuệ chúng bạn xa lánh, bị phán bỏ tù ba năm. Rốt cuộc không tạo thành cái gì không tốt hậu quả, ba năm hình phạt, đã là trọng phán. Mạnh Tuệ không cam lòng, nàng yêu cầu gặp mặt Đào Duệ, chỉ cần có thể được đến người bị hại tha thứ, nàng là có thể sửa vì nhẹ phán, nói không chừng còn có thể nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Nàng thỉnh cảnh ngục liên hệ Đào Duệ, cố ý nói bọn họ một năm sư đồ tình. một năm thời gian, dưỡng điều cầu đều có cảm tình, huống chi bọn họ như vậy ăn ý. nàng cấp đào duệ viết một phong cầu tình tin, cấp đỗ nhã văn viết một phong xin lỗi tin, nội dung muốn nhiều khẩn thiết liền nhiều khẩn thiết, muốn nhiều hối hận liền nhiều hối hận. giấy viết thư thượng còn có nàng nước mắt. nàng biết lúc này nàng càng thảm càng nhược mới càng có thể kích phát bọn họ đồng tình tâm. nhưng mà nàng thông minh tài trí ở đào duệ trước mặt vĩnh viễn đều không có dùng. hai phong thư đưa đến đào duệ trong tay, hắn liền mở ra cũng chưa mở ra. Trực tiếp ném nhập bệ bếp tiêu. Mạnh tuệ hối hận cùng không, cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ cần mạnh tuệ cách bọn họ ra rất xa, hiện tại đã làm được, người này liền cùng nhà hắn không quan hệ, không đáng hắn phí thời gian chú ý. Mạnh tuệ liền cuối cùng một cái lộ đều chặt đứt, ba năm hình phạt giống đẻ ở nàng trên đầu một tòa núi lớn, nàng biết chính mình xong rồi. Chỉ là nàng không biết, nhân sinh dài lâu, ngắn ngủn ba năm suy sụp đối nàng về sau tới nói, chỉ coi như một cái nho nhỏ suy sụp thôi. Mạnh tuệ bị hình phạt sự trần ai lạc định về sau, bởi vì khiến cho quá rất lớn chú ý, trực tiếp thượng họt xệ ức. Thật nhiều vong hữu tức giận bất bình, cho rằng nàng bị phán 3 năm phán nhẹ. Có người bắt được điều xả đao cái chưng chim còn phán 10 năm đâu. Nhưng pháp luật chính là như vậy, thương tổn quốc gia bảo hộ động vật hình phạt còn trọng một ít, mạnh tuệ loại này mưu sát chưa thoại, người bị hại còn không có bị thương, cái này hình phạt đã là quy định trong phạm vi nặng nhất. Bất quá nguyên nhân chính là vì đại gia cho rằng này 3 năm quá nhẹ. đối mạnh tuệ chán ghét mới càng thêm mãnh liệt khắp nơi lên án công khai còn có đục nước béo có tưởng dụ phát nữ hán tử đề tài đồng sự ái muội đề tài làm huynh muội đề tài linh tinh nhiều loại thanh âm chuyện này nhiệt độ lại bị đẩy cao mạnh tuệ tên này hoàn toàn bị treo ở sỉ nhục trụ thượng bị sở hưu vong hưu nhớ kỹ còn có bách khoa mục tử tùy tiện một lục soát là có thể nhìn đến nàng sở hữu tính xấu liền chính diện gần chiếu đều có liền cảnh sát cũng chưa nghĩ đến cái này không quá lớn hậu quả án kiện thế nhưng thành cái hiện tượng cấp án kiện Hơn nữa không ngừng có biết nội tình đồng học, đồng sự dùng tiểu hào tin nóng, mạnh tuệ muốn làm tiểu tam chờ rất nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều thành internet ký ức. Nàng giờ phút này may mắn ở trong ngục giam, nếu không đi ở trên đường nói không chừng đều có thể thu hoạch ngoài ý muốn khinh thường ánh mắt. Theo mạnh tuệ này phân nhiệt độ tăng lên, đào gia viện tên cũng ở trong phạm vi nhỏ khuyết tăng khai. Có người đã biết mạnh tuệ tưởng cậy góc tường chính là đào gia viện lao bản, cũng có người đã biết đào gia viện lao bản nương có bệnh trầm cảm. Lão bản chính là vì bồi lao bà chữa bệnh mới mua đào gia viện. Thật nhiều người biết một chút chuyện xưa, liền cảm thấy bọn họ phu thê hảo ngọn, câu chuyện này cũng hảo mỹ, sau đó ôm nhìn một cái ý tưởng đính phòng. Nay một đính mới biết được, đào gia viện hiện tại còn rất hỏa, dự định đều phải 10 ngày sau mới có phòng, bởi vì một bộ đại nhiệt tổng nghệ chính là ở đào gia viện trụ. Đào Duệ không chú ý trên mạng mấy tin tức này, hắn hiện tại mỗi ngày đều vội vàng tiếp đón khách nhân, đào gia viện mỗi ngày chật đích. hắn mỗi ngày muốn nướng gà ăn mày liền có năm sáu chỉ còn muốn cá nướng nướng chân dê ấn như vậy hỏa bạo trình độ hắn cảm thấy đầu tư đi ra ngoài phí tổn thực mau liền phải kiếm đã trở lại đao duệ diện mạo xoáy khí bởi vì đương quá cả đời long nạo thiên trên người tự mang một loại tự tin lăng nhiên khí chất mặc kệ người ở nơi nào đều có thể trở thành tiêu điểm làm người vô pháp xem nhẹ hắn ở đống lửa bên nướng đồ vật thời điểm cũng cùng người khác không giống nhau eo lưng thẳng thán chỉ là ngồi sổm nơi đó đều rất xoáy khí thật nhiều tiến đến đánh tạp fans cùng hắn chụp ảnh chung thời gian dài liền cùng hắn chụp ảnh chung đều thành đánh tạp nhiệm vụ trí nhất càng tốt cười chính là phía trước kia bộ tổng nghệ đạo diễn lén còn tìm qua hắn hỏi hắn muốn hay không tiến giới giải trí lấy hắn bên ngoài eq đạo diễn có thể trực tiếp làm hắn tiến một tổng nghệ thí thủy đào duệ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt hắn đời này nhiệm vụ chủ yếu là làm người nhà hạnh phúc yên vui người nhà bao gồm đố nhã văn hân hân còn có bốn vị lão nhân hắn đương nhiên không có khả năng đi giới giải trí mỗi ngày không về nhà. Lại nói nguyên chủ đầu tư tri thức, hắn còn không có hoàn toàn thông hiểu đạo lý, có được nguyên chủ ký ức đã là bàn tay vàng, hắn muốn dùng làm nhiệm vụ chống không thời gian, đem trong trí nhớ sở hữu tri thức học tinh, căn bản không có thời gian lại làm mặt khác. Đã tới khách nhân đều thực thích đào duệ, hắn không chỉ có xoáy khí, còn rất có kiến thức, hiểu được rất nhiều nhân sinh đạo lý, hơn nữa mặc kệ các nữ hài tử như thế nào cùng hắn nói giỡn, cùng hắn chụp ảnh. thậm chí còn có đến gần hắn hắn đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định chỉ đối hắn lao bà một người đặc biệt đơn liền điểm này cũng đã làm đại gia thích thượng hắn còn có lao bản nương văn tỷ nhìn chính là ôn nhu hiền thuộc bộ dáng có khi sẽ hệ hồng nhạt tạp dề ở nhà bếp làm ra thường tiểu thái quay chút xa lát cho đại gia có khi sẽ an tĩnh mà ở nhà ấm trồng hoa vẽ tranh đọc sách hoặc là viết chút cái gì có đôi khi sẽ bồi hân hân chơi nếu khách nhân mang đến tiểu bằng hữu nàng luôn là có thể tốt lắm hống hảo sở hữu tiểu bằng hữu Nghe nói nàng trước kia là ấu sư, trách không được như vậy kiên nhẫn săn sóc. Hân hân tiểu thiên sứ là tất cả mọi người thích tiểu bà bối, mỗi cái khách nhân tới đều phải đậu một đậu nàng, có còn cho nàng đưa tiểu lễ vật, hân hân mỗi lần đều phải xem ba ba mụ mụ gật đầu mới nhận lấy, tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều đáng yêu. Bốn vị lao nhân liền đều là từ ái bộ dáng, rất vui lòng nghe bọn hắn những người trẻ tuổi này nói chuyện, nếu có lao nhân tới, còn có thể tìm bọn họ chơi cờ nói chuyện thiếm. Có tâm tình không tốt khách nhân. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được bọn họ trải qua năm tháng có chứa triết lý khuyên bảo. Tóm lại đào gia viện thử cấm áp, làm người tới liền không nghĩ đi, nói là làng du lịch, nhưng cho người ta cảm giác lại càng giống một cái tâm linh nơi làm tổ. Nhưng mà hiện tại đào gia thôn thật sự rất khó đính, có người nghĩ trước trụ một ngày thử xem, phát hiện hảo, lại tưởng đính phải chờ 10 ngày lúc sau, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Có như vậy một chút tiếc nuối lúc sau, đào gia viện liền càng có vẻ chân quý, thật nhiều người muốn mang người nhà lại đây thể nghiệm. đem đào ra viện trở thành cảm nhận chung nghỉ phép địa điểm đệ nhất danh nơi này tựa như đào duệ lúc trước kế hoạch như vậy thành một cái vong hồng làng du lịch thành thành phố á quanh thân một cái cảnh điểm đào duệ cùng đỗ nhã văn bận rộn chung mang theo vui sướng mỗi khi buổi tối các khách nhân không hề yêu cầu bọn họ làm cái gì lúc sau đào duệ liền tĩnh tâm học tập phong đầu tương quan tri thức báo trên mạng tiến tu chương trình học tăng mạnh học tập đỗ nhã văn tắc tĩnh tâm viết làm viết nàng lầy bù hàng ngày cung cấp nhà xuất bản viết nhi đồng chuyện xưa bản thảo Mấy tháng qua đi, đào gia viện sinh y đã ổn định xuống dưới, mùa thịnh vượng nhất định chấn ních, ít nhất muốn trước tiên một tháng dự định, mùa hế hàng cũng thường xuyên mãn phòng, bất quá đính không đến nói, chờ cái một ngày hai ngày liền có phòng trống. Đào duệ còn thỉnh chuyên môn đầu bếp trở về, đính không đến phòng nhưng tưởng nếm thức ăn tươi, có thể tới bọn họ nơi này ăn nướng chân dê, nướng bù câu, cá nướng này đó dùng đống lửa làm được mỹ thực. Nay hạng nhất mở ra lúc sau, đào gia viện lại nhiều không ít thu vào. Đào Duệ ngược lại nhiều một ít nhàn dối thời gian. Hắn vẫn như cũ dùng một thổ một thổ áo choàng cùng Đỗ Nhã Văn nói chuyện thiếm. Đỗ Nhã Văn ngày thường xem hắn Nội không thế nào cùng hắn liêu viết làm sự tình, nhưng sẽ cùng một thổ một thổ liêu nàng những cái đó thiên mã hành không ý tưởng. Đào Duệ trước thế giới là tu chân giới, gặp qua chuyện ly kỳ quái lạ đếm đều đếm không hết, luận thiên mã hành không, ai cũng so ra kém hắn. Vì thế hắn cho Đỗ Nhã Văn rất nhiều linh cảm, làm Đỗ Nhã Văn nghĩ đến rất nhiều có ý tứ giả thiết. thẳng hô tìm được như vậy khuê mật quả thực là trời cho lương duyên đỗ nhã văn chuyện xưa cũng bởi vậy lớn mật rất nhiều chuyện xưa xuất hiện rất nhiều trong hiện thực không có nhân vật cùng địa phương tựa như Haji và tờ ma pháp thế giới như vậy tràn ngập dụng tâm không thể tưởng được phiền não cùng kinh hỷ nàng chuyện xưa càng ngày càng sinh động thú vị cười liêu mọc thành cụn, được đến tổng biên coi trọng đỗ nhã văn ở viết làm mấy tháng sau trở thành nhi đồng tạp chí chuyên mục chuyên mục tắt ra tạp chí là tuần san nàng mỗi tuần muốn chia biên tập tình tu bài viết còn tiếp trường thiên truyện xưa cấp tiểu hài tử xem mà chờ nàng cái thứ nhất chuyện xưa còn tiếp xong lúc sau tổng biên nói cho nàng muốn đem nàng chuyện xưa xuất bản xuất bản một quyển sách đây là nàng không hề nghĩ ngợi quá sự thậm chí nàng viết chuyện xưa ước nguyện ban đầu cũng chỉ là vì tìm điểm chưa làm qua sự phân tán lực chú ý vẫn là đào duệ cực lực khuyên nàng nàng mới viết đương dạng thư gửi đến đào gia viện lúc sau đỗ nhã văn mở ra dạng thư nhìn đến chính mình chuyện xưa bị ấn thành một đám văn tự nhìn đến trang lót thượng ấn chính mình ảnh trụ đều cảm thấy không thể tưởng tượng phảng phất đang nằm mơ giống nhau đào duệ từ nàng phía sau ôm lấy nàng cằm nhẹ nhàng đặt ở nàng trên vai cười nói đây là ngươi đệ nhất quyển sách về sau còn sẽ có đệ nhị buồn, đệ tam bùn lao bà của ta thành đại tắc gia đỗ nhã văn xoay người gắt gao nắm lấy hắn tay trên mặt tất cả đều là vui vẻ tươi cười lão công ta cư nhiên xuất bản một quyển sách hào thân kỳ về sau hân hân đọc sách thời điểm là có thể nhìn đến ta viết thư Đúng vậy, nếu ngươi nhiều viết một chút, nói không chừng về sau nàng kệ sách đều có thể bãi mãn ngươi thư. Đỗ nhã văn túi đầu nhìn xem tinh mỹ đóng sách thư, không có khiêm tốn, ngược lại tự tin gật gật đầu, ta nhất định phải làm trên kệ sách bãi mãn ta thư, ta muốn viết càng nhiều càng đẹp mắt chuyện xưa, ta thích viết làm. Chúc mừng, ngươi tìm được chính mình thích sự nghiệp, ta duy trì ngươi. Chúng ta lại nhiều thỉnh một người làm việc, về sau ngươi nhiều một ít thời gian viết làm. Lao công ngươi thật tốt. Đỗ nhã văn hôn đảo duệ một chút. ôm chặt lấy hắn. Tốt như vậy lão công, may mắn không bị người đoạt đi. Nếu không phải Đào Duệ, nàng đại khái cả đời sẽ không biết chính mình có tốt như vậy viết làm thiên phú, quả nhiên bác sĩ nói rất đúng, đến từ người nhà duy trì vĩnh viễn đều là nhất hữu dụng. Chủ nhân có hỉ, cửa hàng đương nhiên phải có ưu đãi hoạt động, Đào Duệ tuyên bố trong vòng 3 ngày trong tiệm sở hữu tiêu phí đều giảm giá 20%. Đào ra viện đỏ lúc sau, giá cả nước lên thì thuyền lên, giảm giá 20% đã là rất lớn ưu đãi lực độ. Mọi người đều đang hỏi chủ nhân hỉ là cái gì, liền đào ra viện hoặc phỉ xì ô hép sạch cùng ấy bộ nhắn lại khu đều có thật nhiều người tò mò, bất quá đào dệ chưa nói, bọn họ cũng không từ biết được, chỉ biết hôm nay chủ nhân ra sắc thật thật cao hứng, vài người trên mặt đều mang theo ý cười. Mạnh tuyết nhìn đến Đỗ nhã văn bằng hưu vọng, nghĩ rồi lại nghĩ mới tiểu tâm mà đã phát điều tin tức, chúc mừng nhã văn tỉ. Đỗ nhã văn nhìn đến sau, hồi nói, cảm ơn tiểu tuyết, có rảnh cùng bằng hưu tới chơi, tỷ tỷ ngươi sự cùng ngươi không quan hệ. Ta không người. Mạnh tuyết nhìn đến tin tức nước mắt liền bành không được, nàng không có lại hồi, Đỗ nhã văn có bệnh trầm cảm, chịu không nổi kích thích, nàng không hy vọng nàng mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều làm Đỗ nhã văn nhớ tới mạnh tuệ. Đỗ nhã văn bệnh trầm cảm đã trị liệu thật lâu, mỗi tuần đào duệ đều tái nàng đi xem chuyên gia tâm lý, dược lượng đã giảm qua 3 lần, hiện tại đã không cần uống thuốc đi. Chuyên gia tâm lý nhìn ra bọn họ là thực tích cực thực chờ mong mà ở trị liệu, cố ý đi đào ra viện nhìn hạ hoàn cảnh. Hắn đối tâm lý cùng cảm xúc biến hóa mận cảm nhất, ở đào gia viện thư thái thả lỏng cảm giác làm hắn yêu nơi đó, nói thẳng đó chính là đỗ nhã văn khôi phục tốt nhất hoàn cảnh, tuyệt đối là đối đỗ nhã văn bệnh tình có rất lớn trợ rút. Lần này đỗ nhã văn xuất bản thư tịch, doanh số còn thực hảo, đệ nhất quyển sách liền thu vào một bút khả quan tiền lời. Chuyện này mang đến cảm giác thành tựu cùng vui sướng làm đỗ nhã văn cảm giác chính mình lại hảo rất nhiều, sinh hoạt hài lòng, lão công yêu thương, nàng thật sự không có gì phiền lòng sự cũng rất ít lại có không vui cảm giác cho nên đào duệ lại mang nàng đi chuyên gia tâm lý nơi đó tái khám chuyên gia tâm lý làm nàng làm thí nghiệm lại cùng nàng hàn huyên đã lâu ở cẩn thận kiểm tra lúc sau cười đối bọn họ nói nhã văn bệnh trầm cảm đã khỏi hẳn về sau các ngươi có thể buông tâm hảo hảo hưởng thụ sinh sống đỗ nhã văn không quá dám tin tưởng khỏi hẳn không cần lại trị liệu bác sĩ cười gật gật đầu từ trong lòng vì nàng cao hứng ngươi khôi phục đến phi thường hảo hảo đến vượt qua ta đón trước tính cách cũng biến cứng cỏi tuy rằng tương lai không thể phòng trừng, nhưng lấy phán đoán của ta tới nói liền tính tái ngộ đến không tốt sự ngươi cũng không quá khả năng tái phát ngươi thật sự hảo đỗ nhã văn nháy mắt liền khóc ra tới không hề là áp lực khóc thút thít mà là vui sướng nước mắt nàng lúc trước phát hiện chính mình đến bệnh trầm cảm thời điểm thật sự cảm thấy một ngày nào đó nàng sẽ lặng yên không một tiếng động mà rời đi thế giới này nàng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ khỏi hẳn càng không nghĩ tới sẽ có người so nàng còn để ý Tiêu phí như vậy nhiều tâm tư chưa khỏi nàng. Nàng cảm tạ bác sĩ, sau đó ôm chặt lấy Đào Duệ, khóc không thành tiếng mà nói, cảm ơn ngươi, Đào Duệ, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết chính mình sẽ biến thành bộ răng gì. Là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi. Đào Duệ nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc, khẽ cười nói, chúng ta là phu thê có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, kết hôn ngày đó liền nói hảo. Đúng vậy, chúng ta nói tốt, mặc kệ tương lai gặp được chuyện gì, chúng ta vĩnh viễn đều không xa rời nhau. đỗ nhã văn ôm đào duệ thật giống như ôm toàn thế giới đã từng nàng thế giới một mảnh lũ ám là đào duệ vươn tay kiên định lại ôn nhu mà đem nàng kéo ra tới làm nàng một lần nữa thấy thế giới tốt đẹp nàng đối đào duệ cảm kích cùng ái là ngôn ngữ căn bản vô pháp miêu tả nàng cũng không có nói ra chỉ là nàng chính mình biết mặc kệ tương lai sẽ gặp được chuyện gì nàng đều sẽ vẫn luôn ái hán kết hôn lâu như vậy nàng rốt cuộc cảm thấy bọn họ chi gian không hề là thân cận phu thê nàng thật sự thâm ái nàng lão công có thể như vậy ở bên nhau cả đời quả thực là hạnh phúc nhất may mắn nhất sự đỗ nhã văn khỏi hẳn là cái thiên đại tin tức tốt đào duệ trở lại đào gia viện lúc sau trực tiếp treo biển hành nghề biểu thị chủ nhân có hỉ tương lai một tháng đào gia viện sở hữu tiêu phí đều là nửa giá đào gia viện nửa giá sở hữu thích đào gia viện mỹ thực khách nhân đều nhanh chóng hạ đơn đơn đặt hàng nhiều đến đào duệ lại lâm thời thỉnh ba cái đầu bếp trở về phòng cho khách càng là trong một tháng đều bài đầy không năm không tiết Loại này lưu lượng khách quả thực thần kỳ. Không cướp được người bóp cổ tay không thôi, tiếp theo lại bắt đầu đoán lần này chủ nhân lại có cái gì hỉ. Lần trước xem chủ nhân rất cao hứng, cũng chính là ba ngày giảm giá 20%, lần này cư nhiên liên tục một tháng nửa giá, không sợ mệnh tiền sao. Này lực độ cũng quá lớn đi. Ở tại đào gia viện khách nhân ly chủ nhân càng gần, tận mắt nhìn thấy đến đào duệ lái xe mang Đỗ nhã văn trở về, mãn nhàn ý cười mà nhìn nàng, sau đó cùng bốn vị lão nhân nói gì đó. Bọn họ bốn người liền đều vây quanh đô nhà văn, này tư thế. Nhìn giống như nữ chủ nhân mang thai A. Không biết qua bao lâu, đào gia viện nửa giá hạ nữ chủ nhân mang thai tin tức treo lên hot xệ ập cái đuôi Đào duệ vẫn là nhận được đào ca điện thoại mới biết được, giờ khóc dở cười mà vội vàng phát thanh minh. Ở đào gia viện ọc phỉ xì ổ hếp sẽ cùng ọc phỉ xì ổ hế bổ thượng đều làm sáng tỏ nói không có mang thai, là khác hỷ sự. Bất quá hot xệ ập vẫn là hơn nửa ngày không đi xuống. Rất nhiều người ở đề tài tiếp nuối không cướp được phòng cho khách, nói muốn cách khá xa liền mỹ thực đều mua không được. Gặp được không biết đào gia viện là gì đó người qua đường, còn có thật nhiều thích đào gia viện khách nhân hỗ trợ phổ cập khoa học, phơi ra ở đào gia viện trụ quá ảnh trụ, khen đào gia viện là mỹ thực, tư nhiên ngoại ý muốn cấp đào gia viện đánh cái quảng cáo. Phía trước có một bộ phận nhỏ người biết mạnh tuệ cùng đào gia viện có quan hệ, liên tưởng đến đỗ nhã văn bệnh trầm cảm có phải hay không hảo. Tuy rằng không có gì tin tức có thể xác định. nhưng xem chủ nhân ra vui vẻ trình độ, giống như cũng chỉ có tin tức tốt này đáng giá một tháng nửa ra a. Tin tức này lại bắt đầu chậm rãi quyết tán, bị càng nhiều người biết. Đỗ Nhã Văn ban đêm vui vẻ mà đem bệnh trầm cảm khỏi hẳn tin tức viết đến ấy bộ thượng, nàng còn tiếp lâu như vậy hàng ngày. Thật nhiều người đều biết đây là một cái bệnh trầm cảm người bệnh tích cực chưa khỏi chuyện xưa, cũng biết cái này với bổ tên là nhã trí người ở chậm rãi khắc phục. Hôm nay bọn họ rốt cuộc nhìn đến nhã trí Chí nói chính mình khỏi hẳn. cái loại này tâm tình thật giống như rốt cuộc thấy được viên mãn đại kết cục, thấy được một cái đặc biệt tốt kết quả, mọi người đều vì nàng cao hứng, phát bình luận chúc mừng nàng. còn có thật nhiều đồng dạng bị trầm cảm chứng người, ở nàng nơi này thấy được hy vọng. nguyên lai like chỉ cần tích cực trị liệu, thật sự có khả năng khỏi hẳn. đại gia ở vui vẻ rất nhiều, không biết là ai bỗng nhiên đem nhã trí, mạnh tuệ cùng đào gia viện liên hệ đi lên. bởi vì thời gian quá xảo, người có tâm phát hiện một chỗ trùng hợp, liền sẽ nhịn không được đi tra tìm đệ nhị chỗ. nơi thứ ba thực mau liền có người phát hiện nhã trí trên lưỡi bù phát quá một trường tranh sơn dầu ảnh chụp cùng người khác phơi ra tới đảo ra viện phòng khách trên tường ảnh chụp giống nhau như lúc ngay cả có một chỗ họa vai đều là giống nhau còn có nhã trí trên lưỡi bù có tiểu hài tử bóng dáng nam nhân mặt bên cắt hình đại gia đối lập đi xem kia chẳng phải là hân hân cùng đảo lao bản sao lại có nhã trí hàng ngày nói tâm tình thật không tốt lại thực may mắn ngày đó vừa vặn là mạnh tuệ bị trảo ngày đó kết hợp mạnh tuệ chuyện xưa tới xem khẳng định là nhã trí thiếu chút nữa bị mạnh tuệ hại, đã may mắn lại lòng còn sợ hãi. Rất nhiều chi tiết, như vậy kết hợp lên liền sẽ phát hiện tất cả đều đối được, nhã trí chí chính là đố nhã văn, là đào gia viện lao bản nương, là mạnh tuệ thiếu chút nữa hại chết cái kia nguyên phối. Nàng hôm nay bệnh trầm cảm khỏi hẳn. Còn có người phát hiện nàng xuất bản thư, còn tiếp chuyên mục, đối lập nàng trên ủy e bố nói viết làm thử xem, lập tức lại phát hiện phía trước đào gia viện giảm giá 20% khả năng chính là bởi vì xuất bản sự. thật nhiều người cảm thấy hảo ngạc nhiên thảo luận đến nhiều đào gia viện họ sệ ập lại đi lên trên thăng đỗ nhã văn nhìn đến chính mình quay ngựa dứt khoát liền thoải mái hào phóng mà đã phát điều thấy bù thừa nhận cảm tạ đại gia quan tâm cùng cổ vũ cũng cổ vũ mặt khác đồng dạng đã chịu bồi rối bạn chung phòng bệnh có thể sớm ngày đi ra khốn cảnh sớm ngày khỏi hẳn vong hữu suy đoán được đến chứng thực lúc sau thật nhiều người chạy tới xem đỗ nhã văn còn tiếp hàng ngày bị nàng từ máy móc đến ấm áp văn tự cảm động sôi nổi chúc mừng nàng bệnh trầm cảm khỏi hẳn Hơn nữa đại gia còn từ nàng ban đầu hàng ngày chúng phát hiện một sự kiện, đó chính là nàng làm rất nhiều nếm thử đều là đảo tiên sinh cổ vũ nàng. đào tiên sinh khai đảo gia viện chính là vì cho nàng một cái tốt nhất dưỡng bệnh hoàn cảnh, mà nơi đó chính là nàng tân sinh. Loại này không phải cố ý tuyên truyền lời nói, trong lúc vô ý thành tuyên truyền, ngược lại đạt tới tốt nhất hiệu quả. Từ trước không chú ý quá đảo gia viện người, lúc này đây đều nhớ kỹ đào gia viện tên này, nghị có thời gian nhất định phải đi nhìn một cái. bị như vậy nhiều người thích đào ra viện rốt cuộc là bộ răng gì trận này bởi vì đánh gãy khiến cho quen ngựa làm đỗ nhã văn dở khóc dở cười bọn họ người một nhà ăn bữa tiệc lớn chúc mừng lúc sau đều tính toán trở về phòng an An tĩnh tĩnh mà hưởng thụ này phân vui sướng đào duệ đi tắm rửa nàng mở ra hõm chặt tìm được trí đỉnh một thổ một thổ cười phát ra tin tức thổ thổ ta hôm nay thật sự rất cao hứng bác sĩ tuyên bố ta khỏi hẳn ngươi hiện tại thế nào ta đem ta bác sĩ giới thiệu cho ngươi hảo sao chúng ta có thể gặp mặt sao tuy rằng lúc trước chúng ta nói tốt muốn cho nhau mặc tốt áo choàng bảo hộ riêng tư nhưng là chúng ta hiện tại là bạn tốt sao đỗ nhã văn liên tục phát ra ba điều tin tức liền nghe thấy trên tủ đầu giường đào duệ di động vang lên ba tiếng nàng nghi hoặc mà xem qua đi một cái không thể tưởng tượng mà suy đoán làm nàng khiếp sợ không thôi nàng thử đã phát cái video trò chuyện đào duệ di động lập tức vang lên tới nàng rối tay cầm lấy di động nhìn đến mặt trên quen thuộc chân dung Nguyên lai một thổ một thổ chính là nàng lao công đào duệ, nàng vẫn luôn cho rằng hảo khuê mật, trời dáng lưng duyên, cư nhiên là cái nam nhân. Hệ thống cảnh báo liền vang, duệ ca. Người quay ngựa, hiện tại lao ra đi đại khái đã không còn kịp rồi. Đào duệ, đánh cái chết, như thế nào còn dẫn phát liên hoàn quay ngựa đâu. 17. Tinh thần xuất quỹ cha nam, xong. Đào duệ tắm rửa xong, giống như người không có việc gì xoa tóc đi ra ngoài. hắn thiết tưởng một chút. giả vong hưu cùng lao bà làm khuê mật sẽ thế nào kết luận là hắn đêm nay thượng đại khái muốn ngủ sofa hắn dương mắt xem qua đi đỗ nhã văn cầm hắn di động ngồi ở trên sofa trên mặt không có gì biểu tình giống như không phục hồi tinh thần lại hắn hô một tiếng nhã văn làm sao vậy đỗ nhã văn ánh mắt ngắm nhìn nhìn xem di động lại nhìn về phía hắn ngươi chính là một thổ một thổ đào duệ bỏ qua khăn lông đi qua đi rửa gần nàng ngồi xuống lao bà ngươi nghe ta nói đỗ nhã văn lại hỏi nay mấy tháng ngươi vẫn luôn làm bộ bạn chung phòng bệnh cùng ta làm khuê mật lời này nghe như thế nào giống như biến thái đỗ nhã văn nhìn hắn không cười cũng không có sinh khí trong mắt dần dần ướt tắt lên đào duệ vội vàng đem người kéo vào trong lòng ngực ngươi đừng khóc ca khi đó ngươi không yêu cùng người ta nói lời nói ta liền suy nghĩ như vậy cái chiêu ta bảo đảm về sau không làm như vậy đỗ nhã văn mặt chôn ở hắn ngực nước mắt tẩm ướt hắn áo ngủ chậm rãi rỗi tay ôm lấy hắn cảm ơn ngươi đào duệ Ta dữ dội may mắn gặp được ngươi. Ngươi cho ta tân sinh, ở ta tinh thần thế giới sụp đổ thời điểm trở thành ta cây trụ. Ta cho rằng ngươi buông công tác đổi ta tới nơi này, đã đối ta thật tốt quá, ta đã đủ cảm kích ngươi. Không nghĩ tới còn chưa đủ, ngươi đối ta so với ta tưởng tượng còn muốn hảo, ta đối với ngươi cảm kích không ai có thể đủ thể hội. Đào Duệ thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi, vậy ngươi không trách ta? Ta như thế nào sẽ trách ngươi? Ngươi vì ta hao hết tâm tư, ta may mắn còn không kịp, nếu còn trách ngươi. kia thật là không biết tốt xấu. Đỗ Nhã Văn Nín khóc mỉm cười, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt muốn nhiều chế nhạo có bao nhiêu chế nhạo, ngươi giả mạo nữ hài tử như thế nào như vậy giống. Nên sẽ không có cái gì không muốn người biết tiểu yêu thích. Thân mẹ nó tiểu yêu thích. Đào Duệ lập tức làm sáng tỏ nói, ta nhưng không có nữ khi à, thật nhiều ta cùng ngươi nói đều không phải ta yêu thích, đều là ta ở trên mạng làm công lược. Luận như thế nào đương một cái tốt nhất khuê mật, ta phỏng trừng không ai so với ta càng dụng tâm. Ngươi cũng không biết ta xem những cái đó nữ hài tử kịch, bà chủ kịch, xem đến ta dạ dày đau, ta còn là thích xem thiêu náo huyền nghi kịch. Đỗ nhã văn mừng rỡ tê liệt ngã xuống ở trong lòng lực hắn, rất khó tưởng tượng cái kia hình ảnh, ta cảm thấy ta có thể viết cái kịch bản, đã kêu ta khuê mật lão công, khẳng định rất nhiều người xem. Bất quá ta muốn nói ngươi thật là quốc dân hảo khuê mật, chỉ tiếp nhanh như vậy liền quay ngựa, chơi không được. Ai làm hôm nay cao hứng đâu, chỉ lo chúc mừng, ta đều đã quên hạ tuyến. Đào duyệt ở nàng phát đỉnh hôn hôn, ôn nu nói, cũng may ngươi đã không cần một thổ một thổ, ngươi có thể khỏi hẳn, ta thật cao hứng. ân ta có lao công là đủ rồi. Ngày này đối đô nhã văn tới nói, là nàng từ lúc chào đời tới nay hạnh phúc nhất một ngày. Nàng chẳng những thoát khỏi bệnh trầm cảm, còn phát hiện nàng nhất để ý lao công cùng khuê mật là một người. Cái này làm cho nàng có vô cùng vô tận cảm giác an toàn, có đối mặt tương lai hết thể dũng khí. Bác sĩ nói nàng tính cách biến cứng cỏi. nàng tưởng đây đều là đào duệ công lao là đào duệ thay đổi nàng cũng là đào duệ cho nàng hạnh phúc nàng về sau phải đối đào duệ càng tốt mới được đêm đó chuyện này đã bị đỗ nhã văn viết tới rồi lẩy bù hàng ngày xem nàng lấy bồ người đều biết nàng có cái cùng nhau chiến đấu khuê mật vong hưu phía trước đại gia chỉ cảm thấy nàng may mắn một thêm liền thêm đến cái trợ giúp nàng đặc biệt nhiều vong hưu còn nơi trốn hợp phách, phát triển trở thành tốt nhất khuê mật hiện tại đỗ nhã văn dùng vui lùa phương thức viết cái chuyện cười phát hiện nhà mình đào tiên sinh chính là vị kia tốt nhất khuê mật sở hữu nhìn đến người đều không ngoại lệ đều khái tới rồi đường ngọt đến rụng răng cái loại này lúc sau đào duệ liền bị chịu chú ý quả thực là tân thế kỷ hảo nam nhân điển phạm có người từ mạnh tuệ những cái đó bắt quái bái ra tới đào duệ là mẫu công ty cao quảng, sau lại lại phát hiện kia công ty thế nhưng là thành phố a tốt nhất công ty đầu tư mạo hiểm ở quốc nội tuyệt đối có thể bài tiền tam đào duệ hình tượng lập tức cao lớn thượng lên như vậy một cái cao quản tinh anh thế nhưng vì bồi lao bà chữa bệnh dứt khoát từ trước, chạy tới đương làng du lịch lão bản phải biết rằng lúc trước cái kia làng du lịch chính là một chút danh khí đều không có liền chủ khách đều là tiểu miêu hai ba chỉ a bất quá tinh anh chính là tinh anh đào duệ tiếp nhận làng du lịch lúc sau làng du lịch mấy tháng thời gian liền trở nên như vậy hồng thường thường mãn khách quả thực tuyệt làm như vậy cái gì đều có thể thành công người đặc biệt giàu có mị lực hơn nữa đào duệ còn đau lão bà Đỗ Nhã Văn nhanh như vậy là có thể khỏi hẳn, tuyệt đối có hắn đại bộ phận công lao, này từ Đỗ Nhã Văn ký lục hàng ngày là có thể nhìn ra tới. Tiếp theo liền có người bắt đầu chú ý Đỗ Nhã Văn là như thế nào tốt. Bệnh trầm cảm không dễ dàng như vậy hảo, Đỗ Nhã Văn toàn bộ khỏi hẳn quá trình lại rất thuận lợi, phi thường đáng giá mặt khác người bệnh tham khảo tham khảo. Đại gia phát hiện trong đó rất quan trọng một chút, cư nhiên là đảo ra viện nơi đó. Đỗ Nhã Văn từ dọn đến kia lúc sau, liền thường nói thể sắc và tinh thần thả lỏng. Đặc biệt thích nơi đó. Mặt khác đi chủ quá không ít người giống như cũng để qua nơi đó làm người vui vẻ thoải mái, đặc biệt thoải mái. Kia rất có thể nơi đó địa lý hoàn cảnh liền rất hảo A. Đào gia viện đơn đặt hàng lập tức lại nhiều rất nhiều, liền tính không có nhà ở, cũng có thật nhiều người dò hỏi có thể hay không qua đi nhìn một cái. Này đương nhiên là không thành vấn đề, liền tính không được túc, ngắt lấy viên, ao cá này đó cũng là mở ra, chẳng qua người quá nhiều lúc sau, đào duệ liền tiến hành cùng lúc đoạn. Như vậy đem lưu lượng khách tách ra, áp lực sẽ không như vậy đại, khách nhân cũng sẽ không cảm thấy quá ẩm ĩ quá tế. Lần này tới thật nhiều khách nhân đều là mang theo mục đích tới, hoặc là nói là lòng hiếu kỳ. Sau đó tới rồi đào ra viện, phát hiện quả nhiên nếu như người khác theo như lời, có một loại thể sắc và tinh thần thả lỏng cảm giác, cụ thể cũng nói không nên lời cùng địa phương khác khác nhau, chính là cảm thấy cả người đều thoải mái. Này phê khách nhân cảm giác chính mình chứng thực cái gì, hưng phấn mà sôi nổi lên mạng chia sẻ chính mình cảm thụ. vì thế đào gia viện có thể trị liệu bệnh trầm cảm cách nói càng ngày càng nghiêm trọng. tuy nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn lại làm đào gia viện thượng một lần hot sẽ ức. đào duệ vội vàng ở họp phỉ xì ô sẽ cùng ấy bổ thượng làm sáng tỏ. còn thỉnh chuyên gia tâm lý hiện thân thuyết pháp, thuyết minh đào gia viện cũng không có trị liệu bệnh trầm cảm công hiệu. chẳng qua là thiết kế hợp lý, có thể lớn nhất hạn độ mà lỏng người căng chặt thần kinh, đạt tới thả lỏng hiệu quả. đỗ nhã văn có thể khỏi hẳn quan trọng nhất chính là chính mình tích cực thái độ. Cùng bên người người nhà bằng hữu quan tâm, kiên nhẫn, cùng với bác sĩ chỉ đạo. Thật muốn khắc phục, vẫn là muốn đi xem chính quy bác sĩ tâm lý mới được. Bởi vì đào duệ phản ứng kịp thời, đào gia viện không có đã chịu cái gì mặt trái công kích, trừ bỏ một bộ phận nhỏ người cảm thấy đào gia viện khả năng ở lăng xê ở ngoài, đại bộ phận người đối đào gia viện đều nhiệt tình không giảm. Liên tính chỉ có thể thả lỏng cũng hảo A, hiện đại xã hội, ai còn không điểm lo âu. Nhất yêu cầu chính là thả lỏng. có chút thời điểm thật sự liền tính đi ra ngoài du lịch, trong lòng đều nghĩ chuyện này cái kia sự, làm không được hoàn toàn thả lỏng, nếu đào ra viện có thể, kia tuyệt đối là một cái tốt nhất nơi đi. Đặc biệt thành phố A phồn hoa trình độ ở quốc nội xếp thứ 2, chỉ ở sau thủ đô, nội thành mọi người áp lực rất lớn, cũng thực dễ dàng lo âu, như vậy gần một cái thả lỏng địa phương, có đôi khi tan tầm đều có thể lại đây, đối bọn họ tới nói quả thực là cái bảo tàng. Mà có thành phố A lớn như vậy một cái khách nguyên, Đào gia viện sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng không khách nhân. Thậm chí thật nhiều vong hữu đều đang nói đào gia viện hẳn là khuyết trương, bất quá thật khuyết trương liền không cái kêu ý cảnh, cái này đề nghị bị đào Duệ vô tình mà cự tuyệt. Hắn mặt khác suy nghĩ cái biện pháp, chính là dùng đào gia viện xuất phẩm đồ vật làm một ít đặc sản, mặc kệ là ăn vẫn là dùng, đều làm tinh phẩm, giá cả không thấp, nhưng chất lượng phi thường hảo, tính giới so còn là phi thường cao, cái này xuất phẩm cũng đã chịu quảng đại hoan nên lại vì đào gia viện gia tăng rồi một cái tiền lợi nơi phát ra. Có người trong nghề đánh giá đào duệ, nói hắn đầu óc thanh tỉnh, làm người khôn khéo, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, lại nên vứt bỏ cái gì, làm việc không chút nào rớt ác bẩn thỉu. Mạnh tuệ được xưng là hắn đồ đệ, nhưng thủ đoạn tâm tư không học được một thành, phía trước hoài nghi mạnh tuệ như vậy điên cuồng là bởi vì cùng đào duệ có gì đó vong hữu hoàn toàn không nghi ngờ, này hai người thấy thế nào như thế nào không dính biên. Đào gia viện ở trên mạng rực rỡ, bị chú ý hảo một trận mới ngừng nghỉ hôm nay đào ra viện tới hai vị đặc biệt khách nhân đỗ nhã vân nhìn đến đoàn tóc than đen đầu giống nhau mạnh tuyết thiếu chút nữa không nhận ra tới vẫn là bên cạnh ngăm đen chút ngụy thành càng quen mắt một chút đỗ nhã vân kinh ngạc nói tiểu tuyết ngươi đây là quân huấn mạnh tuyết lắc đầu trên nét mặt còn mang theo điểm tiểu tâm cùng không xác định nàng đem mang đến mấy hộp lễ vật phóng tới đỗ nhã vân trước mặt nhã vân tỷ nghe nói ngươi bệnh trầm cảm khỏi hẳn chúc mừng ngươi cảm ơn Đỗ Nhã Văn cười một cái, nhìn ra nàng câu thúc, chủ động dắt tay nàng hướng trong đi, bên trong ngồi đi. Các nàng hai người mặt đối mặt ngồi xuống, mạnh tuyết hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, Nhã Văn tỷ, hôm nay trừ bỏ tới chúc mừng ngươi, ta cũng là tới xin lỗi. Thực xin lỗi. Nàng đứng dậy đối Đỗ Nhã Văn cúc một cùng, Đỗ Nhã Văn muốn đỡ nàng, nàng lui về phía sau một bước lắc đầu, đỏ hốc mắt, Nhã Văn tỷ, ta biết ngươi không trách ta, nhưng chính là ta sai. ta không trải qua ngươi đồng ý liền đem ngươi có bệnh trầm cảm sự nói cho mạnh tuệ còn nói ngươi huệ bù nếu không phải ta mạnh tuệ cũng sẽ không phát huệ bổ tin nhắn kích thích ngươi cũng sẽ không nghĩ đến trộm đổi ngươi dược thật sự rất xin lỗi ta phía trước vẫn luôn không dám tới gặp ngươi cảm thấy không mặt mũi tới nhưng ta tưởng mặc kệ thế nào ta đều hẳn là giáp mặt nghiêm túc về phía ngươi xin lỗi tiểu tuyết hảo ta thu được ngươi xin lỗi đỗ nhã văn ôn nu mà cười cười lôi kéo nàng một lần nữa ngồi xuống ta vẫn luôn đều biết ngươi là hảo cô nương ngươi không biết chúng ta cùng mạnh tuệ ân oán sợ tỷ tỷ lo lắng nói bệnh tình của ta là vô tâm trí thất hiện tại ta không có đã chịu cái gì thương tổn cho nên ta thật sự không trách ngươi ngươi cũng buông tha chính mình đi không cần rơi vào một sự kiện thống khổ bất ham, không cần giống ta phía trước như vậy mạnh tuyết gật gật đầu cười ôm lấy đỗ nhã văn cảm ơn ngươi nhã văn tỉ cảm ơn ngươi tha thứ ta ngụy thanh ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra nhìn đến đào duệ đi tới nói ta cũng đã sớm hẳn là lại đây xin lỗi ngượng ngủng lúc trước ta không hiểu biết tình huống liền đối với các ngươi có thành kiến mạo phạm các ngươi trong khoảng thời gian này tiểu tuyết trạng thái không tốt lắm ta vẫn luôn bồi nàng liền không có tới hy vọng này phân xin lỗi sẽ không quá trễ đào duệ vô vô bở vai của hắn tỏ vẻ không thèm để ý đối với loại này vô tâm hại người thuần túy bị lợi dụng người chỉ cần không tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả hắn đều có thể thực hoang dung hắn nhìn hai người biến thành màu đen khuôn mặt nhưng thật ra sinh ra vài phần tò mò các ngươi đi châu phi như thế nào phơi đen nhiều như vậy ngụy thanh sơ tốc đầu cười nói này không phải kiếm đi nét bút như sao duệ ca ngươi vì tẩu tử cố ý chuyển đến nơi này ta cũng noi theo một chút tiểu tuyết cả ngày đi học tan học buồn ở trong ký túc xá dầu gì không vui ta liền mang nàng đi báo cái huấn luyện doanh cùng loại quân huấn cái loại này mỗi ngày dậy sớm tham hát huấn luyện mệt đến ngã đầu liền ngủ cũng liền không có thời gian tưởng bảy tưởng tám hắn nhìn xem mạnh tuyết trong mắt mang theo tình yêu cùng ý cười xem ra hiệu quả không tồi chúng ta vừa ly khai doanh địa liền tới nơi này mạnh tuyết nghe hắn đem hai người bọn họ tình huống cùng đào duệ đỗ nhã văn tương tự có điểm ngượng ngùng, nhân ra là phu thê bọn họ là cái gì nàng vãn trụ đỗ nhã văn tay tách ra đề tài nhã văn tỷ ta đã lâu không gặp hân hân ta cho nàng mua món đồ chơi chúng ta đi tìm hân hân được không hảo a hân hân thấy ngươi khẳng định cũng thật cao hứng đỗ nhã văn thiện ý mảnh đất nàng đi rồi bất quá đi xa cũng không quên trêu ghẹo nàng ngụy thành đối mạnh tuyết cũng là thực dụng tâm trải qua lần này xin lỗi mạnh tuyết cùng đỗ nhã văn lại khôi phục thành hảo tỉ mọi trạng thái thậm chí quan hệ sò so quá khứ còn hảo đã trải qua những việc này còn có thể tại cùng nhau ở chung tổng cảm giác so từ trước thân cận rất nhiều ngụy thành cùng mạnh tuyết thành đào ra viện khách quen không chỗ ở bọn họ liền buổi tối hồi thành phố mạnh tuyết giáo hân hân họa tranh liên hoàn ngụy thành giúp đào duệ đánh trợ thủ ngụy thành là cái phú nhị đại Đã sớm tiếp xúc gia tộc xí nghiệp còn chính mình sáng lập công ty, Đào Duệ cùng hắn rất có cộng đồng đề tài. Bọn họ hai cái am hiểu đồ vật bất đồng, với lúc có thể cho nhau học tập. Nhiều cái này bằng hữu làm Đào Duệ tăng trưởng không ít gây dựng sự nghiệp kinh doanh công ty trí thức. Hai năm qua đi, Đào Gia Viện đã thành nổi danh cảnh điểm trí nhất, phàm là du khách đi vào phụ cận, không có không nghĩ đến Đào Gia Viện nhìn xem, liền Đào Gia Viện tinh mỹ đặc sản đều thành tặng lễ hàng cao cấp. Mấy năm nay gian, Đào Duệ thỉnh cố định đầu bếp cùng nhân viên vệ sinh, mặt khác công việc dần dần giao cho bốn vị lão nhân xử lý, hắn chỉ đem khống phát triển đại phương hướng, làm một ít quan trọng quyết định. Như vậy bốn vị lão nhân không mệt, còn mỗi ngày có việc làm, cùng khách nhân nói nói cười cười rất vui vẻ. Hắn cũng nhiều rất nhiều thời gian tiến tu, đến ích với ở tụ linh trận trung tu luyện đầu góc thanh minh, hắn học tập tốc độ phi thường mau, thuận lợi hoàn thành tiến tu bắt được càng cao học vị. Đỗ nhã văn còn lại là một bên cùng Đào Duệ mang hân hân, một bên viết làm. hai năm thời gian xuất bản 6 bổn nhi đồng sách báo có thể nói là phi thường cao sản nàng có hai quyển sách vẫn là tiểu học năm hai kỳ nghỉ để cử sách báo mỗi cái trường học ở kỳ nghỉ đều sẽ liệt ra danh sách năm 2 học sinh đều sẽ mua sắm này hai quyển sách này cho nàng mang đến thật lớn tiền lời đồng thời danh khí cũng nước lên thì thuyền lên ở trong vòng đứng vững vàng góc chân nàng như vậy cao sản một là bởi vì ở tụ linh trận dễ dàng có linh cảm nhị là bởi vì hân hân trưởng thành đến mau Nàng hy vọng ở Hân Hân sẽ chính mình đọc sách khi có thể nhìn đến mấy quyền mụ mụ viết thư, cho nên mỗi ngày đều kiên trì viết bản thảo. Hiện tại liền rất hảo, Hân Hân lập tức muốn bốn phía tuổi, Đỗ nhã văn hiện tại thành tựu đủ để cho Hân Hân vì mụ mụ kiêu ngạo. Cũng nguyên nhân chính là vì Hân Hân mau bốn phía tuổi, Đào Duệ quyết định bọn họ một nhà ba người dọn về nội thành, Đào Gia Viện liền giao cho bốn vị lao nhân xử lý, mỗi cái cuối tuần bọn họ lại qua đây. Như vậy đối các phương diện đều không có ảnh hưởng. hắn cùng đỗ nhã văn còn có thể có càng tốt phát triển mấy năm nay nữa đào duệ kiếm lời không ít tiền cho nên lần này dọn về nội thành hắn trực tiếp thay đổi bộ căn phòng lớn đưa hân hân đi tốt nhất nhà trẻ đỗ nhã văn trước kia là ấu sư ở đào gia viện thời điểm sẽ dạy hân hân rất nhiều đào gia viện cái loại này vô cùng náo nhiệt sinh hoạt cũng làm hân hân dưỡng thành hoạt bát rộng rãi tính cách nàng giống cái tiểu thái dương giống nhau tổng có thể cho người mang đến cười vui trường học lao sư các bạn học đều thực thích nàng vì thế hân hân thực mau liền thích hướng tân hoàn cảnh còn thực vui vẻ có như vậy nhiều cùng tuổi tiểu bằng hữu cùng nhau chơi ngụy tổng vừa nghe nói đào duệ đã trở lại lập tức vứt tới cảnh ô liu làm hắn trở về còn ngồi nguyên lai like vị trí hiện tại hắn tiến tu còn như vậy tuổi trẻ chỉ cần lại làm ra xinh đẹp thành tích công ty liền mời hắn đương phía đối tác hưởng thụ công ty chia hoa hồng cái này đãi ngộ phi thường hậu đãi bởi vì ngụy tổng thấy được đào duệ thực lực so từ trước cường không phải một chút nay cũng coi như nương bọn họ quá khứ tình cảm, tiên hạ thủ vi cường, đào duệ cảm thấy này cũng không tồi, công ty là quen thuộc bằng hữu, quen thuộc hoàn cảnh, hắn đời này lại không cần thiết bò lên trên đỉnh, chỉ cần có cơ hội có thể làm hắn đem chuyên nghiệp, tri thức liên tục tăng mạnh là được. Ngụy Thành khuyên hắn chính mình đương lão bản, nhưng kỳ thật đương lão bản lúc sau liền phải làm rất nhiều chuyện khác, nói sinh ý, xa giao, ban khoăn công ty từ từ, chuyện phiền vãi một đồng lớn, cùng hắn buồn ý không hợp, hắn liền dứt khoát mà tiếp nhận rồi ngụy tổng mời. Hán công tác năng lực đương nhiên không thành vấn đề, thực mau liền thuận lợi trở thành công ty phía đối tác. Trong sinh hoạt có thích làm sự, thời gian luôn là quá thật sự mau. đào duệ bọn họ cũng chưa chú ý mạnh tuệ gia tủ. Đối mạnh tuệ tới nói, này 3 năm quả thực sống một ngày bằng một năm. Nàng vừa mới bắt đầu còn mang theo nàng ngạo khí, nhưng ở trong ngục giam thảm thống giáo huấn đánh con nàng cuộc sống. Nàng hiện tại đứng ở nơi đó, chính là một cái không tự tin, không thảo hỉ người qua đường, nửa điểm từ trước phong cảnh xinh đẹp cũng chưa. Cha mẹ nàng tới đón nàng, Mạnh Tuyết xem ở cha mẹ mặt mũi thượng, cùng bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng một câu cũng chưa cùng Mạnh Tuệ nói. Từ nay về sau trừ bỏ tiết nhất lễ lạc, Mạnh Tuyết về nhà xem cha mẹ, mặt khác thời gian cũng chưa tái kiến quá Mạnh Tuệ. Cái này làm cho Mạnh Tuệ rất là bất bình, các nàng là thân tỉ muội, Mạnh Tuyết không giúp nàng còn chưa tính, cư nhiên còn bởi vì người ngoài mà quấy nàng. Như vậy trong ngoài chẳng phân biệt sao? Mạnh Tuệ muốn cho Mạnh Tuyết giúp nàng lưu tại thành phố a, Mạnh Tuyết không để ý tới. nàng chính mình tìm không thấy hảo công tác thiếu chút nữa rất khó gánh nặng nàng ở thành phố á hảo hảo sinh hoạt cuối cùng bị nàng cha mẹ cường ngạnh mảnh đất về quê về tới một cái năm tuyến thành thị nàng vốn di không đem tiểu thành thị để ở trong lòng về quê cũng là tưởng tích góp cũng đủ tiền lại đi thành phố lớn không nghĩ tới tiểu địa phương đặc biệt chú trọng mạng lưới quan hệ nhân mạch vòng nhận thức nàng người đều biết chuyện của nàng xem ánh mắt của nàng đều kỳ kỳ quái quái căn bản bất hòa nàng lui tới ai sẽ cùng đổi dược hại người người giao hảo đâu không sợ chính mình ngày nào đó bị hại chết sao? thậm chí có giáp mặt liền châm chọc nàng, làm nàng cả người khó chịu. nàng lên mạng nhìn đến đào gia viện rực rỡ, nghĩ đến lúc trước nàng cho rằng đào duệ khai đào gia viện là thiên đại sai lầm, nhất định sẽ hao tổn. kết quả hiện thực cùng nàng cho nên vì khác nhau như trời với đất, trong lòng nói không nên lời phức tạp. nàng cũng thấy được đỗ nhã văn ra thư thành tác ra, đào duệ, đỗ nhã văn vẫn luôn thử cân ái, đỗ nhã văn bệnh trầm cảm khỏi hẳn sau, bọn họ cảm tình vẫn như cũ thực hảo. lúc trước nàng cho rằng đào duệ vì độ nhã văn bệnh mới không ly hôn cũng là nàng tự cho là đúng 3 năm thời gian hủy hoại nàng hết thảy nàng lại không tinh lực đi trộn lẫn đào duệ phu thế sự cũng không dám lại đi trộn lẫn nàng có một loại dự cảm nàng đủ loại bất hạnh đều cùng đào duệ có quan hệ tựa như rất nhiều người đối đào duệ đánh giá như vậy ánh mắt tinh chuẩn xuống tay cũng giống nhau mau chuẩn tàn nhẫn mỗi ngày phạm tội người nhiều như vậy nàng có thể trổ hết tài năng bị ghim trên cột sỉ nhục có bách hoa đầu đề tuyệt đối là đào dệ cho nàng giao hấn, làm tất cả mọi người đối nàng có ấn tượng. Hiện tại chuyện này kế tiếp hiệu quả liền ra tới, hảo một chút công ty hơi chút vừa thấy nàng lý lịch sơ lược, cha một cha lý lịch hồ sơ, liền phát hiện nàng là ai. Hơn nữa công ty người nhiều nói, luôn có người thích lên mạng, đối mạnh tuệ hai chữ có ấn tượng, nàng bị sở hữu nhìn chúng công tác cự tri ngoài cửa. Quê nhà cha mẹ cấp giới thiệu công tác, lão bản đẻ thấp tiền lương, còn khinh thường nàng, làm được thập phần nghẹn quất. Nàng năn nỉ ý ôi cùng cha mẹ muốn một số tiền, chạy tới nhị tuyến thành thị, vẫn như cũ là động bất động đổi công tác, kiếm tiền miễn cưỡng sống tạm. Có một lần đụng tới đồng học, đối phương không biết xuất phát từ cái gì tâm lý cùng nàng hàn huyên nửa ngày, làm nàng đã biết này đó đồng học vào công ty lớn, này đó đồng học thăng chức thăng đến bay nhanh, này đó đồng học xuất ngoại đào tạo sâu, này đó đồng học gây dựng sự nghiệp thành công, lại có này đó đồng học gả đến đặc biệt hảo. Nàng qua đi nơi lớp liền đều là thực xuất sắc đồng học, Bọn họ hiện giờ tiền đồ tử cẩm tự nhiên không phải kỳ quái sự, nhưng cùng nàng đối lập lên, liền toàn thành những đám mây trên trời, là nàng dùng hết toàn lực cũng với không tới độ cao. Nguyên bản, nàng cũng có thể giống như bọn họ, nói không chừng còn có thể so với bọn hắn càng tốt. Nhưng nàng nghĩ sai thì hỏng hết hủy hoại sở hữu, cái loại này hối hận gặm cắn nàng trái tim, làm nàng không bỏ xuống được qua đi, vô pháp tiếp thu như vậy bình phạm hiện tại, sinh hoạt đến càng thêm suy suốt. Vốn dĩ nàng cũng không phải sinh đẹp hình. Hiện tại gầy đến không mấy lượng thịt, lại không có thần thái phi dương cùng tự tin khí chất, cả người đều có vẻ có chút tối tăm, cha mẹ muốn cho nàng kết hôn làm gia đình bà chủ đều thành không tưởng. Vài năm sau có một lần Đỗ Nhã Văn đến nàng thành thị diễn thuyết, nàng mang lên khẩu trang trà trộn vào thính phòng, nhìn đến Đỗ Nhã Văn ở trên đài trầm ổn tự tin mà làm về bệnh trầm cảm diễn thuyết, hy vọng đại gia nhiều chú ý bệnh trầm cảm người bệnh, hiểu biết cái này chứng bệnh tình huống, nếu gặp được bên người có hẩm hực khuynh hướng người có thể thi lấy vị thủ. cuối cùng đỗ nhã văn còn kêu gọi đại gia có thể đối người chung quanh làm tuyên truyền quyên giúp là quyên trợ giúp những cái đó không năng lực trị liệu bệnh trầm cảm người bệnh mạnh tuệ thế mới biết nguyên lai like đỗ nhã văn thành lập một cái quỹ chuyên môn trợ giúp bệnh trầm cảm người bệnh đỗ nhã văn không riêng tự tay làm lấy xử lý quỹ hội sở hữu sự còn đến các thành thị diễn thuyết trợ giúp đại gia hiểu biết cái gì là bệnh trầm cảm nếu chỉ là vừa mới bắt đầu có hậm hực khuynh hướng kia mau chóng trị liệu có lẽ thực mau thì tốt rồi nếu đã thập phần hậm hực. như vậy nàng cũng sẽ đề cử rất nhiều loại được không phương pháp cho đại gia làm tham khảo ý kiến mạnh tuệ mở ra di động tìm tòi phát hiện đỗ nhã văn hiện tại xem như thực thành công trợ giúp rất nhiều bệnh trầm cảm người bệnh có không ít bệnh trạng không nghiêm trọng đều đã khỏi hẳn đều thập phần cảm kích đỗ nhã văn Xương nàng là sinh mệnh thiên sứ đỗ nhã văn còn chuyên môn ra một quyển sách cũng coi như là tự truyện giảng thuật chính mình từ có hậm hực khuynh hướng đến cuối cùng khỏi hẳn toàn quá trình bên trong viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ Quyển sách này ngoài ý muốn bán thật sự hỏa. Tỷ như rất nhiều người bệnh chính mình tưởng hảo lên, nhưng không có xem bác sĩ dục vọng, cũng không muốn cùng những người khác câu thông. Như vậy xem Đỗ Nhã Văn viết quyển sách này là có thể an an tĩnh tĩnh mà từ giữa được đến không ít cổ vũ cùng kiến nghị. Đỗ Nhã Văn bằng vào quyển sách này cùng quỹ hội thành công từ văn học thiếu nhi tác gia chuyển hình vì từ thiện ra. Mà Đỗ Nhã Văn sở dĩ có như vậy nhiều tiền đi chợ giúp người, trừ bỏ đại gia quyên giúp lạc quyên ở ngoài, đó là nàng thư tịch bán rất nhiều bản quyền. Nàng Nhi đồng chuyện xưa có ba cái bị quay chụp thành phim hoạt hình, nàng còn viết một quyển ta khuê mật lão công bị chụp thành điện ảnh cùng phim truyền hình, này đó bản quyền phí dụng làm nàng trở thành một cái thành công đại tắc gia, cũng có cũng đủ tư bản trở thành từ thiện gia. Có thể dự kiến, Đỗ Nhã Văn tương lai sẽ bỏ đến càng cao vị trí, kia lại là Mạnh Tuệ liều mạng cũng với không tới vị trí. Mạnh Tuệ nhìn trên đài tươi cười ưu Nhã Đỗ Nhã Văn, thành công Đỗ Nhã Văn, đồng nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười. Nàng cư nhiên sẽ cảm thấy Đỗ Nhã Văn không xứng với Đào Duệ, cảm thấy chính mình cùng Đào Duệ mới là tuyệt phối. Nguyên lai like Đỗ Nhã Văn bước chân là nàng truy cũng đuổi không kịp, liền tính nàng không có tiến ngục giam. Mấy năm nay xuống dưới, nàng phát triển cũng so ra kém Đỗ Nhã Văn. Nàng như là đã khô héo một đóa hoa dại, mà Đỗ Nhã Văn tác giống dùng linh tuyển tới quá hoa bất hợp, làm nàng tự biết xấu hổ. Nàng lần đầu tiên triệt triệt để để biết chính mình thua. Mặc kệ có hay không phạm pháp, có thể hay không trọng tới, nàng đều thua. Mạnh tuệ không biết nàng ở nguyên kịch bản thăng quá, bởi vì ở cái kia kịch bản, không ai nguyện ý bồi đố nhã văn chứa khỏi, không có khai quật đố nhã văn thiên phú, không ai cổ vũ đố nhã văn đi làm chính mình muốn làm sự. Là bởi vì có đào duệ cái này lượng biến đổi, các nàng nhân sinh mới có bất đồng kỳ ngộ. Nhưng đào duệ ban đầu tưởng chính là bảo vệ một cái, cùng một cái khác phân do giới hạn, mặt sau lựa chọn đều là các nàng chính mình làm. Chỉ là đố nhã văn bắt được mỗi một cái kỳ ngộ, mạnh tuệ lại từ bỏ kỳ ngộ, hại người hại mình. nói đến cùng cuối cùng kết cục này vẫn là nàng chính mình lựa chọn diễn thuyết kết thúc mạnh tuệ vừa muốn rời đi đột nhiên thấy mạnh tuyết ôm một đại thúc hoa đi lên đài gắt gao cùng đố nhã văn ôm một chút nàng nghe thấy người bên cạnh nói mạnh tuyết là đố nhã văn muội muội cũng là tốt nhất trợ thủ nhiều năm qua hiệp trợ đố nhã văn đem quỹ hội làm được phi thường thành công nàng nhớ rõ mỗi lần về nhà cha mẹ đều sẽ khen muội muội họa giống như mạnh tuyết khai gạ lờ gì, họa họa thực được hoang nên, kiếm được không ít tiền con gà cho ngụy thành phu thê cảm tình thực hảo nhưng nàng cũng không biết mạnh tuyết trừ bỏ vẽ tranh còn đi theo đỗ nhã văn làm việc xem ra mạnh tuyết thích đỗ nhã văn là thật sự liền người ngoài đều biết mạnh tuyết là đỗ nhã văn nguội nguội nay liền quá thật đáng buồn đỗ nhã văn chẳng những có được nàng cầu mà không được nam nhân còn đoạt đi rồi nàng nguội nguội chỉ có nàng chúng bạn xa lánh mạnh tuệ đi theo đám người mơ màng hồ đồ mà đi ra ngoài trong lúc lơ đãng thấy đảo duệ thân ảnh hắn dựa vào trên xe bên người đứng một cái tiếu lệ hoạt bát tiểu cô nương ở kia vui vẻ mà nói cái gì chỉ chốc lát sau đỗ nhã văn cười đi ra đào duệ trên mặt liền lộ ra cười tới ôm một chút thê tử mở cửa xe làm này một lớn một nhỏ lên xe mặc cho ai đều nhìn ra được tới hắn đối với các nàng yêu quý làm hắn thế nữ dữ dội may mắn mạnh tuệ nhìn bọn họ cười nói rời đi giống như một bức hạnh phúc bức họa của tròn đêm đó nàng làm một giấc ngộng mơ thấy đào duệ vì nàng cùng đỗ nhã văn cãi nhau đỗ nhã văn như vây thú Dây dưa suy nghĩ vãn hồi bọn họ hôn nhân, lại làm Đào Duệ càng phiền. Lúc sau nàng tìm được cơ hội, ở Đỗ Nhã Văn mang hải tử thời điểm đánh mất bọn họ hải tử, Đào Duệ giận dữ, không bao giờ có thể tha thứ Đỗ Nhã Văn. Nàng ở công ty ngoại thấy Đỗ Nhã Văn, cố ý đôi tay lấy đồ vật làm rơi mặt, thỉnh Đào Duệ giúp nàng sát một chút, quả nhiên kích thích Đỗ Nhã Văn, làm hại Đỗ Nhã Văn nhảy lầu tự sát. Lúc sau hết thể đều thực mỹ mãn, nàng gả cho Đào Duệ, bọn họ hai cái mỗi năm đều ở thăng sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn rất nhiều đồng học đồng sự đều hâm mộ nàng chẳng qua sau lại đào duệ lại có mặt khác đồ đệ đi được gần nàng chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn phá hư bọn họ kéo về đào duệ như vậy việc nhiều đào duệ cũng cùng nàng xa cách bọn họ sau lại hôn nhân liền ở xuất quý cùng không ra quỹ bên cạnh lặp lại lôi kéo đào duệ tâm đã sớm không ở trên người nàng mạnh tuệ sau khi tỉnh lại vẫn luôn canh cánh trong lòng vì cái gì đào duệ cùng đỗ nhã vân ở bên nhau liền như vậy hạnh phúc thay đổi nàng cuối cùng kết cục lại như vậy áp lực lúc này nàng liền biết lúc trước đào duệ một nhà hạnh phúc hình ảnh nhất định sẽ trở thành nàng mộng yếm, làm nàng trong xương cốt không cam lòng vẫn luôn tra tấn nàng quãng đời còn lại nàng rốt cuộc không chiếm được hạnh phúc đỗ nhã văn quý hội càng làm càng tốt nàng dùng cả đời ở làm cái này sự nghiệp thành công thúc đẩy bệnh trầm cảm trị liệu phương thức tiến bộ cũng thành công làm mọi người coi trọng khởi hầm hực khuynh hướng như vậy mẫn cảm giai đoạn ở mới bắt đầu liền không cho hầm hực nảy sinh hân hân chịu nàng ảnh hưởng Sau khi lớn lên tiếp nhận sự nghiệp của nàng, trở thành một cái thiện lương thả độc lập nữ hải. Hân hân từ nhỏ ở vại mật lớn lên, lại không có bị nguông chiều quá, cả nhân sinh đều tràn ngập vui sướng hạnh phúc sát thái. Không có người biết nàng ở nguyên cốt chuyện tao nội chuyện gì, nhưng ở đào duệ dưới sự bảo vệ, nàng vĩnh viễn đều có thể làm vui sướng tiểu công chúa. Đào duệ trước sau ở các nàng mẹ con bên người bảo hộ các nàng, chưa bao giờ làm chính mình công tác bận quá, sơ sót các nàng. Nhưng hắn công tác năng lực vẫn là từng năm bay lên. Đến sau lại đã trở thành này một hàng trong nghề đại lao, ánh mắt thần chuẩn, ra tay đầu tư không có hao tổn, tất cả đều được đến thật lớn hồi báo. Bởi vậy rất nhiều người muốn tìm hắn thăng mưu thỉnh hắn hỗ trợ đầu tư, hoặc thỉnh hắn xem chính mình công ty như thế nào thay đổi mới có thể có tốt phát triển. Hắn địa vị cao lên, không cần đi bất luận cái gì công ty công tác, đều có người mang theo tiền tới cửa thỉnh hắn hỗ trợ. Hắn lúc trước tưởng làm tốt nhiệm vụ rất nhiều, đem nguyên chủ am hiểu đồ vật học tinh, học vững chắc, hắn đã làm được. Ở Đô Nhã Văn Ly thế thời điểm, bốn vị lao nhân sớm đã sống thọ và chết tại nhà, hân hân cũng đã con cháu đầy đàn, đào duệ nhiệm vụ bị bình định vì viên mãn hoàn thành. Hắn nhìn đến nữ nhi hạnh phúc, không có gì không yên tâm, cuối cùng ngồi ở đảo gia viện ghế bập bên thượng, mỉm cười rời đi thế giới này. 18. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế 1. Đào duệ từ trước thế giới trước khi rời đi, dùng nhiệm vụ đoạt được tích phân ở thương thành mua sắm làm nhạt cảm tình ký ức phục vụ. Linh hồn rút ra thời điểm. hắn đối thân nhân bằng hữu cảm tình ký ức cũng dần dần rút ra thương thành là thời không cục thương thành cũng là hắn phía trước dùng tích phân mua cùng hệ thống dung hợp ở cùng nhau như vậy hắn mặc kệ ở thế giới nào đều có thể ở thương thành mua đồ vật hưởng thụ đến thời không cục phúc lợi đương nhiên cao cấp hệ thống cùng thương thành đều thực quý đem hắn ở tu chân giới kiếm tích phân đều tiêu hết cho nên hắn hiện tại mới có tích phân mua làm nhạt cảm tình ký ức phục vụ đồng dạng là giá cao hóa lại lần nữa tiêu hết hắn tích phân bất quá hiệu quả thực hảo Hắn mở mắt ra khi nhìn đến một thế giới hoàn toàn mới, đối lời trước đã hoàn toàn không có quyến luyến. Duệ ca, cảm giác có khỏe không? Phi thường hảo. Ta đã sớm muốn cái này phục vụ, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục xuyên qua, nếu không sớm hay muộn sẽ biến thành kẻ điên. Đào Duệ thấy bên cạnh có mấy người ở bố trí cái gì, địa điểm là một cái tiểu hồ biên, trời đã tối rồi, chỉ có một ít đèn đường cùng đèn tin. Hắn đi đến núi giả bóng ma chỗ, muốn trải vớt một chút ký ức. Có cái nam sinh nhìn thấy mắng. Hảo ngươi cái đào duệ, làm chúng ta giúp ngươi làm lao động, chính ngươi chạy kia tránh váy rời đi. Nhanh lên đi, La Gia Kỳ muốn tới. La Gia Kỳ là ai? Đào duệ ở trong đầu nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt, ngạc nhiên phát hiện trước mắt là nguyên chủ chuẩn bị thông báo hiện trường, lập tức liền phải hướng Bạch Phú Mỹ Đồng học thông báo. Vấn đề là nguyên chủ có cái thanh mai trúc mã bạn gái, hiện tại liền ở cách đó không xa nhìn, chờ hắn thông báo sau liền sẽ khóc lóc chạy ra đi bị xe đâm, tiến bệnh viện hôn mê một chín năm. nay thỏa thỏa một cái tu la chẳng a đào duệ lập tức quyết định tìm một chỗ hảo hảo tự hỏi một chút hắn một bên chạy xa một bên tê ta có chút việc ai đào duệ một người nữ sinh kinh ngạc mà nhìn về phía những người khác đào duệ như thế nào chạy chuyện gì a a chạy phòng vệ sinh đi đi xuyên một thân hắc nam sinh hai tay hoàng ngực căn bản không hỗ trợ ngược lại giống tới vội về chịu tang hắn mang theo ác ý mà nhìn đào duệ chạy đi bóng dáng loại này phượng hoàng nam cùng bạch phú mỹ thông báo có thể không khẩn trương sao hai nữ sinh cười rộ lên quách kính ngươi là ghen ghét đi ai không biết ngươi truy ra kỳ đã lâu kết quả ra kỳ liền coi trọng đào duệ tốt xấu các ngươi một cái phòng ngủ chờ lát nữa thông báo đừng làm phá hư a ta nhưng không tin ra kỳ có thể coi trọng kia tiểu tử nghèo ta dùng đến ghen ghét hắn tiểu hồ biên cười đùa cãi nhau cách đó không xa cây cột mặt sau chu tiểu vân nghe được danh mạch nàng bạch mặt gắt gao cắn môi trong lòng độn độn đau nhưng nàng chân tựa như dính vào trên mặt đất, một bước đều không động đậy. nàng không tin đào duệ sẽ không cần nàng, nàng muốn chính thai nghe được mới tin tưởng. đào duệ hiện tại đã chạy xa, hắn nhanh chóng trải vớt nguyên chủ ký ức, làm rõ ràng nguyên kịch bản nội dung sau nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. hắn biết chính mình xuyên chính là cha nam, nhưng lần đầu nhìn đến như vậy cha. nguyên chủ là cái thâm sơn cùng cốc tiểu từ nghèo, tuổi nhỏ tang phụ, từ mẫu thân nuôi lớn, phía dưới còn có một đôi song bảo thai muội muội. Nguyên chủ sinh ra liền so hài tử khác thông minh, nhìn đến ti thượng thành phố lớn bộ dáng, liền khác khổ học tập khảo đến thủ đô đi học. Trong nhà vì cung hắn, một cái mội mội đem làm công đại bộ phận tiền lương đều cho hắn, một cái khác mội mội gả chồng thay đổi lễ hỏi cho hắn. Chu Tiểu Vân là nguyên chủ hàng xóm ra hài tử, kia đối phu thê không thể sinh dục, một lần đi trong thành mua hàng Tết thời điểm nhặt được Chu Tiểu Vân, tìm một vòng không biết là nhà ai vước, liền đem Chu Tiểu Vân trở thành trời cho nữ nhi, rất là yêu thương. Đáng tiếc Chu Tiểu Vân không phúc khí, Chu ra cha mẹ ở nàng 12 tuổi năm ấy song song chết bệnh. Trong nhà tiền, phòng ở, mà đều đảm đương tiền thuốc men, Chu Tiểu Vân ở bọn họ sau khi chết hai bàn tay trắng, liền cái có thể dựa vào thân thích đều không có. Nguyên chủ mẫu thân xem Chu Tiểu Vân xinh đẹp hiểu chuyện, liền đem nàng nhận được chính mình nuôi trong nhà, miễn phí đến một cái con dâu, cộng thêm một cái làm việc hầu hạ nguyên chủ lao động. Nguyên chủ thông minh, sạch sẽ, học tập hảo. Làm người xử thế đều học trong ti vì những cái đó phú quý hải tử giống nhau, quy củ hiệu lý. Nhưng hắn sẽ không giặt quần áo nấu cơm, sẽ không bất luận cái gì việc nhà, cho nên hắn đến thủ đô tới vào đại học khi, liền mang lên Chu Tiểu Vân. Làm Chu Tiểu Vân giống mội mội giống nhau làm công kiếm tiền, cho hắn đương tiền tiêu vặt, thuận tiện cho hắn giặt quần áo nấu cơm hầu hạ hảo hắn. Hắn vẻ vang mà đến thủ đô vào đại học, ở bọn họ trong thôn quả thực là trăm năm khó gặp, hắn là trong thôn chân chính bay ra tới Kim Vượng Hoàng. nhưng mà đương hắn tới rồi thủ đô phát hiện đồng học phần lớn đều ra cảnh hậu đãi hắn lấy làm tự hào học tập thành tích cũng không có cái gì tác dụng hắn nỗ lực khắc chế mới không làm những người khác nhìn ra hắn trong lòng nhút nhát bất quá hắn vẫn là thực thông minh thực mau liền thăm dò chung quanh người tính cách cùng yêu thích minh bạch người thành phố đều là như thế nào ở chung đem chính mình ngụy trang thành một lòng học tập độc lập tự mình cố gắng nhân thiết chưa bao giờ chiếm người tiện nghi có rảnh liền đi làm gia giáo làm công kiếm tiền nói là trợ cấp gia dụng Thả nhiều lần khảo đến học đồng, để cho người khác sẽ không coi khinh hắn. Hắn nhất thường xuyên áo trên chính là sơ mi trắng, bởi vì hắn biết chính mình xuyên như vậy nhất xoáy khí, là nữ sinh thiên vị loại hình. 4 năm tới, hắn vẫn luôn chiếm cứ giáo thảo bảo tọa. Hắn còn thực ổn được, có không ít nữ sinh truy qua hắn, hắn chưa bao giờ nhả ra, thẳng đến lần này La Gia Kỳ thích thượng hắn, hắn mới ở xác định đối phương ra thế sau, chuẩn bị trận này thông báo. La Gia Kỳ phụ thân là địa ốc chủ, mẫu thân là nổi danh điện thương tổng tài. Trong nhà là chân chính hào môn, tài phú ở thủ đô cũng có thể bài tiến tiền mười. Mà la ra kỳ, là la ra con gái duy nhất. Trình độ này hào môn đối nguyên chủ tới nói đã là bầu trời thân điện, hắn chỉ cần leo lên đi, từ nay về sau cả đời hắn đều là nhân thượng nhân. Bất quá Chu Tiểu Vân sẽ nhìn đến thông báo ra ngoài ý muốn, đảo không phải nguyên chủ an bài. Nguyên chủ căn bản không đem Chu Tiểu Vân đương hồi sự, là nguyên chủ người đại diện ngô phong nhớ thương làm cho bọn họ phân do giới hạn, miễn cho phiền thoái. nay người đại diện là nguyên chủ nửa năm trước ở thương trường gặp gỡ, coi trọng nguyên chủ diện mạo khí chất, nói hắn tiến giới giải trí nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. khi đó nguyên chủ chính phát sầu từ nào nhiều lộng điểm tiền đóng gói chính mình, đi hấp dẫn phú quý nhân gia thiên kim thiếu phấn đấu 30 năm, vừa thấy ngô phong cùng hắn giống nhau đều là duy lợi là đồ, nhất định sẽ giúp hắn tiếp kiếm tiền thông cáo, liền đồng ý ký ước. hiện tại đã chụp quá hai cái quảng cáo, diễn quá một cái phép giả mạ nam số 2, kia phép dạ mạ thế nhưng ngoại ý muốn bạo hồng. liên quan hắn cũng đã chịu không nhỏ chú ý. La gia Kỳ ra thế chính là Ngô Phong cha được nói cho Nguyên chủ, cũng là Ngô Phong khuyến khích Nguyên chủ rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, chạy nhanh ở đối phương cảm thấy hứng thú thời điểm thông báo, đem người bắt lấy. Làm La gia Kỳ phụng hắn diễn nam chủ, có thể lấy nhiều ít chỗ tốt lấy nhiều ít chỗ tốt, về sau bị quăng cũng không có hại. Cứ như vậy, Chu Tiểu Vân tự nhiên thành vướng bận, Ngô Phong gọi điện thoại kêu Chu Tiểu Vân lại đây xem, còn nói một đốn làm thấp đi nói làm Chu Tiểu Vân biết khó mà lui. Nguyên kịch bản chung Nguyên chủ hòa La Gia Kỳ vô cùng cao hứng mà ở bên nhau. Chu Tiểu Vân ra thai nạn xe cộ thành người thực vật, không ai trở ngại Nguyên chủ. Nguyên chủ thành công hống La Gia Kỳ cho hắn mua phòng, mua xe, đương phim thần tượng nam chính, còn vô lên địa ảnh. Có thể là khi còn nhỏ thường cùng trong Tivi nhân vật học nói chuyện làm việc duyên cớ, hắn diễn kịch rất có thiên phú. Làm bộ làm tịch cũng thập phần am hiểu, khéo đưa đẩy tính cách càng là dị thường thích hợp giới giải trí quy tắc, có trợ lý, tài xế người đại diện. Chuyên viên trang điểm quay trung quanh cảm giác cũng thỏa mãn hắn thích bị hầu hạ cái loại này tâm lý. Vì thế hắn liền đem giới giải trí coi như chính mình đường lui, nỗ lực nắm chặt La Ra kỳ đồng thời cũng nỗ lực đóng phim để tránh La Ra buộc bọn họ chia tay, hắn bất không đến thứ gì. Hắn vận khí vẫn là thực tốt, một vị đại đạo diễn chụp nông thôn phim văn nghệ, hắn bắt trước khe suối thôn dân bộ dáng vào đại đạo diễn mắt, giữa này bộ phim văn nghệ may mắn mà tấn chức ảnh đế. Nhưng lúc này hôn mê một năm Chu Tiểu Văn tỉnh. Nhìn đến hắn ở trên TV liền khóc, hộ sĩ hỏi mới biết được nàng mới là nguyên chủ vị hôn thê. Chuyện này truyền tới trên mạng, nguyên chủ cùng người đại diện thương lượng lúc sau, tìm thủy quân mang tiết tấu trực tiếp đem Chu Tiểu Vân phun thành phan cuồng, liền Chu Tiểu Vân ra thai nạn xe cộ cái này làm người đồng tình sự kiện, đều bị bọn họ bẻ con thành là Chu Tiểu Vân theo dõi rình coi nguyên chủ, cho nên mới sẽ ở nguyên chủ trường học ra ngoài thai nạn xe cộ. Nay liên thực làm người chán ghét, một cái theo dõi cuồng, có cái gì nhưng đồng tình. cố tình la gia kỳ biết sau còn đã phát rất lớn tính tình không chấp nhận được chu tiểu vân ở thủ đô mướn càng nhiều thủy quân đi bôi đen chu tiểu vân hợp thành nàng bất nhã chiếu bịa đặt nàng là bất lương thiếu nữ từ từ chu tiểu vân trước nay không gặp được quá như vậy sự gặp thật lớn thống khổ mà nguyên chủ vì làm la gia kỳ ngôi giận còn nghe xong nàng kiến nghị đem chu tiểu vân đưa về nghèo khe suối, gả cho trong thôn thôn dân nguyên chủ phí thật lớn kính mới hống hảo la gia kỳ la gia kỳ cũng là xem chu tiểu vân quá đến không tốt Cảm thấy hạ giận mới nhà ra dẫn hắn thấy ra trưởng. Lúc sau nguyên chủ dùng cường đại mặt ngoài công phu được đến La gia phu thê tán thành, cưới tới rồi La gia kỳ. La gia kỳ ngại nhà hắn người mất mặt, hắn khiến cho các nàng vẫn luôn đại ở trong thôn, trừ bỏ ăn Tết thu tiền, căn bản là không thấy mặt. Ngẫu nhiên du lịch đối ngoại nói về nhà thăm, nhạc phụ mẫu còn cảm thấy hắn thực hiếu thuận. Cuối cùng hắn mẫu thân lên núi đào rau dại ngã chết, làm công muội muội mất tích, gả chồng muội muội sinh non bỏ mình, Chu Tiểu Vân bị tiểu quỷ trưởng phu thất thủ đánh chết. các nàng tất cả đều đối nguyên chủ trả giá chính mình hết thảy, lại tất cả đều bị nguyên chủ làm hại thê thảm xong việc. mà nguyên chủ, tựa như hắn khi còn nhỏ chờ mong như vậy, quá thượng ngăn nắp lượng lệ giàu có sinh hoạt. đào duệ xuyên qua tới nhiệm vụ chính là làm này bốn cái nữ nhân hạnh phúc yên vui, hắn dung hợp xong ký ức quả thực hận không thể bắt lấy nguyên chủ phách 10 vạn đạo lôi, phách đến hắn hồn phi phách tán. đào duệ nghẹn khi nói, này nhân cha nên hạ 18 tầng địa ngục. duệ ca không cần sinh khí, hắn đã ở hảo cảnh trong ngục giam chịu trừng phạt. Đào Duệ nghĩ tới, thế giới này cha nam, chẳng phải là muốn thể hội mẫu thân vất và lao động ốm đau cha tấn 10 lần, thể hội Chu tiểu vân bị gia bạo đến chết 10 lần, thể hội mội mội mất tích gặp được thống khổ cùng một cái khác mội mội sinh non đã chết 10 lần. Là như thế này. Không sai, cho nên Duệ ca không cần để ý cha nam, bọn họ đều đã chịu nên coi trừng phạt, hơn nữa là thực trọng trừng phạt. Đào Duệ nở nụ cười, không sai, thế giới này cha nam tám phần kiên trì không đến một nửa liền phải hồn phi phách tán. hắn hiện tại một chút khí cũng chưa. Bất quá hiện tại muốn chạy nhanh giải quyết cái kia tu la chàng, nếu không thể giải thích hắn vì cái gì hướng La Gia Kỳ thông báo nói, Chu Tiểu Vân nhất định sẽ thương thấu tâm. Đào duệ đôi tay chống lạnh cảm giác được trên cổ tay biểu, đột nhiên nhớ tới đây là La Gia Kỳ đưa hắn, hắn hôm nay mới vừa mang lên, giấu ở trong tay áo không làm bất luận kẻ nào thấy. Hắn trước mắt sáng ngời, lập tức dùng nhanh nhất tốc độ chạy về ký túc xá, đem đồng hồ thả lại hộp. Lại đem La Gia Kỳ đưa hắn sở hữu lễ vật đều nhảy ra tới, trang ở một cái đại trong túi, chạy hướng tiểu hồ biên. Nguyên chủ thực sẽ trang, La Gia Kỳ mỗi lần đưa hắn đồ vật, hắn đều không cần, nhất định là chối từ bất quá mới nói tạm thời đặt ở hắn nơi này, nàng tùy thời có thể thu hồi đi. Hắn đem đồ vật thu liền khóa ở trong ngăn tủ, liền ký túc xá người cũng không biết. Hắn chính là tưởng lập cái không yêu tiền, không dễ dàng đuổi tới nhân thiết. Lần này thông báo, hắn một là trong xương cốt đại nam tử chủ nghĩa, cảm thấy yêu đương nhất định phải nhà trai thông báo nhị la tưởng cấp la gia kỳ một kinh hỷ. la gia kỳ thích hắn ở kịch thông báo bộ dáng hắn liền lễ tạ thần phim truyền hình cốt truyện dùng đồng dạng phương pháp hướng nàng thông báo còn mang lên la gia kỳ đưa đồng hồ như vậy xuất kỳ bất ý càng có thể đả động nàng tâm nguyên kịch bản này xác thật là một hồi kinh hỉ la gia kỳ đều cảm động đến khóc bất quá hiện tại lại vừa lúc thích hợp đảo duệ phá cục tuy rằng phá cục lý do thực ép nhưng việc đã đến nước này hắn đã không có càng tốt biện pháp liền ngạnh bẻ đi. dù sao này xã hội làm cái gì kỳ ba sự người đều có không phải sao? thái độ đúng chỗ là đủ rồi. hắn đuổi tới tiểu hồ biên thời điểm khiến cho hệ thống lưu ý chung quanh trọng điểm chú ý chu tiểu vân trạng thái. lúc này la gia kỳ đã tới rồi, nhìn đến hắn lại đây, nhịn không được lộ ra ý cười, đứng ở dùng cánh hoa vây lên tâm hình trung gian, thẳng tóc mà nhìn đào duệ. những người khác còn lại là hưng phấn mà ồn ào. đào duệ tới, mau mau mau, chúng ta đã chờ không kịp. ghi hình bắt đầu rồi a đào duệ lao hạ mồ hôi trên trán cười nói ngượng ngùng ta đã quên lấy đồ vật mấy thứ này mới là hôm nay vợ kịch lớn chậm trễ một chút thời gian các nữ sinh kinh ngạc nói lớn như vậy túi thứ gì là ngươi đưa cho ra kỳ lễ vật nam sinh phun tào nói huynh đệ ngươi không nói qua luyên ái đi tặng lễ vật đến đóng gói hảo a nào có dùng túi sách lại đây la ra kỳ trên mặt ý cười gia tăng dương giọng nói các ngươi đừng khi dễ đào duệ hắn lấy cái gì ta đều thích, cú cú cú, cái gì đều thích ha ha. hệ thống khẩn cấp nhắc nhở nói, duệ ca, chu tiểu vân rửa vào cây cột khóc. đào duệ vội xua tay giải thích nói, các ngươi hiểu lầm, các ngươi đều biết ta gia cảnh không tốt, ngày thường còn phải dùng học đồng giao học phí, nào có dư lực mua lễ vật a. này đó đều là phía trước la gia kỳ đồng học đặt ở ta kia. a, đào duệ bạn cùng phòng một đầu dấu chấm hỏi, la gia kỳ bạn cùng phòng biết tặng lễ vật sự, nhưng đồng dạng sở không được đầu óc. không biết đào duệ mang này đó tới làm gì này có điểm phá hư không khí a bọn họ thấy la ra kỳ chờ lâu như vậy tươi cười có điểm cương chạy nhanh hòa giải nói trước đừng động những cái đó trước thông báo a đại học bá ngươi ngày thường rất thông minh lúc này như thế nào ngu như vậy đâu đào duệ nhữ mày nghi hoặc nói cái gì thông báo đúng rồi ta phía trước nói thỉnh các ngươi hỗ trợ sau đó khụ các ngươi có phải hay không cần phải trở về đào duệ ngươi không phải thẹn thùng đi không cùng người thông báo quá Chúng ta nhưng đều là nhân chứng A, như vậy hạnh phúc thời khắc cần thiết có người chứng kiến, còn muốn ghi hình ký lục các ngươi ở bên nhau ngọt ngào, chúng ta không đi, nói cái gì đều không đi. Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định phải ở chỗ này. Đào duệ mặt lộ vẻ xấu hổ, tiến lên hai bước nhỏ giọng đối La Gia Kỳ hỏi, ta vốn là tưởng đơn độc cùng ngươi nói, xin lỗi, ta tưởng đem đồ vật còn cho ngươi, này, ta có thể nói sao? La Gia Kỳ không minh bạch hắn là có ý tứ gì, ngẫm lại khẳng định là thông báo một cái phân đoạn. Nam nhân lòng tự trọng quay phá, chính là những cái đó không phải đồ nàng lễ vật chỉ ái nàng người linh tinh đi. Nàng lung tung gật gật đầu, tiêu khí nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, nhanh lên nhanh lên, ta khờ chạm lâu như vậy đều làm người chê cười. Đào Duệ nói câu ngượng ngùng, sau đó đem túi dao cho nàng, trinh trọng nói, la ra kỳ đồng học, phía trước ngươi có chút đồ vật không địa phương phóng, tạm thời gửi ở ta nơi này, nhưng là ta tủ quần áo không lớn, thả này đó sử dụng không quá phương tiện. Hôm nay ta tưởng vẫn là còn cho ngươi, nhà ngươi ở bản địa, có thể đem đồ vật thả lại ra, về sau liền không cần đặt ở ta nơi này. Con có, ngươi phía trước nói thực thích ta diễn kia bộ kịch, cảm thấy ta ở kịch thông báo kia một màn rất đẹp, thường xuyên tới tìm ta. Ta thực cảm tạ ngươi thích ta diễn nhân vật, nhưng là ta cảm thấy ngươi khả năng không đem diễn viên cùng nhân vật tách ra. Hôm nay ta bố trí cùng kịch giống nhau cảnh tượng cho ngươi xem, hy vọng ngươi nhận rõ ta không phải cái kia nhân vật, ta cùng hắn là hoàn toàn không giống nhau người. Ta kiến nghị ngươi nhiều làm một ít bên ngoài hoạt động, như vậy liền sẽ không trầm mê phim truyền hình tình. Đào Duệ nói được rất rõ ràng, nhưng ở đây vài người đều không có hiểu, bao gồm cây cột phía sau Chu Tiểu Vân. La Gia Kỳ nhìn xem hai sườn đồng học, trên mặt không nhịn được địa khí nói, Đào Duệ ngươi có ý tứ gì? Ngươi mắng ta cho không ngươi? Đào Duệ vội nói, không phải, ta là cảm thấy ngươi đem ta trở thành trong tivi nhân vật, này cho ta tạo thành một chút bối rối. Hy vọng dùng phương thức này làm người biết liền tính cảnh tượng là giống nhau, người là giống nhau, ta cũng không phải trong tivi cái kia nhân vật. Người, người nói bậy. La Gia kỳ nhìn xem bốn phía, lúc này mới phát hiện cái này cảnh tượng thật sự cùng kia bộ kịch giống nhau. Nàng phía trước chỉ là tưởng tiếp cận đào Duệ, tìm cái lấy cớ, nói chính mình đặc biệt thích kia một màn, nàng là cuốn lấy đào Duệ nói chuyện mà thôi. Đào Duệ cư nhiên đem nàng trở thành fan cùng sao. Đây là tưởng giúp nàng thanh tỉnh làm nàng không cần lại quái dày hắn. nhưng ai sẽ dùng loại này phương pháp những người khác lúc này đều đốc một thân hắc y chướng mắt đào duệ quách kính bảo vệ la gia kỳ há mồm liền mắng đào duệ ngươi có bệnh đi ngươi làm cho bọn họ đi theo lăn lộn như vậy nửa ngày còn không phải là muốn thông báo sao ta chưa nói quá muốn thông báo a đào duệ mặt lộ vẻ mờ mịt nguyên chủ xác thật chưa nói quá chỉ nói thỉnh bọn họ rút một chút quách kính sửng sốt nhìn về phía những người khác những người khác đều vây đi lên chất vấn đào duệ vì thế đào duệ liền đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói được danh mạch nguyên chủ trước nay không đáp lại quá la gia kỳ la gia kỳ lấy đồ vật cho hắn hắn liền nói tạm thời hỗ trợ bảo tồn ngăn tủ không bỏ xuống được còn trở về lại cảm thấy la gia kỳ khẳng định sẽ không thu hắn dứt khoát dùng la gia kỳ thích nhất phim truyền hình tình tiết làm la gia kỳ minh bạch cốt truyện cùng hiện thực không cần lại đến tìm hắn truy tinh không phải như vậy truy la gia kỳ nghe xong thiếu chút nữa hộc máu ký túc xá người là biết nàng truy đào duệ Nhưng là không biết nàng như vậy thượng của ta Nàng chính là thích công lược yêu cầu cao độ Tưởng bắt lấy cái này giáo thảo học bá Như thế nào lúc này nói ra giống như cho không đâu Nàng đưa lễ vật đều bị lui về tới Nhân ra còn đương nàng là phan cuồng mấu chốt nàng phía trước thẹn thùng mà đứng ở chỗ này Chờ thông báo bộ dáng đều bị bọn họ thấy Quả thực quá mất mặt La gia kỳ dương tay liền phải đánh đào duệ cái tát Chu tiểu vân chừng lớn mắt Thân thể so đại nào trước làm ra phản ứng Mấy cái bước nhanh liền xông tới đẩy ra la gia kỳ lôi kéo Đào Duệ cách nàng xa xa. Ở đây mấy người sửng sốt, Đào Duệ nhìn Chu Tiểu Vân hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Chu Tiểu Vân co quắp nói, ta, ta không nghĩ đến, là ngô ca để cho ta tới. Thực xin lỗi. Nàng túi đầu, nguyên chủ chưa bao giờ hứa nàng tới trường học, tiêu nàng ở bên ngoài liền phải làm bộ không quen biết hắn. Hiện tại nàng phạm vào hắn kiên kỵ, không biết nên làm cái gì bây giờ. La ra kỳ đụng vào quách kính trên người, hảo huyền không té ngã, chỉ vào Chu Tiểu Vân giận sôi máu, đào duệ. Nàng là ai? Đào Duệ đương nhiên mà dắt lấy Chu tiểu vân tay, ta vị hôn thê. Cái gì? Vị hôn thê. Tất cả mọi người nhìn về phía Đào Duệ, Đào Duệ bất đắc dĩ mà nói, cho nên ta thật sự không có phương tiện giúp ngươi gửi lễ vật, cũng không có phương tiện cùng ngươi liêu những cái đó phim thần tượng cốt truyện. về sau ngươi có việc vẫn là tìm ngươi bằng hữu đi. La Gia Kỳ không thể tin tưởng mà nhìn bọn họ, lại nhìn xem chung quanh cánh hoa, đèn tin, khí cầu, chỉ cảm thấy bạn cùng phòng nhất định chê cười chết nàng. cả giận nói đào duệ ngươi cho ta nhớ kỹ nói xong đẩy ra bọn họ liền chạy những người khác cũng không biết nên nói cái gì các nữ sinh mắng đào duệ hai câu chạy tới truy la gia kỳ các nam sinh sờ sờ đầu cùng chu tiểu vân chào hỏi cũng đều đi rồi đào duệ trong lòng nhẹ nhàng thở ra tuy rằng lý do là thực kỳ ba hoàn toàn chính là mạnh bẻ, nhưng rốt cuộc phá cái này cục đem tình thế xoay chuyển trở về phía trước la gia kỳ quân lấy nguyên chủ thời điểm chưa nói thích nguyên chủ đâu vẫn luôn không thế nào để ý tới một bộ kháng cự tư thái kia hiện tại hắn đem La Gia Kỳ trở thành fan cuồng cũng thực hợp lý người khác chỉ biết nói hắn làm quá tuyệt mạch não kỳ ba thế nhưng dùng loại này phương pháp cấp La Gia Kỳ không mặt mũi nhưng hiệu quả đã tới La Gia Kỳ khẳng định không bao giờ sẽ tìm đến hắn Chu Tiểu Vân còn bất an mà cúi đầu đã sớm đã quên phía trước lo lắng cùng thương tâm đào Duệ không lưng nhặt những cái đó cánh hoa khí cầu Chu Tiểu Vân nhìn nhìn tiến lên hỗ trợ nhỏ giọng hỏi Duệ ca nhặt này đó làm gì nha đao duệ cũng không ngẩng đầu lên mà nói lấy về đi à ta vì làm nàng hết hy vọng hoa không ít tiền đâu lại nói ném tại đây không phải ô nhiễm hoàn cảnh sao chu tiểu vân trộm ngắm hắn liếc mắt một cái lại ngắm hắn liếc mắt một cái duệ ca ngươi vừa rồi vừa rồi nói ta là ngươi vị hôn thê ân chẳng lẽ ngươi không phải ta là chu tiểu vân bồi quá thân khoe miệng nhịn không được mà dơ lên duệ ca làm cho đồng học mặt thừa nhận nàng là vị hôn thê thật là cao hứng 19. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế, 2. Đào Duệ đem đồ vật nhặt lên tới, thấy thời gian còn sớm, liền đưa Chu Tiểu Vân hồi thuê trụ địa phương. Trên đường đi ngang qua nguyên chủ mua đồ vật cửa hàng, hắn đem những cái đó đèn tin lui, tất cả đều chỉ dùng một lần, hắn cùng lao bản thương lượng, lui về tới chín thành tiền. Hiện tại nào có người dùng đèn tin? Không lùi nói quá lãng phí. Chu Tiểu Vân bắt lấy một phen khí cầu, có chút đáng tiếc, khí cầu thổi bay tới liền không thể lui, nhiều như vậy đâu. Bao nhiêu tiền a Tính, này đó tiền có thể giúp ta thoát thân, cũng coi như hoa đến đáng giá. Người không phải cũng thích sao? Đặt ở trong nhà xem mấy ngày đi. Đào Duệ còn nhớ rõ nàng ở nguyên kịch bản là ra thai nạn xe cổ hôn mê. Hiện tại thấy nàng xem khí cầu liền đem nàng kéo đến lộ bên trong đi. Dặn do nói, đi đường phải hảo hảo xem lộ. Nơi này xe nhiều như vậy, không giống trong thôn có thể nhìn đông nhìn tây đi. Nga, hảo. Chu Tiểu Vân nghe lời mà hảo hảo xem lộ, nhịn không được lại hỏi. Duệ ca ngươi vừa rồi như vậy có phải hay không không tốt lắm à? Ngươi hiện tại là minh tinh, bọn họ có thể hay không lên mạng nói ngươi nói bậy? Còn có. Ngươi cự tuyệt nàng vì cái gì còn bãi cái thông báo hiện trường. Chu Tiểu Vân trong lòng vẫn là có chút để ý, nàng cảm kích đào ra đem nàng nuôi lớn, lại bởi vì từ nhỏ làm đào duệ vị hôn thê cùng hắn cùng nhau lớn lên, thói quen chịu thương chịu khó, nhưng nàng đã ở thủ đô làm công 3 năm nhiều, hoàn cảnh tôi luyện người, nàng cũng không phải bánh bao mềm. đào duệ đôi tay cắm ở trong túi nhún nhún vai trực tiếp cự tuyệt nói ta nói rồi rất nhiều lần vô dụng hôm nay như vậy ngươi cảm thấy hữu dụng sao chu tiểu vân nghĩ nghĩ khẳng định có dùng nếu ta là cái kia nữ sinh nhất định hận ngươi chết đi được ta đều thấy nàng tới thời điểm mọi người đều chúc mừng nàng nàng còn cô y đứng ở cánh hoa vây thành tâm hình trong giới chờ ngươi thông báo kết quả ngươi ân nàng quá mất mặt ta còn tưởng rằng nàng sẽ đương trường khóc ra tới la gia kỳ tính cách tiêu căng không có khả năng làm cho người ngoài khóc, trả thù ta đảo có khả năng. ngươi chú ý điểm, nếu nàng tìm ngươi nói cái gì làm cái gì, đường lý. a, không thể nào, lại không phải chụp tivi. chu tiểu vân cười một chút, nghĩ đến đào duệ ghét nhất kêu căng người, không có khả năng thích la ra kỳ, rốt cuộc yên lòng. bất quá nàng nghĩ đến chính mình vừa rồi liền ở cây cột sau khóc, âm thầm quyết định về sau muốn sửa sửa cái này tật xấu, đào duệ giống như cũng không thích thấy nước mắt. Bọn họ đi rồi hơn 10 phút liền đến thuê trụ địa phương, tiểu khu tiền thuê quý, Chu Tiểu Vân thuê chính là nhà trệt, vẫn là chủ nhà trong viện Tây Sướng Phòng. Tổng cộng liền 20 mét vuông nhưng thật ra bệ bếp, phòng tắm đều đầy đủ hết, là Đào Duệ trường học chung quanh nhất tiện nghi phòng ở. Chu Tiểu Vân về đến nhà mới phản ứng lại đây, Duệ ca ngươi mau trở về đi thôi, lập tức quan tâm, ngươi không cần đưa ta trở về a ta lại không sợ hãi. Đào Duệ không thể lập tức cùng nguyên chủ kém quá nhiều. cho nên trầm mặc một chút tài lược hiện lãnh đạo mà nói nô phong bên kia ta sẽ cùng hắn nói về sau hắn lại cùng ngươi nói này đó ngươi không cần lý còn có hôm nay sự ngươi ở hiện trường xem đến rất rõ ràng không cần loạn tưởng ta chỉ nghĩ nhiều đóng phim nhiều kiếm tiền đối mặt khác không có hứng thú ta biết nô ca chính là muốn cho chúng ta tách ra sợ chậm trễ ngươi phát triển ta có thể giấu giếm chúng ta quan hệ ta không ngại bất quá hôm nay ngươi mấy cái đồng học thấy ta đào duệ xua xua tay không cần thiết phía trước ta cũng cảm thấy gạt có thể đề cao danh khí nhưng là xem giới giải trí bắt quái là có thể nhìn ra tới giấy không thể gói được lửa giới giải trí không có bí mật che che dấu dấu còn không bằng ngay từ đầu liền thẳng thắn nên thế nào liền thế nào chu tiểu vân tim đập nhanh hai hạ gấp không chờ nổi hỏi ta đây về sau có phải hay không có thể đi tìm ngươi ân ta đi rồi đào duệ tùy ý gật đầu xoay người liền đi chu tiểu vân đi theo hắn đưa đến viện môn khẩu vẫn luôn xem hắn đi xa mới trở về, trên mặt còn vẫn luôn mang theo tươi cười. Đào duệ chính mình một người đi ở trên đường, chậm rãi thả lỏng lại, cảm nhận được chính mình lại biến thành tuổi trẻ bộ dáng. Như vậy giàu có sức sống cảm giác đặc biệt hảo, hắn tìm cái quán ăn khuya, điểm 20 xuyến thịt dê xuyến cùng một vài bia, ăn bữa ăn khuya hưởng thụ thuộc về người trẻ tuổi tùy ý, sau đó chậm rãi tự hỏi hắn thế giới này muốn làm cái gì. Nguyên chủ từ nhỏ thích xem tivi, hướng tới trong tivi những cái đó ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt. Cũng Dương Thành bắt chước diễn kịch thói quen. Phía trước diễn cái kia nam nhị có thể bị đại gia nhớ kỹ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn thật sự diễn rất khá, ở đoàn phim cũng học được không ít diễn kịch kỹ xảo. đao Duệ làm mặt ngoài công phu luôn luôn không tồi, nhưng muốn nói diễn cái gì giống cái gì, còn không có đạt tới cái kia trình độ. Nếu hiện tại trên người còn có giới giải trí quản lý ước, hắn cảm thấy ở giới giải trí thử một lần cũng không sao, nếu mài giũa hảo kỹ thuật diễn, đối hắn về sau lâu dài xuyên qua đi xuống nhất định có trợ giúp. liên tính phát triển đến không tốt tiêu cùng lắm thì đến lúc đó lại lui vòng là được cũng bởi vì vô dục tắc cương cho nên hắn không cần giấu dếm bạn gái lập cái gì độc thân thần tượng nhân thiết hắn nếu muốn biện pháp mài rũa kỹ thuật diễn không nhất định một hai phải hướng lên trên bỏ đương ảnh đế Ngâm thỉnh lão sư giáo cũng là giống nhau cho nên không cần thỏa hiệp cái gì đến nỗi tiền phương diện này hắn liền phải ngẫm lại phương pháp nhanh chóng lộng một số tiền rốt cuộc hắn thế giới này mẫu thân cùng hai cái muội muội còn ở nghèo địa phương chịu khổ đâu đào duệ đơn giản xác định hảo tương lai phương hướng đầu óc thanh minh mà trở lại phòng ngủ vừa vặn điều nghiên địa hình đuổi kịp quan tầm thời gian ký túc xá trưởng lý đông nói ta vừa muốn cho ngươi gọi điện thoại còn tưởng rằng ngươi hôm nay không trở lại đâu giả người đều cho ngươi làm hảo ký túc xá là bốn người gian mỗi cái trên bàn sách mặt là giường đệm đào duệ nhìn lướt qua giường đệm thượng cổ khởi trăn cười nói cảm tạ, hôm nay vất vả các ngươi ngày mai ta thỉnh ăn cơm đồ tham ăn lưu chân dẫn đầu hưởng ứng an đôn thông khoái đi cửa kia ra tiệm đồ nướng không say không về quách kính cười nhạo một tiếng nghiêng mắt thấy đào duệ hôm nay chúng ta đại gia bồi hắn cùng nhau đắc tội nữ tẩm đem nhân ra nữ sinh khi dễ thành như vậy liền ăn một đốn nướng bờ bờ cờ như thế nào cũng đến tể hắn một đốn bữa tiệc lớn đi ba người đều nhìn về phía đào duệ không khí có chút xấu hổ bọn họ cũng đều biết đào duệ trong nhà nghèo đương nhiên không nghĩ làm đào duệ tiêu pha nhưng hôm nay chuyện này xác thật rất đồ phá hoại gác ai trong lòng đều có điểm không phải mái Đào Duệ là làm cho bọn họ toàn tẩm người bồi xấu mặt đâu Đào Duệ chỉ ra yếu điểm, hôm nay ngượng ngùng, liên lụy đại gia. Ta liền biết trường hợp sẽ không tốt lắm, mới nghĩ chờ các ngươi bố trí xong liền đi trước, không nghĩ tới la gia kỳ đi đến có điểm sớm, mọi người đều không mặt mũi đi, làm hại đại gia cùng ta cùng nhau xấu hổ. Quách kính muốn nói cái gì, lại cảm thấy không có gì đạo lý. Đào Duệ ngay từ đầu liền nói thỉnh bọn họ hỗ trợ bố trí điểm đồ vật, bố trí hảo liền đi trước, hôm nào thỉnh ăn cơm. chưa nói thông báo cũng chưa nói làm cho bọn họ ở kia bồi hiện tại biến thành như vậy bọn họ quái đào duệ làm gì đào duệ cầm tắm rửa quần áo vào phòng tắm thoải mái dễ chịu mà tắm rửa một cái không nói thêm nữa luôn nhiều tất thất la gia kỳ sự đã phiên thiên không cần lại thảo luận bằng không phân rõ giới hạn lại muốn mơ hồ không rõ nhân gia thiên kim tiểu thư khẳng định có thể tìm được càng tốt càng hợp tâm ý bạn trai nhưng thật ra quét kính bọn họ ba người cảm thấy càng ngày càng xem không hiểu đào duệ suy nghĩ cái gì Người này tính cách vẫn luôn liền có điểm lãnh đạo, cơ hồ bất hòa bọn họ cùng nhau hoạt động, cũng không yêu tham gia trường học hoạt động. Lần này bọn họ còn tưởng rằng đào duệ thông suốt, không nghĩ tới là như vậy cái thần biến chuyển. Liệu chân nhỏ giọng nói, các ngươi thấy rõ kia trong túi đồ vật sao. Ta thấy một cái đồng hồ hộp, kia nhãn hiệu kim cương đồng hồ là có tiếng, như vậy đa lễ vật, la gia kỳ thật bỏ được a? Quách kính hừ lạnh một tiếng, gia kỳ đối hắn tốt như vậy, hắn có vị hôn thê liền sớm nói a, này không phải treo người chơi sao Cũng không phải à, xem La Gia Kỳ hôm nay chờ thông báo bộ dáng, nàng khẳng định là không trước nói thích, kia nàng chưa nói, Đào Duệ còn có thể không thể hiểu được mà nói chính mình có vị hôn thế sao. Lại nói hắn cũng chưa cùng chúng ta nói, vì cái gì nói cho La Gia Kỳ. Ta phía trước cảm thấy hôm nay không thể hiểu được, nhưng hiện tại ngẫm lại, Đào Duệ rất thông minh á các ngươi xem mấy năm nay truy quá hắn nữ sinh nhiều như vậy, hắn vẫn luôn là trực tiếp cự tuyệt, thật nhiều nữ sinh bị cự tuyệt liền từ bỏ, liền La Gia Kỳ đuổi theo hắn lâu như vậy. lấy hắn cá tính khẳng định là cự tuyệt vài lần cũng chưa dùng mới suy nghĩ như vậy cái tổn hại chiêu thật là tổn hại chiêu la gia kỳ muốn hận chết hắn làm cho dông thông báo dường như kết quả là làm nàng tỉnh tỉnh nói cho nàng chính mình không phải nàng mê luyến cái kia nhân vật ha ha ha ngẫm lại còn khá buồn cười bị một cái không thích người quấn lấy thật sự rất phiền ta duy trì đào duệ đào duệ cùng hắn bạn gái cảm tình khẳng định hảo la gia kỳ muốn đánh hắn thời điểm chúng ta cách này sao gần cũng chưa phản ứng lại đây Kia nữ sinh thế nhưng song tới đẩy ra La Gia Kỳ, này đến nhiều để ở trong lòng mới có thể nhanh như vậy phản ứng a. Hơn nữa kia nữ sinh còn rất xinh đẹp, so La Gia Kỳ xinh đẹp, tính tình hiển nhiên cũng so La Gia Kỳ ôn nhu, đào duệ có phúc khí. Quách kính nghe không nổi nữa, các ngươi hai cái có phải hay không nam nhân? Gia Kỳ một người nữ sinh bị như vậy rất mặt mũi, hiện tại nói không chừng chính khóc đâu, các ngươi còn tại đây nói nói mát. Lý Đông nói thầm nói, này cũng không phải là nói mát, là lời nói thật. Đào Duệ còn đồ vật trước còn cố ý hỏi nàng có thể hay không làm cho chúng ta mặt nói, là nàng thúc giục hắn chạy nhanh nói, ta cảm thấy đi. Không trách Đào Duệ, hắn cũng là bị buộc, ai thích như vậy triền người người theo đuổi. Đào Duệ tắm rửa xong ra tới, vừa lúc nghe thấy hắn những lời này, nhướng mày, xoa tóc nói, hảo, chúng ta đừng nói chuyện này, có lẽ ta phương pháp thiếu thỏa, nhưng là cũng may rất có hiệu, về sau liền các đi các lộ, các ngươi cũng không cần cùng người khác nói hôm nay sự. Hành! đến cấp nữ sinh chừa chút mặt mũi, chúng ta không phải miệng rộng, Quách kính thích la gia kỳ, xem đào duệ thập phần không vừa mắt, liếc mắt nhìn hắn liền xoay người trong chiều ngủ. đến ích với nguyên chủ trang đến hảo, bọn họ thực tự nhiên liền tiếp nhận rồi đào duệ tao thao tác, không cảm thấy có cái gì không thích hợp. rốt cuộc lâu như vậy tới nay, bọn họ cũng không phát hiện đào duệ thích la gia kỳ, càng không gặp đào duệ dùng quá la gia kỳ đưa đồ vật, cho nên liền thật là ra cái tổn hại chiêu đoạn đào hoa đi. đào duệ lật xem vừa tan học biểu. chờ tóc không sai biệt lắm làm mới ngủ hắn nghỉ ngơi thời điểm thích đem điện thoại tình âm ngày hôm sau buổi sáng vừa tỉnh liền nghe hệ thống nói hắn di động tới hơn 20 cái chưa tiếp điện thoại huệ chặt càng là có 60 hơn hắn nhíu nhíu mi lấy qua di động xem vậy chặt phát hiện là người đại diện ngô phong phát tới chất vấn hắn đắc tội người nào vì cái gì thượng hot sẽ ấp còn hỏi hắn có phải hay không thông báo thất bại đắc tội la gia kỳ thời gian này điểm như thế nào như vậy xảo đào duệ lại thượng ấy bổ xem hôm nay hot sẽ ớ. đệ thập vị rõ ràng là đào duệ bồi phú bà thượng vị bên trong có vài chương hắn cùng bất đồng nữ nhân ôm ảnh chụp nói hắn lấy tươi mát giáo thảo hình tượng xuất đạo sau lưng làm tẫn xấu xa sự vân vân nguyên chủ từ trước đến nay yêu quý thanh danh nô phong để qua thật nhiều thứ làm hắn đi bồi phú bà đều bị hắn cự tuyệt nay đó ảnh chụp đương nhiên là hợp thành chẳng qua hợp thành đến tương đối giống lại có thủy quân mang tiết ấu đại chúng vong hưu thực dễ dàng tin tưởng mà hắn nói đến cùng chỉ đỏ một bộ kịch vẫn là cái nam nhị Công ty không có khả năng ra cái gì lực giúp hắn. Hợp thành ảnh trụ, này quen thuộc cốt truyện 8 phần cùng La Gia Kỳ có quan hệ. Nguyên cốt truyện nàng chính là hợp thành bất nhã chiếu làm Chu Tiểu Vân hỏng mất, may mắn nàng không có Chu Tiểu Vân ảnh trụ, bằng không hôm nay sợ là Chu Tiểu Vân cũng chạy không được. La Gia Kỳ kiêu căng là thật sự kiêu căng, một cái không hài lòng liền đem người đánh rất địa ngục. Dù sao nàng có rất nhiều tiền, có thể tùy tiện chơi. Đào Duệ đang suy nghĩ đối sách, liền nghe Lưu Chân vào cửa ngọa tàu một tiếng, Đào Duệ đào duệ ngươi mau xem lớp đàn có người phát ngươi ảnh chụp, còn nói ngươi bổi phú bà đổi tài nguyên thiệt hay giả a ta vừa rồi đi mua cơm bị vài cá nhân ngăn lại hỏi đâu đào duệ bình tĩnh xuống giường đương nhiên là giả ta nếu nguyện ý bồi phú bà còn sẽ ở tại này vừa định cười nhạo hắn hai câu quách kính nghẹn họng nhìn xem đào duệ mặt không thể không thừa nhận nếu đào duệ nguyện ý quất tùng khẳng định bó lớn phú bà kim úc tàng tiểu, la gia kỳ không đều cấp đào duệ như vậy thật tốt đồ vật đâu sao lý đông nhữ mày nói Kia đây là có người hại ngươi. Ngươi đắc tội với người. Có phải hay không ngươi giới giải trí đối đầu? Nay ảnh chụp có thể hủy hoại ngươi minh tinh lộ đi. Đào duệ đi vào toilet, đóng cửa phía trước nói, đừng lo lắng, là ai làm khiến cho cảnh sát đi tra đi. Loại chuyện này từ vong cảnh xuất động nói, khẳng định có thể tra được người nào đó trên đầu, rốt cuộc phải có người đem ảnh chụp phát ra tới. Mặc kệ người kia là ai, đủ để chứng thực hắn trong sạch. Hắn tra xét một chút tạp nội ngạch trống, chỉ có mấy ngàn khối. Tưởng bãi bình chuyện này quả thực là nằm mơ. Nô Phong gọi điện thoại tới mắng hắn một đốn, biết hắn đắc tội La Gia Kỳ, liền trong lòng minh bạch đây là La Gia Kỳ tại giáo hơn hắn đâu, nói hắn chết chắc rồi, rốt cuộc đừng nghĩ đỏ. Đào Duệ lười đến nghe hắn những lời này, trực tiếp đem hắn kéo gần lại số đen. Tiếp theo Chu Tiểu Vân lại đánh tới, thực lo lắng tình huống của hắn, nghe hắn nói muốn đi báo nguy, nhất định phải xin nghỉ bồi hắn cùng đi. Đào Duệ cảm thấy Chu Tiểu Vân kiến thức có điểm thiếu, ngày thường làm công đều là làm phục vụ sinh thu bạc linh tinh công tác, không có gì tăng lên không gian, nhiều trông thấy bất đồng sự cũng có chỗ lợi. Cho nên hắn thu thập hảo tự mình liền đánh xe tiếp thượng Chu Tiểu Vân, cùng đi cục cảnh sát. Hắn chụp một chương cục cảnh sát bên ngoài ảnh chụp, phát huấy bố lời ít mà ý nhiều nói, hợp thành chiếu, đã báo nguy xử lý. Hắn không cùng cảnh sát để la gia kỳ, chỉ là thỉnh cảnh sát tra ra phát ảnh chụp người. Hắn tưởng la Gia kỳ bên kia khẳng định là muốn hết giận, lần này lúc sau hẳn là liền sẽ không lại có cái gì giao thoa. kia dứt khoát cũng đừng lại trộn lẫn ở bên nhau miễn cho dây dừa không rõ hắn mặc ở cái kia thời khắc xác thật có điểm xin lỗi nhân ra cô đường, mặc kệ la ra kỳ tính cách thế nào lần này coi như không ai nợ ai trên mạng một mảnh tiếng mắng thủy quân vẫn luôn ở mang tiết ấu, hắn tuy rằng cho thấy báo cảnh nhưng không nhiều lắm hiệu quả chu tiểu vân vừa mới bắt đầu tiến cục cảnh sát còn rất bất an tổng cảm giác người thường sẽ không tiến cục cảnh sát nhưng đi theo đào duệ xem hắn bình tĩnh mà báo án thuyết minh tình huống cùng cảnh sát bắt tay cảm tạng chậm rãi liền thả lòng xuống dưới cảm thấy rất nhiều sự đều chẳng qua là tầm thường sự xuất nhập cục cảnh sát cũng hoàn toàn không giống nàng tưởng như vậy câu thúc tiếp theo đào duệ lại đánh xe nói muốn đi phố đồ cổ kia lại là một cái chu tiểu vân không đi qua địa phương nàng có chút nghĩ hoặc duệ ca chúng ta đi nơi đó làm gì nàng nhìn mắt tài xế tiến đến đào duệ bên thai lặng lẽ nói chúng ta mua không nổi nơi đó đồ vật còn có chúng ta đừng đánh xe ngồi xe điện ngầm đi Đào Duệ cũng nói nhỏ, chúng ta lại không biết ngồi xe điện ngầm như thế nào đi, bị người nhận ra tới nói không chừng lại chụp ảnh phát đến trên mạng, nhiều sinh thị phi. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Nguyên chủ liền vẫn luôn rất có chủ ý, Đào Duệ như vậy cũng không kỳ quái, Chu Tiểu Vân thói quen tính mà không nói thêm nữa, chỉ là có điểm thấp thỏm, nhìn chằm chằm vào cho thuê máy tính cước, trong lòng tính toán Đào Duệ ngày này xài bao nhiêu tiền, nếu lại mua cái gì đồ cổ, muốn nhiều đánh mấy phân công mới có thể kiếm trở về. Đào Duệ phát hiện nàng bất an, liền cho nàng chỉ bên ngoài thương nghiệp lâu, hỏi nàng, ngươi biết đây là chỗ nào sao? Chu Tiểu Vân lắc đầu, Đào Duệ liền cho nàng giảng đây là cái dạng gì tinh anh nơi tụ tập, đi ngang qua thương trường lại cho nàng giảng nơi này có bao nhiêu quốc tế nhãn hiệu. Dọc theo đường đi bọn họ còn thấy công viên, nổi danh quán ba một cái phố, náo nhiệt bán xỉ thị trường, đại hình chuỗi nhà hàng từ tử. Tuy rằng thay đổi thế giới, đề cập đến cốt truyện rất nhiều xí nghiệp đều bất đồng. Nhưng mặt khác đại bộ phận thế giới vẫn là tương đồng, tỉ như thủ đô cô cung, còn có rất nhiều quốc tế nhãn hiệu, thủ đô đường phố bộ dáng từ từ. Đào Duệ cùng Chu Tiểu Vân tới thủ đô 3 năm nhiều, trước nay không hảo hảo dạo quá, nhìn xem thành thị này. Bởi vì không có tiền, không tự tin, không dám tùy tiện loạn dạo. Hiện tại Đào Duệ cấp Chu Tiểu Vân giảng thành thị này, nguyên chủ đóng phim, nhận thức như vậy nhiều đồng học, Chu Tiểu Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại nghe vào thần, lần đầu tiên đối thành thị này sinh ra hướng tới. nàng tưởng lưu lại nơi này, không nghĩ lại hồi cái kia thực nghèo thực bế tắc thôn nhỏ. có đào duệ phân tán nàng lực chú ý, nàng đến phố đồ cổ thời điểm đã đã quên câu thuốc khẩn trương, rất có vài phần tò mò mà đi theo đào duệ đi vào đi, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. đào duệ làm hệ thống giúp hắn giả quét tìm kiếm, thực mau tìm được một nhà đổ thạch cửa hàng. hắn hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền, không có thời gian xào cổ, đầu tư cũng không thể dựa nhặt của hời, không nhanh như vậy bán đi. cho nên nhanh nhất phương pháp chính là đổ thạch. Đương trường đánh cuộc ra tới phỉ thúy, thiện nghi điểm bắn đi. Lấy hắn đối linh khí mẫn cảm độ, phát hiện cục đá phỉ thúy cũng không khó, đây là hắn mấy ngàn khối tiền tiết kiệm có thể tìm được nhanh nhất phương pháp. 20. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế. 3. Chu Tiểu Vân thấy một khối nửa người cao cục đá, chỉ một cái tiểu sát khẩu lộ ra một chút xanh biếc, tiết giá thế nhưng là 25 vạn. Nàng nhẹ hút một hơi, vội vàng nhìn về phía địa phương khác. lại thấy một khối nắm tay đại xám xịt cục đá tiết giá 8.000, tức khắc đôi mắt đều chừng lớn nàng một phen giữ chặt đào duệ thấp giọng hỏi chúng ta tới này làm gì nha cửa hàng này qua tối loại này cục đá trong thôn nhiều đến là kéo đến thủ đô liền bán trời cao giới đào duệ cười ho nhẹ một tiếng cũng đệ thấp thanh âm nói nơi này cục đá không giống nhau có chút cục đá có phỉ thúy chính là làm vòng ngọc tử nguyên vật liệu tại đây đổ thạch nếu mua được cục đá tài liệu hảo vậy đã phát chu tiểu vân sử sốt Ngay sau đó lập tức không tán đồng nói, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, nhiệm đánh cuộc nghiện người liền xong rồi. Duệ ca ngươi yêu cầu tiền ta đi kiếm, ngươi đừng đánh cuộc. Đào Duệ giữ chặt tay nàng trấn An nói, ta biết một cái tiểu bí quyết, liền mua mấy ngàn khối thử xem, thua liền không mua. Chu Tiểu Vân còn muốn nói cái gì, nhưng xem hắn đã qua đi chọn, do dự một chút vẫn là không mở miệng. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy hôm nay đào Duệ so trước kia càng có chủ ý, quyết định cái gì khẳng định là người khác quản không được. Hơn nữa Đào Duệ nhìn qua như vậy có nắm chắc, có lẽ thực sự có cái gì tiểu bí quyết. Trong tiệm người rất nhiều, bất quá đều là các chọn các, không ai chú ý người khác. Đào Duệ cùng Chu Tiểu Vân đều mang khẩu trang, sen lẫn trong trong đám người bên này nhìn nhìn, bên kia nhìn xem, thập phần không chớp mắt. Đào Duệ cẩn thận cảm giác chung quanh Linh Khí, ngẫu nhiên phát hiện, quá quý hắn còn mua không nổi, cuối cùng thật vất vả ở trong góc tìm được một khối bóng rổ lớn nhỏ cục đá. Linh Khí không tính quá nồng, nhưng cũng thực không tồi, thả biểu tượng kém cỏi bán rồi mới ba nghìn khối đào duệ duỗi tay đem kia tảng đá dọn lên liền phải đài thọ chu tiểu vân giật mình nói duệ ca ngươi ngươi tuyển định đào duệ cảm thấy nàng tưởng nói khẳng định là duệ ca ngươi điên rồi mau nói ra mới lâm thời sửa tử hắn dứt khoát không lại giải thích trực tiếp đi quầy soát tạp chu tiểu vân đau lòng mà mặt mùi trắng bệnh gắt gao nhìn chằm chằm kia cục đá giống muốn xem ra cái hoa tới lão bản hỏi giải thích sao đào duệ gật gật đầu giúp ta toàn cởi bỏ đi cẩn thận một chút giải Thành. Lão bản thói quen người mua đem cục đá đương bà bối, chưa nói gì liền đem kia cục đá phóng tới giải thạch cơ thượng. Phụ trách giải thạch sư phụ vừa thấy kia biểu tượng, bên trong chỉ sợ có đức, tức khắc có chút thất vọng, không, có gì giải thạch dục vọng. Giải ra tới hảo phỉ thúy là có khả năng đến bao lì xì, hôm nay nhiều người như vậy đâu, hắn không nghĩ chậm trễ thời gian. Bên cạnh một cái người trẻ tuổi thấy thế tiến lên nói, ta tới thế nào? Ta cũng học thật lâu, dù sao cũng phải thử xem. Lão bản không quá để ý, vây vây tay làm hắn thượng cơ. Chu Tiểu Vân nhìn ra bọn họ có lệ, nhìn không được tưởng tiến lên lý luận, bị Đào Duệ giữ chặt ngăn lại. Đào Duệ xem kia người trẻ tuổi tuy là tay mới, động tác lại quy quy củ củ, một chút không khinh thường, cảm thấy so coi khinh cục đá sư phụ già còn hảo, lôi kéo Chu Tiểu Vân liền ở máy móc bên an an tĩnh tĩnh mà chờ. Trong lúc Đào Duệ còn suất suất với bù, nhìn hạ ngô phong cho hắn phát biểu kiện, Chu Tiểu Vân còn lại là mắt đều không tồi mà nhìn chầm, chầm cục đá. muốn kinh hỉ tâm tình quả thực viết tới rồi trên mặt ở người trẻ tuổi cắt hai đao rốt cuộc sát ra tới lục thời điểm chu tiểu vân ngốc một chút mới phản ứng lại đây bắt lấy đào duệ mà cánh tay vui vẻ nói tái rồi có phỉ thúy duệ ca ngươi đánh cuộc thắng đào duệ con con môi ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống hiện tại không lo lắng đi ngồi xuống uống nước còn có trong chốc lát mới có thể ra tới đâu ta không khác chu tiểu vân theo bản năng nói xong liền nhìn xem đào duệ đi mua bình thủy ngồi vào đào duệ bên người cho hắn uống. Đào duệ biết chu tiểu vân rất nhiều thói quen đều là trưởng thành hoàn cảnh dưỡng thành, cũng không nóng lòng thay đổi nàng. Vặn ra cái nắp làm nàng uống trước, nàng cũng liền rất nghe lời mà uống lên. Hắn muốn theo nàng thói quen đi dẫn đường nàng, thời gian lâu rồi, nàng tự nhiên liền sẽ dưỡng thành tân thói quen. Trong tiệm lão bản cùng đi dạo khách nhân đều bị bên này thanh âm hấp dẫn lại đây. Phía trước ghét bỏ sư phụ già lại đây nói, đừng đem thứ tốt chạm vào hỏng rồi. Phía sau vẫn là ta đến đây đi. đào duệ lắc đầu không cần thay đổi người ta cảm thấy vị này tiểu sư phó thực hảo sư phụ già mặt đen hắc cũng chưa nói cái gì còn không phải là thế nước không tồi sao nói không chừng bên trong toàn nước ra đâu người khác cũng có thấp giọng nghị luận nói cục đá biểu tượng không tốt có lục cũng không nhất định là đại khối bồi không bồi còn khó mà nói từ từ nghe được chu tiểu vân lại khẩn trương đi lên thời gian một chút một chút qua đi đào duệ nhìn đến ngô phong bưu kiện nói hắn muốn chụp hạ bộ kịch không diễn hắn đang muốn cấp ngô phong gọi điện thoại bên kia phỉ thúy đã toàn giải ra tới tiểu sư phó hướng phỉ thúy thượng dốc thủy phỉ thúy tinh ánh dịch tấu kia cục đá vỡ ra hai nơi đều hiểm hiểm ngừng ở phỉ thúy bên cạnh không đụng tới phỉ thúy nửa phần quả thực quá may mắn tiểu sư phó giật mình nói mãn lục băng loại thiên sinh này khối trướng chu tiểu vân lần này nghe người khác đều nói chướng mới kinh hỉ mà ôm lấy đào duệ duệ ca ngươi quá lợi hại đào duệ lôi kéo nàng đến gần nhìn nhìn ngươi thích sao làm vòng tay cho ngươi A Chu tiểu vân sử sốt vội vàng lắc đầu ta không cần ta làm việc cũng không có phương tiện mang vòng tay duệ ca ngươi làm mặt dây đi Nam mang quan âm nữ mang Phật ngươi làm quan âm mặt dây đào Duệ cầm miếng vải nâng lên kia khối hai cái nắm tay đại Phỉ Thúy nhìn nhìn cảm thấy ở thế giới này hẳn là thực đăng giá liền nói làm quan âm làm Phật chúng ta cùng nhau mang bởi vì Ngọc Thạch rất đại hắn dứt khoát liền không tính toán toàn bán này dù sao cũng là hắn đệ nhất khối khai ra Ngọc Thạch đối trong nhà mấy người phụ nhân tới nói, hẳn là có đặc thù ý nghĩa. Hắn ở trong lòng tính toán rất nhanh một chút, quyết định cấp đảo mâu đánh một đôi vòng tay, cấp hai cái muội muội các đánh một cái hoa sen mặt dây. Các nàng hai cái từ nhỏ liền thích hoa sen đồ án, nói các nàng là tịnh đế liên, hẳn là sẽ thích hình dáng này thức. Lão bảng nghe nói hắn muốn đánh trang sức, nhiệt tình tiến lên cho hắn giới thiệu trong tiệm thủ công thành phẩm, nói nếu ở trong tiệm đánh, thủ công phí nửa giá. Đào duệ xem qua vừa lòng lúc sau, lập tức liền hạ đơn. muốn nhất tinh xảo chạm trổ quang thủ công phí liền hoa một ngàn nhiều lão bản lại hỏi đào duệ dư lại ngọc liêu bán hay không lúc này có bốn năm cái khách nhân đều lại đây cấp đào duệ ra giá bọn họ tới đổ thạch cũng không phải mỗi cái đều thích đánh bạc có chút chỉ là muốn một khối hảo ngọc liêu làm chính mình thích đồ vật mà thôi tưởng tiện nghi điểm không nghĩ mua thành phẩm lúc này thấy đào duệ nguyên liệu tốt như vậy nếu giá cả không cao trực tiếp mua tới liền quá có lời đào duệ nhìn chu tiểu vân liếc mắt một cái nói tiểu vân ngươi quyết định đi dư lại đều bán đi ngươi xem bán cho ai chu tiểu vân tức khắc có điểm đốc nhìn đến vài người tầm mắt đều dừng ở trên người nàng trong lòng có chút khẩn trương nhưng là nàng cũng không nghĩ ở bên ngoài mất mặt ám hút một hơi chấn định xuống dưới liền hỏi trước lao bản ra bao nhiêu tiền trong lòng có cái phổ lúc sau lại cùng kia mấy người hỏi vài câu cuối cùng không có tuyển ra giới tối cao thương nhân mà là tuyển một đôi phi thường thích ngọc liêu mẹ con kia mẹ con ra giá 20 vạn nàng nhỏ giọng đối đào duyệt nói các nàng mẹ con cảm tình đặc biệt hảo Mua Ngọc Liêu là muốn làm cái vật trang trí đưa cho các nàng ân nhân, nhân, bởi vì trong nhà không quá nhiều tiền, lại không thể cho người ta đưa keo kiện, mới phi thường tưởng mua này khối Ngọc Liêu, đặc biệt có thành ý Duệ ca, ngươi cảm thấy được không? Nàng nói xong không chờ Đào Duệ nói chuyện, lại nói, vàng không. Vẫn là bán cho cái kia ra giá 22 vạn, ngươi thật vất vả lựa chọn. Đào Duệ nói, liền bán cho kia đối mẹ con, ngươi như thế nào biết các nàng cảm tình hảo? Ta cảm giác ra tới. Đào duệ biết nàng nhất định là nhớ tới chính mình dưỡng mẫu, Chu gia cha mẹ đặc biệt yêu thương nàng, nàng cùng bọn họ cảm tình đặc biệt hảo, trong lòng tự nhiên có thiên hướng. Bất quá Chu tiểu vân loại này quyết định hắn là nhất định sẽ duy trì, thiếu một chút tiền căn bản không phải vấn đề. Kia đối mẹ con mua phỉ thúy còn nghiêm túc hướng bọn họ nói lời cảm tạng, đồng dạng là ở trong tiệm phó thủ công phí đính làm. Đào duệ thu được tiền, muốn kêu người trẻ tuổi thu khoản mã, trực tiếp chuyển cho hắn 888 nguyên bao lì xì. Trục hạ bờ vai của hắn cười nói, nhiều điểm kiên nhẫn, nhất định có tiền đồ, hào hào làm. Cảm ơn tiên sinh. Người trẻ tuổi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, phía trước cái kia sư phụ già sắc mặt tắc thập phần khó coi, hư một tiếng liền đi bùng trong. Chu Tiểu Vân kéo Đào Duệ đi ra cửa hàng thời điểm, còn có điểm không thể tin được, tưởng lại xem một cái vong bạc ký lục, lại sợ bị bên ngoài người nghe được theo dõi bọn họ, gắt gao kéo Đào Duệ nói, chúng ta mau trở về đi thôi. Đào Duệ lắc đầu, công ty đối ta rất bất mãn Ta muốn đi xử lý điểm sự. Ngươi cùng ta cùng đi vẫn là chính mình trở về. Chu Tiểu Vân không chút nghĩ ngợi liền nói, ta và ngươi cùng nhau. Lần này rõ ràng có người hại ngươi, bọn họ mặc kệ ngươi còn quái thượng ngươi, nào có như vậy đạo lý. Này không phải khi dễ người sao. Đào Duệ ngăn cản chiếc xe, xã hội này vốn dĩ liền không công bằng, ngươi làm công lâu như vậy còn không rõ sao. Chu Tiểu Vân nhỏ giọng nói, ta minh bạch, ta chính là chán ghét bọn họ khi dễ ngươi. Đào Duệ cười cười. không nói cái gì nữa trên đường hắn ở Hồng thư nhảy ra lúc ấy ký hợp đồng hợp đồng nội dung nhìn kỹ ba lần nay phân hợp đồng quyền lợi nghĩa vụ không bình đẳng nguyên chủ lại thông minh cũng vẫn là khuyết thiếu lịch duyệt bị người đại diện ngô phong cấp vòng đi vào nguyên cốt chuyện vẫn là cùng la gia kỳ ở bên nhau sau làm la gia kỳ ra tiền vi phạm hợp đồng thành công giải ước ở ngô phong biết la gia kỳ phía trước đã từng năm lần bảy lượt mà khuyên bảo nguyên chủ đi tham gia bữa tiệc bồi có tiền đại tiểu thư phú bà ngọc nhạc làm hắn tìm cái kim chủ Nguyên chủ biết con đường kia không tiền đồ, kiên quyết phản đối, lười đến tìm lấy cớ, liền hòa giải Chu Tiểu Vân có hú nước, cho nên Ngô Phong ở như vậy muốn cho hắn cùng Chu Tiểu Vân chia tay. Ngô Phong không phải cái thứ tốt, đồng dạng hắn nơi giải trí công ty cũng chẳng ra gì. Ký hợp đồng thêm 20 năm, không có xác thực hứa hẹn, chỉ bảo đảm huấn luyện, cung cấp tài nguyên, nhưng loại đồ vật này, ứng phó rồi sự cũng tìm không thấy người ta nói lý, chia làm lại muốn phân đi một nửa. Đối với Tiểu Minh Tinh tới nói, kiếm được chút tiền ấy còn chưa đủ đặt mua quần áo cùng giao tế xa giao đào duệ tự nhiên sẽ không ở như vậy trong công ty phát triển thỉnh danh tiếng tốt nhất luật sư giúp hắn thừa kiện tương quan tin tức đã phát qua đi hắn tới công ty cửa thời điểm luật sư cũng chạy tới nơi đó đào duệ thỉnh luật sư đi phụ cận quán cà phê nói chuyện sau đó liền tiến công ty đi nói giải ước hợp đồng lỗ hồng sự nêu nhau lớn nói không chừng sẽ làm mặt khác nghệ sĩ cũng đi theo làm ở mỹ đào duệ hiện tại còn ở hòt sệ thượng treo nếu đột nhiên tin nóng nhiệt độ nhất định rất cao quá tổn hại công ty hình tượng còn nữa công ty lão bản từ ngô phong trong miệng biết đào duệ đắc tội la ra thiên kim làm cho hắn toàn vong hắc còn đầu tư hắn hạ bộ kịch đem hắn đá ra đoàn phim rõ ràng là muốn chèn ép hắn bọn họ tiểu công ty không cần thiết cùng thiên kim tiểu thư đối với tới hiển nhiên đào duệ kế tiếp rất khó xoay người không có gì giá trị thẳng dư kia còn không bằng giải ước tính người thường nói thuật nghiệp có chuyên tấn công có luật sư ở đây chính là tỉnh rất nhiều sự đào duệ cũng chưa nói hai câu lời nói chuyện này liền làm thỏa đáng nô phong xem hắn bên người còn mang theo chu tiểu vân trầm khuôn mặt nói lời thật thì khó nghe ta sớm nói cho ngươi con nữ nhân này sớm hay muộn hủy hoại ngươi ngươi càng không nghe chờ ngươi đỏ muốn cái gì nữ nhân không có vốn dĩ ta còn muốn cho ngươi đi hắc hồng lộ tuyến ai biết ngươi khăng khăng giải ước đừng trách nô ca không để bặt ngươi thật sự là ngươi bùn nhau chết không lên tường chu tiểu vân cả giận nói ngươi nói ai bùn nhau chết không lên tường đâu duệ ca tiền đồ hảo đâu hiếm lạ ở ngươi này đường cái phá minh tinh. Ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Nô Phong dọa nhảy dựng, hắn vẫn luôn cho rằng Chu Tiểu Vân ôn ôn nhu nhu, như thế nào như vậy đánh đá. Đào Duệ nén cười nói, ngượng ngùng, ta bạn gái chính là thấy không quen người khác vũ nhục ta, nàng không ác ý ta và ngươi lý niệm không hợp, liền đến này đi, hảo tụ hảo tán. Nô Phong nhìn Chu Tiểu Vân liếc mắt một cái, cười lạnh nói, chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn, thật đem này nam nhân đương bảo bối cung phụng đâu Tuy rằng ta không biết hắn như thế nào chọc giận La Tiểu Thư, nhưng phía trước chính là chính hắn nói muốn cùng La Tiểu Thư thổ lộ, bằng không ta cho ngươi đi nhìn cái gì. Chu Tiểu Vân ngây ngẩn cả người, Đào Duệ không đợi nàng nghĩ nhiều liền nói, không như vậy, ta như thế nào giải ước. Ngươi cố ý, liền vị cùng công ty giải ước. Nô Phong Trừng lớn mắt, hoàn toàn không thể lý giải, Đào Duệ không nghĩ đương minh tinh sao. Cứ nhiên chơi loại này thủ đoạn, còn thành công. Đào Duệ cười mà không nói, lôi kéo Chu Tiểu Vân rời đi công ty. Chu Tiểu Vân ngồi trên xe còn vượng vượng hồ hồ, cảm giác đầu thành hồ nhão, cái gì đều tưởng không rõ. Nàng không xác định hỏi, Duệ ca ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Ngươi cố ý làm bộ thông báo, chọc giận kia nữ sinh, sau đó, sau đó làm nàng đối phó ngươi, như vậy cùng công ty giải ước. Đương nhiên là giả, bất quá đào Duệ trừ bỏ nói như vậy còn có thể nói như thế nào đâu. Tổng không thể thừa nhận ngô phong những lời này đó đi. Cha chính là nguyên chủ, lại không phải hắn. Hắn làm ra tùng khẩu khí bộ dáng, nói: chuyện này cuối cùng kết thúc, Nô Phong không phải người tốt, ta đã sớm tưởng giải ước, nhưng giải ước muốn bồi năm trăm vạn, Nô Phong vẫn luôn cùng ta nói La Gia Kỳ nhiều lợi hại, gia thế thật tốt, ta xem La Gia Kỳ lại có thủ án tất báo, lúc này mới suy nghĩ như vậy cái biện pháp, may mắn thành công, thật sự nguy hiểm thật, vạn nhất La Gia Kỳ lén trả thù ngươi, không nào đến trên mạng, ngươi liền vừa mất phu nhân lại thiệt quân, Chu Tiểu Vân vô vô ngực, cũng nhẹ nhàng thở ra, thực mau lại cười rộ lên. Duệ ca ngươi hôm nay thật sự hảo may mắn à? Có tài xế ở, nàng chưa nói đến quá rõ ràng, nhưng ở nàng xem ra, hôm nay đào duệ kiếm lời 20 vạn, lại thuận lợi giải ước, quả thực quá may mắn, trách không được tâm tình tốt như vậy, liên quan đối nàng đều nhiều điểm kiên nhẫn, nhiều lời nhiều như vậy lời nói. Bất quá nghĩ đến trên mạng những cái đó mắng chửi người anh hùng bàn phím, nàng lại lo lắng lên, nhỏ giọng hỏi, hiện tại như thế nào xong việc đâu? Chúng ta lại đi cục cảnh sát nói rõ ràng được không? Cục Cảnh sát nếu biết là ai làm, khẳng định thực mau liền điều tra rõ ràng. Không cần, nàng cái loại này ra thế, cha được nàng cũng vô dụng, nhiều ít kẻ chết thay chờ đâu, ta có biện pháp. Chu Tiểu Vân Phi thường tò mò hắn có thể sử dụng biện pháp gì giải quyết chuyện này, sau đó liền trơ mắt nhìn hắn trả giá đi 10 vạn luật sư phí, lại trả giá đi 5 vạn, thỉnh hai cái cái gì trong nghề đại thần, ở bọn họ vậy bổ phân tích đào duệ những cái đó hình ảnh là hợp.